Lưu Thị nghe vậy, lập tức hô lên, đặc cấp ưu đãi, mua một tặng một. Nói cho hết lời, lọt vào nhi tử Lưu Thành phản đối, Lưu Thành nhìn nhiều như vậy chạy tới khách nhân, lập tức đem mâu thân kéo đến một bên, nhỏ giọng nói thầm, nương, mua một tặng một. Nguyên bản một chối cũng chỉ có một văn tiền, ngài như vậy bán, còn không được bồi chết. Lưu Thị ngấm lại cũng đúng, chạy nhanh sửa miệng, mua một hai đưa một tá. nay ưu đãi Lưu Thành không ý kiến. Một tá cũng liền 12 chuyến cũng liền 12 văn, không mệt, không mệt. Nhưng là các khách nhân nhìn không được, vài cái nguyên bản muốn đánh tính ở lưu ra bãi các mua, sôi nổi phất tay háo rời đi. Lưu thị nóng nảy, uy uy uy, các ngươi đừng, đừng đi a đây là làm sao vậy, đừng đi nha. Khách nhân tỏ vẻ, ta nhưng không có tiền mua một hai nhiều. Ngụ ý, không đủ một hai không có đưa tặng, như vậy bên này giá cả cùng bên kia vô có ý nghĩa. Bên kia còn có thể miễn phí thi ăn, vì sao không qua bên kia? Lưu thị nóng nảy, khách nhân lại sôi nổi đi hướng lâu y cảnh bên này. Lâu y cảnh cái gọi là trước tiên thí ăn tự nhiên cũng sẽ không cho mọi người tới một chối, ơi, như vậy nàng cũng sẽ mệt. Chỉ là đem mỗi dạng đồ vật đều băm, đặt ở cái hộp nhỏ, cấp không ai một cây xin tre, làm cho bọn họ thi ăn ngon cái cái như vậy lớn nhỏ. Nguyên bản khách nhân này đây vì một người một chối. Ơi. Chuẩn bị trước ăn không trả tiền một chuỗôi ăn xong rồi chạy lấy người không từng nghĩ tới tới vừa thấy thế nhưng là như vậy điểm có mấy cái khách nhân đủ rũng đi rồi còn có mấy cái khách nhân nhưng thật ra có khác ý tưởng nhiều như vậy khách nhân đi rồi một ít dư lại liền không nhiều lắm như vậy tính ra chính mình có thể ăn tốt nhất mấy khối đâu Vì thế những người này cũng lười đến dùng xin che, dứt khoát dùng tay đi bắt Sa lại vài cá nhân cũng nghĩ đến điểm này, Vài người vây quanh tiểu buồn tranh đoạt lên. Như vậy một nếm, quả thực hương vị cực hảo, cũng không biết dùng chính là cái gì hương liệu, là đối diện sạp không có. Mà đối diện sạp có ngọt tương cùng tương ớt, bên này cũng đến có. Này đến ít nhiều lâu y cái cảnh cơ chí, đã ở tới chấn trên đường lại lấy lòng ngọt tương ớt. Lâu y cái cảnh tỏ vẻ nước chấm bọn họ có thể tùy tiện đồ, ái đồ nhiều ít là nhiều ít. Khách nhân vừa nghe, vui vẻ. Nghĩ nếu ở đồ ăn thượng không thể có hại buồn, ta liền ở nước chấm trên dưới tay, ta nhiều đồ điểm, liền tính chính mình không thể ăn hồi buồn, cũng phải nhường các ngươi mỗi ngày đổi nước chấm. Như vậy mỗi ngày đổi, cũng đến hoa không ít tiền, như vậy chính mình trong lòng liền thoải mái. Vì thế khách nhân sôi nổi muốn mua, hơn nữa chính mình động thủ bôi. Tới người nhiều, Giang Thị liền lôi kéo đại gia nhìn một cái dầu chiên mỹ thực. Rau dưa qua dầu chiên, bôi thượng đồng dạng nước chấm. Hương vị cũng là cực hảo, hơn nữa tốc độ càng mau. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử sôi nổi tỏ vẻ vui nếm thử. Thường xuyên qua lại, sinh ý lại bắt đầu ấm lại, phản quang xem cách vách lưu ra, sinh ý rõ ràng liền ít đi không ít. Nguyên bản nạo mạn lưu thị này sẽ sắc mặt càng xương đánh cả tím giống nhau. Thật vất vả mong tới một cái khách nhân, lại đang hỏi giá cả lúc sau lại đi rồi. Lưu thị buồn bực, ta đều nói, mua 10 văn đưa một chối ôi, người sao còn đi. Kìa khách nhân chỉ chỉ đối diện sạp, nói, ta xem bên kia như thế náo nhiệt, nghĩ đến so ngươi nơi này ăn ngon, ta qua bên kia thử xem, nếu không thể ăn ta lại qua đây. Khách nhân nói, liền hướng bên này lại đây, lão bản, cho ta tới 10 xuyến. Lâu y thì cảnh cười đồng ý, lưu thị xem bất quá đi, cố quay hàng từ đối diện hầm hầm lại đây, lột ra đám người hướng về phía lâu y thì cảnh bọn họ liền một hồi khai mắng, các người, các ngươi có ý tứ gì? Minh đoạt có phải hay không? Lâu Y cảnh ngước mắt cười nhạt, thím lời này ý gì, chúng ta nơi nào đoạt ngươi đổ vật? Rõ như ban ngày, chúng ta nào dám nha. Lưu thị khí đầy mặt bỏ bừng, ngươi còn nói không đoạt, kia như thế nào ta bên này làm ưu đãi, ngươi bên này liền thi ăn, ngươi không phải cố ý cùng ta đối nghịch là cái gì? Lâu ý Y cảnh cười đến lớn hơn nữa thành, này chỉ là một loại làm buôn bán môn đạo mà thôi, chỉ là trùng hợp, thím nhiều lo lắng. Lưu thị xem lâu ý cái cảnh nói chuyện thông thả ung dung, một bộ chiếm cứ đại lý bộ giáng, càng là khí tâm phiền ý loạn cuộc đời nhất chán ghét loại này trong ngoài không đồng nhất người, hiện tại lâu ý cái cảnh với hắn mà nói chính là như thế. Lưu thị cấp tưởng lột ra nàng giả nhân giả nghĩa mặt nạ, kêu hảo, người đi nơi khác xảo đi, đừng bãi ở ta trước mặt. Lâu ý cái cảnh cười lạnh, lại cũng lười đến nhiều lời, chỉ nhật nhà tướng một câu, hảo. Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Nói nũng nịu nướng nướng phô láo bản nương hào phóng, đồng thời cũng phụ trợ lưu thị kèo kiệt vô lễ. Lưu thị cấp thẳng dậm chân, lại lăng là nói không nên lời một chữ tới. Tô chiêm ở một bên nghe được quả muốn cười. Lúc này, lưu thành đã đi tới, giữa mày kia nốt rồi đen run, run run, biểu tình nghiêm túc mà không thất lễ. Đầu tiên là thế mẫu thân xin lỗi, rồi sau đó lôi kéo mẫu thân đi qua. Trận này tiểu khắc khẩu lúc này mới có chút hòa hoãn. Lâu y cái cảnh lại tiếp tục làm buôn bán. Những cái đó muốn ăn nước chấm ăn hồi bổn người, bởi vì bôi quá nhiều, lại cay lại ngọt lại hàm, ăn cả người khó chịu, nháy mắt cảm giác bên này sạp không thể ăn. Lâu y cái cảnh nghe được lời này, lại lập tức tìm tới nước sôi, thuận tay bắt tiểu đèn cúc hoa, phao ly cúc hoa trả miễn phí đưa cho bọn họ uống. Khách nhân uống bừa lòng, sấn hưng mà về. Lâu y cái cảnh túi đầu lau mồ hôi, thở hát ra. Cuối cùng thu phục khó chơi khách nhân. Mặt trời lên cao, thời tiết nóng mức, nguyên bản sạp thượng đáp cái lều, lại như cũ không cảm giác được lạnh, ngược lại có chút buồn. Thừa dịp không khách nhân, lâu y cái cảnh đến một bên nhẹ nhàng thở ra, tô chiêm cho nàng đổ chén nước. Lâu y cái cảnh uống một ngụm, ngầng đầu khi nên diện xử lại đây cố ra xe ngựa, xe ngựa ở sạp trước dừng lại. Lâu y cái cảnh nghĩ đến lúc trước đáp ứng mỹ thực, liền chạy nhanh làm tô chiêm đi lấy. Tô Chiêm sắc mặt khẽ biến, có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là đi lấy. Trên xe người đi xuống tới, lần này thay đổi màu xanh nhạt thúy trúc văn áo xanh, như cũ thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Chẳng qua lần này, lâu y cái cảnh cũng không có quá nhiều lưu ý, mà là cúi đầu tiếp nhận Tô Chiêm trong tay đồ ăn, nhiệt nhiệt, sau đó mới lại bao cấp cố công tử, thuận tay tìm tiền. Cố công tử đàm tiếu nhàn nhạt, biểu tạ, mang theo đổ vật lên xe. Tô chiêm Dư Quang vẫn luôn quan sát lâu y thì cảnh cùng vị kia cô công tử thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện lâu y thì cảnh nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt một cái này liền làm hắn có chút tò mò ta nói cô công tử chính là có tiếng kẻ có tiền hơn nữa cách nói năng nho nhã diện mạo không tầm thường đây chính là nhiều ít cô nương tha thiết ước mơ như ý Lang quân người sao xem cũng không nhiều lắm xem một cáiâu y cảnh ngồi ở trên ghế tiếp tục cũng trả cuối cùng mới nhàn nhặt nói Đích sắc không tầm thường, thật là không ít cô nương tha thiết ước mơ đối tượng. Bất quá kia lại như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tô Chiêm sử suốt, trong đầu cảm giác sấm rền quay cuồng, thật lâu sau mới thốt ra một câu, nhưng ngươi lần trước còn xem đến hai mắt đam đam. Đúng rồi. Lâu y cảnh hào phóng thừa nhận. Tô Chiêm lại tức lại bực, vậy ngươi làm gì giải thích? Lâu y cảnh khí phản cười, thế nhân đều hãy mỹ, nhìn đến Mỹ đến người. Nhiều xem vài lần chính là bệnh chung Ngươi tô chiêm là có thể bảo đảm nhìn thấy mỹ nữ không hai mắt đam đam. Ta tô chiêm á khẩu không trả lời được. Lâu ý thì cảnh lại tiếp tục nói, xem về xem, nhìn xem là được. Này, này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, cá nhảy long môn. Ngươi có ý tứ gì? Tô chiêm, ngươi đem ta đưa người nào? Không thể không nói giờ phút này lâu ý thì cảnh có chút phẫn nộ. Không thể tưởng được đã nhiều ngày sớm chiều ở trung thế nhưng đổi lấy những lời này, hắn đem nàng đương người nào. Tô chiêm biết tự mình nói sai, chạy nhanh xin lỗi, không, không, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, ta chỉ là cảm thấy giống nhau nữ tử thông thường sẽ như vậy. Tô chiêm nói xong, gục đầu xuống, cùng làm sai sự hài tử giống nhau. Lâu ý cái cảnh xem hắn như vậy, lại có chút đau lòng, không tốt ở trách cứu. Chỉ là đột nhiên hồi tưởng khởi tối hôm qua hắn nói qua nói, đột nhiên liền minh bạch, nguyên hắn hỏi không phải chính mình chí hướng, mà là kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nếu đều nói đến này, dù sao cũng không có gì suy ý, đơn giản liền nói nói cái này đề tài, còn nhớ rõ ta ngày hôm qua cùng ngươi đã nói nói sao. Ta nói ta phải làm nữ trường quài, ta phải có chính mình sinh ý, ta không dựa vào người khác, càng không nghĩ leo lên nam nhân. Nếu nhiên ta ái người có quyền thế tự nhiên là không thể tốt hơn nếu nhiên không có cũng không sao ta cũng không đổ này đó ta quy hoạch quan trọng cũng sẽ bức ta chính mình đi tranh thủ mà không phải ở nhờ nam nhânâu ý thì cảnh một phen nói tô chiêm hổ thẹn có làm nàng như vậy tâm cao khí ngạo hắn lại như vậy hiểu lầm khi có không nên tô chiêm không biết nên như thế nào thu hồi mới vừa rồi câu nói kia chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát lời này tuy rằng nói được thật nhỏ Nhưng vẫn là làm trong xe Cố Lý nghe xong cái vừa lúc, cách màn xe, hắn một bên ăn nướng nướng mỹ thực, một bên, câu môi cười nhạt, con ngươi nhàn nhạt đều là đối nữ nhân này cùng bên người nàng nam nhân hứng thú. Cố ra xe ngửa không đi, bởi vì tại đây phải đợi một người, người này chính từ xa tới gần lão đảo lắc lư đi tới. Cố lão đệ, quen thuộc thân âm, quen thuộc xưng hô, làm lâu y cảnh cùng Tô Chiêm nghe xong cả người run lên. Nương đó là không hẹn mà cùng những mày Người nọ không phải người khác, đúng là Kim Nho Phong. Kim Nho Phong hôm nay tựa hồ tâm tình sảng khoái vô cùng, gặp mặt tiếp đón thành đặc biệt sảng giòn, đi đường cũng là lòng bàn chân sinh phong. Chẳng qua ở thượng cố ra xe ngược khi, thấy lâu y cảnh cùng tô chiêm bọn họ, sắc mặt hơi co âm trầm, đáy mắt toàn là khinh thường, trong miệng phát ra hừ lạnh. Nay lạnh lùng hừ, cũng không thể hừ tiến lâu y cảnh cùng tô chiêm tâm khảm. Bọn họ hai ước gì nhân ra không có việc gì lên xe mới hảo, đợi lát nữa xe ngựa một hàng, này đoan ra cũng coi như là đi theo rời đi, bọn họ sạp cũng có thể bảo vệ. Nhưng, không như mong muốn, Kim Nho Phong Tửa Hồ cảm thấy được hai người rất nhỏ biến hóa, xem bọn họ trộm bật hơi, đột nhiên tâm sinh nghiền ngấm, đi trên xe chân đống nhiên liền vượt xuống dưới, nên ngang đi tới nướng nướng con trước, nhiên miệng cười lạnh. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm gương mặt kia nháy mắt liền suy sụp sập xuống, tô chiêm rốt cuộc là nam nhân, lại là gặp qua việc đời, trận thu khó chịu, bày ra cung kính tư thái sưng hô một tiếng, đồng thời cũng thật cẩn thận đem lâu ý cảnh ôm đến phía sau đi. Kim Nho Phong khỏe miệng thượng liệt. Trong xe cố lý cũng đã nhận ra khắc thường, xúc lên màn xe vừa thấy, Kim Nho Phong lại tưởng không có việc gì tìm việc, liền nhịn không được những mày, trên mặt vặn vẻo lợi hại. Nhưng ở bước xuống xe ngựa là lúc lại bay nhanh thay đổi cảm xúc, đổi làm một bộ cung cung kính kính bộ ráng, đứng ở kim nho phong bên cạnh. Kim đại ca, xem ngươi hôm nay xuân phong đã ý, chính là làm xong lúc trước đại sự. Kim nho phong hồi quá, đầu nhìn nhìn cố lý, cười đến thần thái phi dương, khi nói chuyện còn cố ý dơ tay liêu trên trán tóc mái, ngự khí thập phần dứt khoát, kia nhưng không, bổn da vừa ra mã, nào có cái gì sự là chị không được. chuyện gì Lâu y cảnh trong lòng phòng đoán, đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua Kim Nho Phong nói lên một câu, hắn nói một cái hai cái đều như vậy đối hắn, ý ngoài lời, ở hắn đụng tới nướng nướng quán chức ở khác sự thượng chạm vào một cái mũi hôi, chính là không biết là chuyện gì. Lâu y cái cảnh trong lòng tò mò, Tô Chiêm nhưng thật ra nghi ngờ bọn họ hai xuống xe ngựa muốn làm cái gì, nguyên bản một người ở trên xe ngựa, một người ở xe ngựa hạ, Tô Chiêm còn ảo tưởng tình hình cùng ngày hôm qua giống nhau. Cố công tử sẽ gọi kim nho phong lên xe ngựa, đến lúc đó bọn họ cũng liền bất việc nhiều. Hiện giờ liền cố lý đều xuống xe, xem ra một hồi đấu khẩu không thể tránh được. Tô chiêm tinh tế lường trước, âm thầm dựng thẳng lên phòng bị tâm. Giang thị vẫn luôn ở bên, không dám theo chân bọn họ nhiều lời một câu, chỉ cúi đầu. Trường hợp đống nhiên an tĩnh lại, lâu y đi cảnh trong lòng rất muốn đuổi đi này hai người, như vậy nhà bọn họ sạp cũng không đến mức sói mòn nhiều như vậy khách nhân. Nhìn một cái đối diện nguyên bản đã kinh doanh không đi xuống sạp đông nhiên tới nhiều người như vậy, lâu ý đi cảnh trong lòng liền khó chịu. Bên kia, lưu thị còn cố ý thét to hướng lâu ý đi cảnh khoe ra. Nướng nướng, nướng nướng, mỹ vị nương nướng, một văn tiền một ơi nhiều mua nhiều đưa. Thanh âm phiêu tiến kim nho phong lô thai, kim nho phong cười, là tạc cười, trong miệng nói cũng càng ngày càng phức tạp, bất quá là nghèo hèn tụ vợ, ra có thể coi trọng đó là nàng Phúc khí. Nếu là trướng mắt, chính là tặng không ra cũng không cần. Lâu y cái cảnh trong lòng cả kinh, không rõ lời này hàm chứa mấy tầng ý tứ, ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua cố lý. Cố lý nguyên bản nhẹ nhàng xuất trần trên mặt cũng hơi hiện ra vài tia không vui, má trái má lược có sụp đổ. Lâu y cái cảnh liền liệu định, Kim Nho Phong nói hẳn là chính là cố lý trong miệng kia kiện mới đầu không hoàn thành, hiện giờ đã giả thành sự. Lâu y cái cảnh biết nhân vật như vậy bọn họ không thể chơi vào. Rồi lại một chốc một lát không cái chủ ý ngày hôm qua bọn họ mới cùng kim nho phong náo cương, này sẽ nàng chính là đứng ở chỗ này chỉ sợ đều là cái sai lầm, càng đừng nói là mở miệng nói chuyện, lâu y đi cảnh trong lòng thấp hỏng, tay phải lắc nhẹ hoảng tô chiêm ống tay áo. Tô chiêm đem nàng gắt gao hộ ở sau người, thần sắc lại so với lâu y đi cảnh thản nhiên yên ổn nhiều, rốt cuộc hắn đã từng cũng là quan lại con cháu, kiến thức không hề thiếu. Mà này một rất nhỏ biến hóa. Vừa lúc lại rơi vào cố Lý trong ánh mắt, hắn nguyên bản nghe xong mới vừa rồi những lời này đó liền đối hai người kêu lược có tò mò, hiện giờ nhìn đến hai cái người nhà quê, biểu tình cùng thái độ hoàn toàn bất đồng, thậm chí, cái kêu kêu tô chiêm nam nhân thế nhưng như thế bình tĩnh, cơ chí, không khỏi kêu hắn càng thêm tò mò. cố Lý thu hồi ánh mắt, cười nhạt vài tiếng, làm như cô ý giảm bất không khí, Kim Đại ca nói rất đúng, người muốn tự nhiên sẽ không thất bại. Ta tưởng kia khỉ phương cô nương lúc trước cũng là thẹn thùng khó chán, hay là lạt mềm buộc chặt đi. Kim Nho Phong hừ lạnh một tiếng, vì chính mình đoạt được không ai tâm mà đắc trí, ngay sau đó có phỉ nhổ, phi, bị vạn người gối tiểu tao hóa còn dám cùng buồn đại gia chơi lạt mềm buộc chặt, trường năng lực, cũng không nhìn xem nơi này là ai điệu giới. Kim Nho Phong nói xong, thực không khách khí hung hăng chỉ chỉ miếng đất này, rồi sau đó ánh mắt hung tận trừng mắt tô chiêm. Nguyên là muốn trừng mắt lâu y hề cảnh, đơn giản là tô chiêm chống đỡ, đơn giản liền đem lửa giận phát tiết ở tô chiêm trên người. Tô chiêm như cũ đĩnh mặt, không giận không giận, gọn sóng bất kinh, ánh mắt khống chế cực hảo, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chính là bởi vì như thế, rước lấy kim nho phong tức giận, lôi kéo hết hầu tức giận mắng, à, lại tới một cái lạc mềm buộc chặt. Bất quá ra không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng đối nam nhân không có hứng thú. Nhưng thật ra đối với ngươi này sạp cảm thấy hứng thú thực. Hôm qua cái ngươi quét ra mặt mũi, hôm nay ra nguyên bản tưởng tiểu lấy khiển trách cũng liền đi qua, nghề hà ngươi này phiên bộ dáng, khiến cho ra không thể không nhớ tới khỉ phương kia tao đàn bà. Hôm nay ra thế nào cũng phải ba ba người gương mặt này không thể, làm ngươi biết biết lạc mềm buộc chặt nguy hại. Kim Nho Phong nói, lại nhắc tới làn váy bước ra chân chuẩn bị lại một lần đá ngã lăn bọn họ sạc. Nhưng lúc này đây, Chân mới vừa bước ra, cũng đã có người trước một bước đi tới, ngăn trở. Tới không phải người khác, là Tô Chiêm, Tô Chiêm mặt không đổi sắc tâm không nhảy chắn sắp trước. Kim Nho Phong không vui, thử, thật là cái không biết sống chết tiểu tử thúi, hôm nay ta liền ngươi một khối đá. Tô Chiêm sớm đã nắm chặt xong quyền đầu dựa vào sau lưng gắt gao du lên. Lâu y cái cảnh cùng Giang Thị xem lo lắng, giờ phút này không phải cái phản đánh Kim Nho Phong cơ hội tốt. Nếu là đem hắn đã thương, không chừng tao tới cái gì lớn hơn nữa thai hoạn, nhưng chịu thua lại thương cốt khí. Lâu y thì cảnh trong lòng bách chuyển thiên hồi không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo. Một đôi con ngươi chần chờ nhìn về phía cố Lý, hy vọng vị này có thể ở kim nho phong trước mặt nói chuyện được nam nhân có thể nói thượng vài câu. Ngược lại cố Lý cũng không có mở miệng, liền như vậy đứng ở một bên mắt thấy tiếp theo mạc phát sinh. Tiếp theo mạc, ra ngoài mọi người ngoài ý muốn. Tô chiêm thế, nhưng buông lòng ra quyển, ngồi xổm xuống, xuống, vươn tay thế kim nho phong lau dày, trong miệng nói không hề cảm xúc nói, trên mặt cũng là không buồn không vui, nhưng Lâu Y cảnh phỏng đoán hắn trong nội tâm nhất định là sóng gió mãnh liệt. Tô chiêm rũ xuống mắt, dùng tay háo cấp cố lý lau dày, kim công tử đại nhân đại lượng, nếu là tiểu điếm có làm không đủ chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Chỉ là ngài đôi giày quý giá, đều muốn ô huế ngài giày mới hảo. Thinh linh xảy ra truyền biến. Kêu mọi người vì này sừng sốt ngay cả cách đó không xa xem kịch vui lưu thị cũng xem kinh ngạc đến ngây người, giờ phút này trên mặt bãi không ra bất luận cái gì biểu tình, càng đừng nói là gần chỗ bọn họ. Giang thị rơi xuống nước mắt, lại không dám gọi kim nho phong nghe được, chỉ có thể bối quá thân, một bàn tay che miệng lại, một bàn tay điên lặng trà lao. Lâu y cái cảnh trong lòng một vạn con dê đà lao nhanh mà qua, trong miệng sau răng cấm đều màu cán Cô Lý cũng xem đại gia ngoài ý muốn, nguyên bản hắn trước mặt mọi người nói ra kim nho phong dạo thanh lâu nói, cũng chỉ là tưởng cho bọn hắn kế tiếp tranh chấp trung lưu cái tuyến, làm cho bọn họ gia nhân này có thể phản bác qua đi, cũng hảo hạ hạ kim nho phong mặt mũi. Không từng tưởng, gia nhân này cũng không ngu ngốc không dám như vậy gọn gàng dứt khoát phản bác, ngược lại lựa chọn nén giận có thể nhận thưởng nhân chi không thể nhẫn, mới là đáng sợ nhất người. Người như vậy ngày sau nếu trở nên nổi bật tất nhiên không thể khinh thường. Cố Lý miệng lớn lên đại đại, trong lòng đối bọn họ hứng thú đã nồng hậu tới rồi cực điểm. Kim Nho Phong biết bọn họ không dám đối chính mình như thế nào, cho nên kiêu ngạo cười ha hả, dùng một chút lực, trực tiếp đem cho hắn sát đế dạy Tô Chiêm tay đạp lên trên mặt đất, dùng sức nghiền. Tô Chiêm đau gân xanh hứa ra, lại trước sau không có kêu ra tiếng tới, vẫn luôn cắn sâu răng cấm. Lâu y cảnh xem đau lòng. Bước nhanh tiến lên cầu tình Kim công tử kim đại gia ngại khí cũng ra giận cũng tiêu liền buông tha chúng ta đi lúc này cô ly mới lười biếng thế bọn họ cầu tình Kim đại ca Hà tất cùng tầm thường á cánh so đo chính là so đo Thắng cũng không có sáng ý chi bằng như vậy từ bỏ huống chi ta trong xe còn có nướng nướng tốt không có việc gì không kịp hưởng. sử dụng đâu không bằng cùng ta cùng ăn kim nho phong lúc này mới ttung chân Quân tiện phủi lạc trên người cho bụi, ngược lại đi lưu thị kia sạc, nói muốn đổi một nhà ăn, Cố Lý không biện pháp, đành phải mệnh lệnh sa phu đem xe kéo đến bên kia đi, chính mình tắc đi theo Kim Nho Phong đi qua đi. Trước khi đi xa khi, Cố Lý lại quay đầu lại nhìn thoáng qua này hai người, đặc biệt là ánh mắt rừng ở Tô Chiêm trên người khi, trong lòng thế nhưng sinh vài phần bội phục, mà không phải cười nhạo. Ở đây cũng chỉ có Kim Nho Phong đối này cười đến thoải mái, trừ lần đó ra không người cười nhạo. Việc này liền như vậy tính xong rồi, kim nho phong vì xuất khẩu ác khí, tiêu tiền đem toàn bộ sạp không thực đều mua, nhạc lưu thị không khép miệng được, một cái kính lôi kéo nhi tử cùng chính mình Nam nhân cấp kim nho phong quỳ xuống đất tạ ơn, này đem kim nho phong nhạc ha ha cười không ngừng, lúc này mới vừa lòng lên xe ngựa. Người đi rồi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Giang thị đệ khối sạch sẽ khăn tay qua đi. Lâu y đi cảnh tiếp nhận khăn tay thế tô chiêm xoa xoa tay. Khớp xương rõ ràng tay, che kín bết thương cùng cho bụi, không ít mài mòn khẩu tự thượng, một khối to ra nhẹ nhàng một chạm vào liền rơi xuống. Lâu y đi cảnh cầm kia khối ra, xem đau lòng không thôi. là ngươi chịu bị khuất. Tô chiêm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía lâu y đi cảnh khi, từ đối phương trong ánh mắt thấy được quan tâm, đau lòng, liền tâm sinh thỏa mãn cảm, khỏe miệng rơ lên sáng lạ cười nghĩ thầm nếu là như thế mới có thể trong lòng nàng nàngắm dễ nhưng thật ra vui như vậy ủy khuất nhiều tới vài cái nhưng này đó hắn cũng không nói chỉ lắc đầu không sao thế đạo gian nguy, nhân tâm hiểm ác loại sự tình này ta đều trải qua nhiều, sẽ không để trong lòng ngươi cũng đừng quá lo lắng Lâu ý cái cảnh gậ đầu nâng Tô chiêm đi trên ghế ngồi, chính mình cùng mẫu thân tiếp tục bày quán bởi vì kim nho phong đi rồi quán tiền sinh ý lại hảo lên, Những cái đó nguyên bản ở lưu thị quán trước mua người lại trở về lại đây. Đại gia cũng là người bình thường ra, không dám cùng bực này ác bá tranh sống mái, chỉ có thể đám người đi rồi, mới sôi nổi phát biểu chính mình về điểm này bé nhỏ không đáng kể đồng tình tâm. Ai, thế đạo gia nguy, các ngươi thả nhẫn nhẫn đi. Tin tưởng hôm nay hắn ra này khẩu ác khí, sau này cũng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Đúng vậy, đúng vậy. Nhân ra là gia đình giàu có. Đối tầm thường ba cánh sẽ không treo ở trong lòng, ngày sau khẳng định sẽ không tới tìm ngươi phiên thoái. Ngày sau các ngươi thấy hắn đường vòng đi là được. Giang thị không cam lòng, rồi lại không thể nề hà, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy chính mình đáng thương, bỗng nhiên khóc lên. Kể từ đó, chúng ta nên đi nơi nào bày quán, thật vất vả có chút khí sát sinh ý chẳng phải là lại muốn ngâm nước nóng. Giang thị ngừng đầu lại vừa thấy đối diện lưu thị sạc, liền bởi vì kim nho phong cổ động. Nhà bọn họ chỉ một ngày liền kiếm lời người khác một năm tiền, xem bọn họ dáng vẻ đắc ý, giang thị càng là cảm thấy thế đạo bất công, khóc lợi hại hơn. Mấy cái người mua mua chính mình đồ vật cũng liền tránh ra, ai cũng giúp không được gì, dù sao nên nói nói đều đã nói. Lâu ý cái cảnh túi đầu nghĩ lại, làm cho bọn họ từ bỏ là không có khả năng. Nhưng phàm là đều có thể biến báo, nếu ở bạch cầu đã chấn hôn không đi xuống, có thể đổi một cái chấn. Chỉ cần không có kim nho phong thấy địa phương, liền ít đi thị phi, bọn họ giống nhau có thể bày quán, hà tất muốn từ bỏ như vậy kiếm tiền nghề. Chỉ là nhìn đối diện lưu thị một nhà bán như thế rực rỡ, vẫn là bởi vì kim nho phong ra tay rộng rãi mà đều không phải là nỗ lực kiếm tới, lâu y cái cảnh trong lòng rốt cuộc có vài phần không thoải mái, nhưng cũng không thể nơi hà. Lâu y cái cảnh thở dài, tiếp tục bày quán làm buôn bán. Tới gần lúc chẳng vạng. Người một nhà mới thu quán. Nguyên bản Giang Thị kiến nghị Tô Chiêm đi ý quán nhìn một cái, Tô Chiêm nói chỉ là ra thịt thương cũng liền thôi. Hiện giờ trong nhà mặt, Giang Thị cùng Tô Chiêm đều bị thương, nướng nướng dầu chiên linh tinh đại nhậm phải giao cho lâu ý cảnh tới làm. Nay đảo cũng không có gì, chỉ là bởi vì đổi mà bày quán sự làm lâu y cảnh canh cánh trong lòng. Đi khác chấn bày quán, phải đi một chặng đường, xe lửa tiền đến nhiều đảo. Chính yếu chính là rõ ràng có thể ở bổn trấn kiếm tiền lại muốn đi ngoại trấn nhớ tới liền có chút không căm lòng. Giang thị cũng không nghĩ đi khác chấn trên, sợ lại một lần gánh nguy hiểm, nắm lời muốn hay không cùng nữ nhi một đạo, đi theo thường đại phu nam nhân một khối cấp chủ nhân tiếp sống, theo thùa. Giang thị đem chủ ý này cùng lâu ý cảnh đề đề, lâu ý cảnh trong lòng lược có bực bội, nương, việc này không bội. Chúng ta rửa bán nướng nướng có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Hà Tất phải cho nhân ra theo thừa. Theo thừa thời gian quá dài, kiếm không tính nhiều, chúng ta đã có làm giàu bản lĩnh Hà Tất muốn vứt bỏ. Chính là nướng nướng nguy hiểm đại, vạn nhất ở khắc chấn lại gặp được cái gì á bá, nên như thế nào. Theo thừa bất lo, ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại, không cần lo lắng cùng người nào nổi lên tranh chấp, bình bình đạm đạm thật tốt. Giang thị kiên trì. Lâu y cảnh bực bội càng sâu. Tô chiêm thấy mẹ con hai thương lượng không dưới. Nổi lên một khác chủ ý, không bằng như thế, nương ở nhà tiếp sống theo thùa, ta cùng y đi cảnh lên phố bày quán, như thế nào? Ngươi kêu huyện nha kém từ bỏ. Hình sư ra chịu dẫn ngươi như thế tự do xuất nhập. Tô Chiêm trả lời, đã sớm đệ đơn xin từ trước, hiện giờ ta muốn làm cái gì liền làm cái gì? Lâu y đi cảnh kinh ngạc, khi nào sự, như thế nào ta không biết? Liền mấy ngày trước, chúng ta ban nướng nướng trước, ta coi chủ ý không tồi, tưởng giúp ngươi một phen. Liền đi hình sư ra nơi nào đệ đơn xin từ trước. Hình sư ra có thể như vậy dễ như trở bàn tay thả ngươi rời đi. Lâu y cảnh nghi hoặc. Tô chiêm rũ mắt thở dài, khấu ta một tháng tiền tiêu hàng tháng mới bằng lòng. Nhưng thật ra mặt khác cộng sự ước gì ta rời đi, thấy ta đi rồi, vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Long ta tưởng, lưu tại nơi đó, cũng muốn mỗi ngày cấp hình sư ra chỗ tốt, đến lịnh bợ hán. Nhưng lịnh bợ hắn liền đưa tới người khác đố kỵ. Cả ngày, lục đục với nhau cực phiền Chi bằng nhận tâm một lần Bỏ quên một tháng tiền tiêu hàng tháng Đổi lấy một thân tự do Giang thị cảm thấy tô chiêm này cử quá lớn gan Đổi làm người khác chỉ sợ không bỏ được từ bỏ nhiều như vậy tiền tiêu hàng tháng Nhưng nếu là cả đời ở kia chịu ủy khuất mặt người sâu xé Nàng cũng là không đành lòng Cho nên cứ việc trong lòng cảm thấy tô chiêm lớn mật Ngoài miệng cũng không trách cứ Bởi vậy Bọn họ một nhà liền có thể sống yên ổn làm hai loại nghề nghiệp, lâu ý cái cảnh nhưng thật ra vui, giang thị lại không vui, nói nếu bọn họ muốn đi bảy quán, nàng liền đi theo, đáp bắt tay. Việc này cũng liền không cần nói nữa, trên cơ bản dựa theo hôm nay bảy quán dùng liều chọn nhân tài đi đất trồng rau nhà rau. Lâu ý cảnh nhớ tới tiền viện còn vòng khối mà, dưỡng chút gà, lúc này tiểu kê lớn lên vừa phải, nướng nhũ gà tất nhiên là không thể tốt hơn. Chẳng qua đi chuồng gà vừa thấy nguyên bản tám chỉ gà Đỗ nhiên thiếu bốn con dư lại mấy chỉ cũng không biết đi nơi nào ngày hôm qua còn ở hôm nay đã không thấy tăm hơi lâu y thì cảnh buồn bực đến nỗi tiến chuồng gà nhìn lên dựa vào chuồng gà rào che bị người chém nước người kia là từ nơi này tiến vào bởi vì chuồng gà lâu y cái cảnh còn dùng bùn đất đấtũy ổ gà ổ gà mặt trên lại đáp cái nhà tranh đỉnh kể từ đó này một khối liền thành thị giác vội đi Từ trước viện vọng lại đây, tự nhiên là vọng không đến ổ gà sau lưng rào che cũng liền theo lý thường hẳn là cho rằng kia một loạt rào che còn ở như. Nay thấy gà không thấy mới biết được bị người trộm. Khi nào trộm, người nào trộm đến, không có đầu mối. Đã nhiều ngày thiên sáng sủa, mặt đất làm, không có dấu chân có thể tìm ra, suốt đầu mẹ chán lâu y cảnh tuy rằng không biết đi nơi nào tìm kiếm, nhưng vẫn là quyết định đi ra ngoài tìm xem. Trong phòng tô chiêm nguyên bản ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, nghe thấy ngoài phòng rất lớn động tĩnh, đuổi theo ra đi nhìn khi liền thấy lâu ý cái cảnh cấp thông ra cửa, cản đều không kịp, tô chiêm lại vừa thấy chuồng gà, nháy mắt minh bạch, đóng cửa, liền cùng đi ra ngoài. Lâu y cái cảnh trong miệng kêu gọi mất đi tiểu kê, bên ngoài tìm tới, nhưng thật ra ở trên đường thấy vài miếng lông gà. Con đường kia là hướng hộ gia đình nhiều đường đi, lâu ý cái cảnh tưởng cũng là... Có người ăn trộm gà khẳng định đến về nhà, mà trong thôn mặt nhân ra đánh chúng địa phương liền như vậy một miếng đất, không đi kia còn có thể đi kia. Ngoại thôn người là sẽ không tới trộm đến, rốt cuộc cách một ngọn núi đâu, ai sẽ đại thật xa tới ăn trộm gà. Lâu y thì cảnh theo vài miếng lông gà đi tìm đi, lúc sau liền rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì lông gà, nhưng thật ra ở thường xuyên đi lại trên đường núi thấy một đám người bị vây quanh ở bên trong chính là lưu thị một nhà. Lưu Thị ngẩn đầu chính hưng thú bừng bừng cùng bọn họ nói cái gì, đại gia hỏa nghe được mùi ngon. Đúng lúc này, Lâm Thị người một nhà đi qua, đầy mặt đối với cười đi vào trong đám người hướng Lưu Thị vướt mông ngựa. Đám người nháy mắt nhường ra một con đường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Thị một nhà. Lâu y cái cảnh cũng kinh ngạc lên, bởi vì Lâu Quảng Chi cùng Lâu chiếu Lâm trong tay, giờ phút này chính dẫn theo mấy chỉ gà, kia mấy chỉ gà đúng là Lâu y để cảnh vướt. Lâu ý cảnh nhìn đến nơi này nhanh hơn bước chân đuổi theo đi. Lâm Thị đã trước một bước đem gà đưa cho Lưu Thị, Lưu Tẩu, kẻ hèn mấy chỉ tiểu kê không thành kinh ý, còn thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Lưu Thị cười đến vui vẻ, lại bỗng nhiên khoanh tay trước ngực, rất có cự tuyệt chi ý. Lâm Thị bỗng nhiên xấu hổ, ra mặt cứng đờ, rồi lại bay nhanh đôi ra tươi cười, sao, Lưu Tẩu chính là không hài lòng này phân lễ. Không phải không hài lòng này phân lễ. Là không hài lòng ngươi người này mà thôi. Nhớ trước đây, ta lưu ra không phát đặc khi, ngươi lâm thị chính là nơi trốn cùng ta làm đối, ta nói đông ngươi liền nói tây, ta đi nam, ngươi liền hướng bắc. Hiện giờ nhà của chúng ta giàu có, ngươi đi lên bút mông ngựa, ngươi cũng không sợ bị người chê cười. Lâm thị mặt một bạch, dù cho lại mặt dày vô sỉ, giờ phút này cũng là nói không ra lời. Nàng con dâu trương thị đĩnh bụng ra tới còn muốn chịu người xem thường, trong lòng hụt hững. Lại cũng không thể như thế nào, chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Lưu Thẩm thần thông quảng đại, là nhà của chúng ta trước kia có mắt không thấy Thái Sơn, hiện giờ chúng ta cũng là biết sai rồi, cố ý đi lên tình tội, đồng thời cũng hy vọng Lưu Thẩm xem ở mọi người đều là hàng xóm phân thượng giúp đỡ, cho ta ra nam nhân cũng tìm cái sống. Lưu Thị vừa nghe minh bạch, cảm tình hôm nay tới, các ngươi không phải tới tặng lễ, chủ yếu vẫn là tới cầu người. Cầu ta cho các người già tìm sống làm. Ta muốn giúp các ngươi làm tốt, các ngươi lại nên như nhau thường lui tới không đem ta để vào mắt, ta lại như thế nào có thể đáp ứng? Huống chi, chúng ta lưu ra cũng không phải chuyên làm giới thiệu sống, chính chúng ta ra đều là tự tìm sai sự, như thế nào giúp được với các ngươi đâu? Trương Thị sắc mặt cũng khó coi, bởi vì gia nhân này một đám không biết cố gắng, liên quan chính mình mặt mũi cũng không có. Nếu không phải giờ phút này chính mình lớn bụng Nếu không đã sớm tưởng cùng gia nhân này nhất đào lưỡng đoạn, từ nhỏ đến lớn dù cho không phải quá tiểu thư sinh hoạt, nhưng cũng không đến mức chịu như vậy đại hủy khuất. Trương thị nghĩ đến đây, mặc danh một trận chua sót, lập tức một dầm chân, trước rời đi. Lâu chiếu lâm cũng có chút phẫn nộ, chỉ vào lưu thị mang to, lưu thẩm, chạy lấy người muốn phúc hậu. Hôm nay các người lưu ra đích sắc có chút thành tiểu, nhưng không đại biểu liền như vậy thuận buồm xuôi gió quá khứ, phong thủy thay phiên truyền. Còn thỉnh lưu thẩm chớ có đem nói đầy Dứt lời Lâu chiếu lâm đuổi theo trương thị mà đi Lâm thị nguyên bản tưởng nịnh bỡ lưu thị Nhưng hôm nay cũng lười đến nịnh bỡ Lại lần nữa kêu lâu quảng chi mang lên kêu mấy chỉ gà trở về Liên ở xoay người thời điểm Lâm thị thấy vẫn luôn ở cách đó không xa gắt gao Nhìn chầm chầm bên này lâu ý hề cảnh Lâm thị trong lòng lộ bột một chút Lược có trộn dạng Kêu to lâu quảng cực nhanh đi nhanh đi Đáng tiếc lâu ý cảnh dành trước một bước càng đường, nhìn chầm chầm lâu khoảng tay gà, không vui, nhị thẩm đây là nơi nào tới gà, như thế nào cùng nhà ta lớn lên giống nhau như lúc. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nhìn lại đây. Lâm thị chết không thừa nhận, gà còn còn không phải là cái gà dạng, khắp thiên hạ gà đều trường một cái bộ dáng, ngươi như thế nào liền kết luận đây là nhà ngươi. Lâu ý cái cảnh câu môi cười lạnh, không nói đến này có phải hay không nhà ta. Liên luận này có phải hay không nhà ngươi? Nhà các ngươi khi nào dưỡng gà, sao lúc trước chưa từng thấy, hiện giờ nói có liền có. Lâm thị đôi tay chống lạnh trong cơn giận dữ, từ lưu thị nơi đó chọc một bụng lúc này toàn phát tiết ở lâu y cảnh trên người, nhà ta nếu là không dưỡng ra nơi nào tới này đó cả. Húng chi, nhà của chúng ta dưỡng không dưỡng vì sao phải cùng mọi người nói? Nhà ai không phải dưỡng liền dưỡng, chẳng lẽ còn muốn khua chiêng gõ trống mãn thôn thông chi? Người trong thôn nghe vậy, nghe được hăng hái, các mở to hai mắt nhìn dựng lên lốt thai, nghe lâu ý cảnh như thế nào tiếp tra. Lưu thị cũng tới hương thú, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh chiều bên này xem ra. Lâu ý cảnh như cũ vững vàng ứng đối, trong nhà dưỡng cái gì tự nhiên là không cần cùng người khác hội báo. Chính là theo ta được biết, trong thôn tới chúng ta lâu ra số lần cũng không hề thiếu. Nhà các ngươi mà cũng liền nhiều thế này. Các thôn dân không từ nhà các ngươi trong đất thấy một con gà, các ngươi liền vô duyên vô cớ nhiều ra bốn con, này không phải kỳ quái sao. Thôn người vừa nghe có đạo lý, bọn họ đi lâm thị ra số lần đích sắc không hề thiếu, lúc trước lâu y cái cảnh gà cho hoàng gia thời điểm bọn họ tới đưa tiền biếu, lâu y cái cảnh đâm trụ bọn họ lại tới phung viếng phía trước phía sau không dưới mấy mươi lần. Xa không nói, liền nói gần. Liền mấy ngày trước. Bọn họ đi tô ra xem tô ra rốt cuộc ở bán gì đó thời điểm liền trải qua lâu ra, không nhìn thấy lâm thị dưỡng cái gì gà. Có chút người còn đi một chuyến giang thị nơi đó, giang thị ra ở lâm thị ra bên cạnh, đi giang thị ra càng là gần vui trải qua lâm thị ra, cũng không phát hiện dưỡng gà. Cho nên tất cả mọi người hoài nghi này gà có phải hay không lâm thị trộm đến. Thậm chí một ít hiểu biết lâm thị là người, đã sớm kết luận chính là lâm thị trộm nhà bọn họ gà. Lâm thị mắt thấy rất nhiều người xem ánh mắt của nàng không thích hợp, mắt thấy đâu không được thời điểm lưu thị bỗng nhiên đứng dậy. Đột nhiên từ trong tay háo lấy ra một cái bạc vụn, ném ở lâm thị dưới chân, nói muốn mua nàng gà. Lâm thị vui vẻ, không nói hai lời, nhặt lên bạc, mang theo lâu quảng chi đi rồi. Dư lại kêu mấy chỉ gà liền ném ở nơi đó, lâu y cảnh phân nộ. Lưu thị lại vui dày đặc, càng là xem đối phương tức giận, nàng càng là làm không biết mệt. Hơn nữa cô ý nhún nhuôn vai, nhu một bộ có tiền tùy hứng bộ dáng nhìn chầm chầm lâu y hề cảnh, tuyên bố vô luận lúc trước như thế nào, hiện tại này chỉ gà nàng đã mua, chính là nàng. Lâu y cảnh khí hận không thể đi lên tay xé nàng. Lưu Thị cũng không để ý, cười đến càng thêm vô sỉ, một bên Lưu Thành nhìn không được, lôi kéo mâu thân góc áo, phản bị Lưu Thị một đốn phá mạng. Lúc này tô chiêm cấp thông chạy tới, tất cả mọi người chú ý tới hắn trên tay triển. Bang Sôi nổi tò mò lên. Lưu Thị liền đem hôm nay ở chấn trên phát sinh thời điểm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng đại gia nói một lần, nói đến tô chiêm cho nhân ra sát giày thời điểm càng là gần như châm trọng lại duy độc không giảng chính mình lôi kéo một nhà ba người cho nhân ra quỳ xuống tiễn đưa kia một màn. Người trong thôn chưa thấy được một màn này, thật liền tin, không ít người chỉ chỉ trỏ trò này hai người, cảm thấy là mặt dày vô sỉ. Không nghĩ tới mặt dày vô sỉ còn có bọn họ. Này giúp thôn dân biết lưu thị bên ngoài kiếm lời một bút, sôi nổi tiến đến lịch bợ, chẳng lẽ này liền không vô sỉ sao. Lâu ý cái cảnh khí bất quá, tưởng mở miệng phản bác vài câu, làm tô chiêm ngăn cản, lấy trước mắt tình thế xem, chỉ có tiền mới là ngạnh đạo lý. Ngươi như thế nào nói, bọn họ cũng là không nghe, chính là nghe xong cũng sẽ không nghe đi vào. Vẫn là trước không nói, ngày sau luôn có cơ hội tính này bút chướng, trừ phi ngươi không tin tưởng chờ đến ngày đó. Lâu y thì cảnh giật mình ngây ra một lúc nghĩ đến tô chiêm đều nhịn xuống hủy khuất cho người ta xanh dài nàng lại như thế nào có thể chịu không nổi điểm này hủy khuất cho nên lâu ý thì cảnh không nói tô chiêm lôi kéo lâu y thì cảnh trở về đi lưu Thị cười đến càng thêm đắc ý thậm chí hứng khởi nói làm nướng nướng sinh ý nguyên là nàng chủ ý nàng cùng nam nhân nhà mình nói chuyện thời điểm trong lúc vô ý làm lâu y thì cảnh nghe được làm cho bọn họ đạt trước những lời này thôn dân là không tin, Bọn họ hai nói chuyện riêng tư người khác như thế nào có thể nghe được, trừ phi cũng ở trong phòng. Cho nên, Lưu Thị lời này nói ra, phản dẫn tới người khác bật cười, Lưu Thành cùng Lưu Lào Hán liên tục ngăn lại Lưu Thị tiếp tục nói tiếp, Lưu Thị mới tâm bất cam tình bất nguyện nhắm lại miệng. Kỳ thật các thôn dân có chút người là tin tưởng lâu ý cảnh bọn họ, chỉ là bọn hắn cũng có cầu với Lưu ra, cho nên tin cũng không thể nói. Còn có chút thôn dân là không tin. Đặc biệt là nhìn đến lâu y đi cảnh cùng tô chiêm không rên một tiếng rời đi, liền cảm thấy bọn họ là trột dạ, là chạy trối chết. Này đó thôn dân vây ở một chỗ nghị luận tô ra không phải. Với lúc Giang Thị từ nhà mình trong đất nhặt rau ra tới, nghe được này đó, sắc mặt khó coi thực, trực tiếp dẫn theo đồ ăn rổ nhanh chân chạy. Giang Thị trở lại tô ra thời điểm sắc mặt dị thường khó coi, lâu y đi cảnh phỏng đoán nàng nghe được thôn dân nghị luận, lâu y đi cảnh cũng không thể nơi hà. Chỉ có thể an ủi mẫu thân đã thấy ra chút. Giang thị cũng như vậy an ủi chính mình, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống lưu. Lâu y thì cảnh không thể nề hà, chỉ có thể tùy ý mẫu thân khóc thốt ít, nghĩ đến khóc khô tịnh cũng liền sẽ không lại khóc. Nàng tắc mang theo tô chiêm tiếp tục rửa rau, tô chiêm tay bị thương không thể dính thủy, lâu y cảnh liền chính mình tẩy, tô chiêm từ bên xuyến xuyến. Sắc trời lại vãn một ít thời điểm, bọn họ đã đem đồ ăn đều xuyến hảo. Bởi vì mấy ngày nay doanh số thực hảo, mặc dù lâu ý cảnh ra mà giải ốc thổ, có thể sản xuất so hàng ngày còn muốn nhiều đồ ăn tới, cũng có chút cũng không đủ cầu, xem ra đến suy xét từ nơi khác nhập hàng. Từ chỗ nào tiến, tiến nhiều ít, tiến giới như thế nào, còn phải tinh tế suy tính. Bởi vì phía trước bán cúc hoa, bán cây dâu hấp thụ giao hấn, lâu ý cảnh lần này cũng là có chút sợ, lo lắng tùy tiện nhập hàng lại làm bán đồ ăn bán hàng rong chém giới. Cho nên chuyện này cũng không dám tùy tiện sang bậy, còn phải cùng Tô Chiêm thương lượng. Tô Đại. Tô Chiêm. Kêu ta chiếm đi, thân thiết chút. Ấn. Lâu y cái cảnh cảm giác nơi nào biến yếu, như vậy kêu không khỏi cũng quá thân thiết chút, đảo như là tình lư Chi Giang ái sưng. Nhưng thật ra Tô Chiêm vẻ mặt bình tĩnh, cũng không cảm thấy nơi nào không ổn, ngươi không phải nói muốn cùng ta làm bằng hữu sao, cái nào bằng hưu chi giang cả tên lẫn họ kêu. Ngắm lại cũng là, lâu y đi cảnh phản nhìn về phía tô chiêm, xem hắn như cũng là vẻ mặt theo lý thường hẳn là bộ dáng, ngược lại có vẻ chính mình nhiều lo lắng, lâu y đi cảnh nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Hào đi, chiếm, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi đâu nhập hàng. Nguyên bản suy xét đến rau dưa mới mẻ trình độ, hẳn là lựa chọn gần đây. Đáng tiếc, quê nhà chi gian đối chúng ta có hiểu lầm, ta cũng không nghĩ hỏi bọn hắn mua đồ ăn. Nếu cùng trấn trên đồ ăn thương mua, lại sợ đụng vào cái kia kim nho phòng, sự tình liền lại phiền thoái. Nếu không, chính là đi khắc trấn trên mua, chúng ta ở nơi đó một bên bảy quán một bên mua đồ ăn bổ hóa, nhưng kể từ đó liền không có thời gian rửa rau xuyên xuyến. Tô Chiêm nghĩ lại tưởng, trả lời, này đó đều không phải vấn đề, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng tới rồi nơi đó liền rộng mở thông suốt. Ta cảm thấy trước mắt hẳn là trước hết nghĩ nhớ nhà sự. Chúng ta không ở nhà, bọn họ liền dám trắng trận táo bạo lại đây ăn trồng gà, ngày sau không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Chuyện này, luôn là nếu muốn cái biện pháp mới hảo. Lâu y cái cảnh ngẫm lại cũng là, hùng chi tô chiêm từ nhà môn tạp dịch việc này sớm hay muộn sẽ bị biết, đến lúc đó bọn họ càng là muốn khi dễ. Hiện giờ chỉ là lâm thị một người khi dễ. Lâm thị người này từ trước đến nay làm việc không đầu không đuôi mặc dù biết tô chiêm ở nhà môn làm việc, mặc dù nàng cho rằng tô chiêm thế thân hoàng trung vị trí ở nha môn đương bộ khoái, nàng giống nhau nhận chuẩn cơ hội khi dễ phía trên. Nhưng hôm nay thế cục không giống nhau, tô chiêm không ở nha môn làm việc, sẽ khi dễ đến trên đầu người liền càng ngày càng nhiều, đồ vật đặt ở trong nhà tựa hồ liền không an toàn. Nhưng, không bỏ ở nhà chẳng lẽ muốn mang ở trên người. Hùng chi như vậy có vẻ bọn họ quá yếu, càng là không thiếu được phải bị khi dễ, cho nên đối với này một bước, trăm triệu không thể lui. Tô chiêm giờ phút này mình tư khổ tưởng, đang suy nghĩ đối phó phương pháp, lâu ý đi cảnh liền ở một bên trở, chờ hắn lên tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, đảo thật đúng là nghĩ ra một cái biện pháp, chỉ là có chút vu hồi khúc chiết, ta thừa dịp đại gia còn không biết ta không ở trong nhà môn làm việc thời điểm, có thể đúng lúc gõ gõ lâm thị. Chỉ cần nàng không ra chuyện xấu tiến đến trộm đạo, nhà chúng ta liền tạm thời có mấy ngày thanh tịnh. Lại qua một trận, dưa hấu cũng nên chín. Có thể đi trấn trên bán dưa hấu, rời nhà gần chút. Người cùng người nương ở nhà giữ nhà, ta một mình đi, như vậy liền tránh cho không ít phiền thoái. Lâu y khi cảnh nghe được liên tục gật đầu, như vậy muốn như thế nào gõ lâm thị đâu. Lâu y khi cảnh ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm tô chiêm, hiện tại tô chiêm nói chuyện làm việc đều cực có chất tự. Có người chịu động cân não, chính mình cũng liền tỉnh phí náo kính, đi theo làm là được. Gõ lâm thị biện pháp thật đúng là không hảo tìm, tô chiêm trầm mặc một trận, trong đầu lại một trận trái lo phải nghĩ, đồng nhiên lại trước mắt sáng ngời. Ta xem căn bản liền không cần gõ lâm thị. Lâm thị đắc tội lưu thị, lưu thị lúc này nổi bật chính thịnh, người trong thôn đều vội vã nỉnh bỡ lưu thị, tự nhiên muốn rời xa lâm thị. Chỉ cần hiện giờ, chúng ta đem gà khán hộ hảo. Lâm Thị không đi trộm đoạt liền thành. Gõ Lâm Thị sống, tự nhiên có người tranh đoạt. Lâu ý cái cảnh gật đầu, chiếu tô chiêm ý tứ, quyết định suốt đêm đem chuồng gà bên ngoài vây quanh rào tre đổi thành bùi gai, mà nhà mình sân vây quanh rào tre tắc không thay đổi. Dù sao trong nhà không có gì đáng giá ngoạn ý, tiền đều mang ở trên người. Mà Lâm Thị lần này cũng không dám ở bộ bùi gai đi ăn trộm gà, như thế, nàng kia ăn trộm gà thành danh đã có thể thật rơi xuống. Nàng hẳn là sẽ không như vậy buồn Một đêm tu trình sau Lâu y y cảnh cùng tô chiêm tin tưởng Mười phần mang theo nướng nướng công cụ Đi cách vách trấn Giang thị nguyên bản nói tốt cũng phải đi Nhưng lâu y cảnh ngẫm lại vẫn là không cho nàng đi Đường xa xa Sóc này thực Vẫn là lưu tại gia nghỉ ngơi Thuận tiện nhìn dưa hấu Lại không lâu Dưa hấu nên chín Đến lúc đó còn trông cậy vào dưa hấu lại kiếm một bút đầu Giang thị đành phải lưu lại Lâu y cảnh cùng tô chiêm hai người đi cách vách chấn. N.B.S. Ê, cùng bạch cầu đá chân giống nhau, cái này chấn trên mọi người cũng thích gan này đó. Không, phải nói loại này không có việc gì tự cổ trí kim liền hiếm khi có người sẽ tự tuyệt đi, hướng chi giá cả như thế rẻ tiền. Có người sẽ hỏi, giá cả như thế rẻ tiền chẳng lẽ sẽ không mệt sao? Đương nhiên sẽ không, nhìn một cái kia xin che thượng một chút thì sẽ biết, lâu y cảnh cũng là người làm ăn tự nhiên sẽ không làm lô vốn sự. Thay đổi cái chấn, nhưng thật ra thay đổi loại tâm tình. Nơi này không có ác bá khinh lục bá cánh đều thập phần chất phác, mua người cũng rất nhiều, thậm chí có người còn tưởng mua thì là bất quá thì là lượng không nhiều lắm. Rốt cuộc các loại hương liệu đều là từ trong thôn chắp vá lung tung tới, lượng cực nhỏ, lâu y cảnh cũng không tính toán lấy bán thì là mà sống, chỉ đều một chút đưa cho kia khách nhân. Kia khách nhân cao hưng đến cực điểm. Vĩ tỏ vẻ cảm tạ lại mua 10 xuyến. Tô chiêm xem buồn bực, đám người đi rồi hỏi lâu y cái cảnh vì sao không bán, nói không chừng còn có thể khắc tích sinh ý chi độ. Lâu y cảnh cười cười, hiện giờ nhà của chúng ta xem như bán cái gì kiếm cái gì. Nhưng loại này kiếm chỉ là tiểu kiếm, không thể đại kiếm, cho nên giờ này khác này hẳn là tập trung toàn lực bồi dưỡng mô giống nhau nghề nghiệp, tranh thủ làm được đại kiếm. Chờ cho đến lúc này lại làm khác không muộn. Dù sao nhà của chúng ta bán cái gì không kiếm. Tô chiêm ngẫm lại có lý, đồng thời cũng vì lâu y đi cảnh có thể quyết đoán lấy hay bỏ mà cảm thấy cao hứng, đích xác, phàm là không thể toàn bộ trào lấy, như thế dễ dàng làm cho hỗn loạn. Vẫn là hết sức chuyên chú chuyên tấn công hạng nhất tốt hơn. Là lý. Hai người nhìn nho cười, lại tiếp tục bận việc sinh ý. Lại có người tới, lâu y đi cảnh theo bản năng nói một câu, hoang nên kết quả dương mắt phát hiện. Tới thế nhưng là tơ lửa chăng cố lý cố công tử. Lần này hắn là một mình tiến đến, không có thừa xe ngựa, cũng không mang theo xa phù. Một mình tiến đến, cầm mấy cái tiền đồng đưa đến lâu y cảnh trong tay. Lâu y cảnh xem sừng suốt, ánh mắt cảnh giác mọi nơi nhìn xem, xem không có kim nho phong theo tới, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đối cái này cố lý ấn tượng cũng không tốt, liền hướng hắn hỗ trợ thời điểm khẩu khí lười biếng. Liền có thể nhìn ra này cố cô công tử cũng không phải cái người bình thường có thể tiếp cận. Lâu ý cảnh tiếp được tiền đồng, thành thạo nướng nướng lên. Tô chiêm đem mấy vại tương đẩy đẩy ý bảo cố Lý chính mình tới. cố Lý đảo cũng không ngại, cầm lấy bàn trải soát soát, lại nhìn mắt thì là, giải một phen, liền ở bọn họ quán chức ăn uống thỏa thích, còn thường thường nhìn bọn họ hai liếc mắt một cái, thấy hai người đều bất đồng chính mình nói chuyện. Cô Lý nhưng thật ra chính mình trước cùng bọn họ nói lên. Thật là không nghĩ tới nhị vị thế nhưng thay đổi địa phương, nguyên tưởng rằng hôm nay là ăn không được. May mắn cô Lý nói, lại cắn một ngụm, cuối cùng lại đổ chút nước chấm. Lâu y cảnh không nói lời nào. Thô chiêm nhưng thật ra không ngại, vui tiếp tra, ân, thay đổi mà. cố Lý cười nhạt, biết bọn họ vì sao đổi mà, nhưng cũng không nói, tỉnh xấu hổ không khí, ngược lại nói lên khác. Cô Lý tò mò nhất vẫn là bọn họ hai cái, đặc biệt là Tô Chiêm. Người này bần hàn nhưng không hèn mọn, tuy rằng không lưng ốn gối cũng không nô nhan tỉ sắc, ngược lại mang theo một cổ kiệt ngạo khó thuần khí thế. Có loại này khí thế người nghĩ đến ngày sau tuyệt phi vật trong ao, nếu là vì hắn sử dụng, vậy không thể tốt hơn. Tường đến tận đây, cố Lý thái độ lại hiền lành vài phần, các hạ chính là kêu Tô Chiêm. Tô Chiêm gật đầu. cố Lý cười nhạt. Ta xem ngươi này cách nói năng cử chỉ nghĩ đến cũng là người đọc sách, đã là người đọc sách, nhưng tham gia lần này khoa khảo, nói không chừng một sớm cao chung gà chó lên trời. Tô chiêm lắp đầu, ra cảnh bần hàn, ăn không đủ no nơi nào còn có tiền nhàn dối thượng kinh đi thi, quan đời còn lại cũng liền như thế. cố Lý cười nhạt như cũ, này cũng quá tiêu cực chút. Ta coi người nướng nướng quán sinh ý không tồi, giả lấy thời gian tất nhiên cũng có thể đại kiếm. Đến lúc đó có tiền không phải có thể lại khảo. Lâu y cái cảnh cũng là như thế này tưởng, chính là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên nghe được Tô Chiêm nói nửa câu sau lời nói cảm thấy không thể tưởng tượng, lại liên tưởng đến đã từng hắn nói qua khoa khảo vô vọng nói, càng là kêu nàng liền tưởng phi phi, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bí mật. Lâu y cái cảnh ghé mắt đối diện, Tô Chiêm túi đầu không nói, nên diện nhưng thật ra vô tình đâm vào cố lý mi mắt. Cô Lý xem Lâu Ý Thị Cảnh cũng là nhạt nhạt, rất có quân tử chi phong, nhưng Lâu Ý Cảnh đối hắn như cũ không thêm hảo cảm. cố Lý nhìn đến Lâu Ý Thị Cảnh, liền dứt khoát nói lên Lâu Ý Thị Cảnh, vị này chính là nương tử của ngươi. Ta coi vị này phu nhân xương gò má cao ngất, đôi mắt lả lướt, có phú quý mệnh, tuyệt phi tầm thường nữ tác nhân ra. Tô Chiêm tạm dừng một lát. cố Lý tỏ mò ánh mắt hơi cứng đờ Lâu Ý Thị Cảnh thấy Tô Chiêm không đáp liền chính mình đáp lại, Nga, ta là, không phải. Tô Chiêm đột nhiên phủ nhận, bình tĩnh con ngươi nhạt nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, dương mắt gian, này mặt bình tĩnh sốc quá, rơi xuống vài phần kiên định, nàng là ta bằng hữu, tuy chỉ là bằng hữu, nhưng thỉnh lấy phi phạm, coi cùng người nhà. Cố lý cười, nguyên là như thế, ta xem các ngươi phối hợp như thế ăn ý, cho là phu thê Dứt lời, ánh mắt nhìn nhìn lâu ý cảnh búi tóc, Điều rõ ràng chính là gã làm vợ người đánh dấu, nhưng hắn lại muốn phủ nhận, đây là vì sao? Nguyên Lai, like, Cố Ly đối người khác việc tư không có hứng thú, nhưng nghe Tô Chiêm nói như vậy, đồng nhiên liền có chút tò mò, rất muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng đến nơi đây, Cố Lý đột nhiên nhếch mặt, ngược lại phải đi, chỉ là lúc gần đi lại phát ra mời, ta ở Nhạc Châu huyện năm cái trấn, có ba cái trấn đều có ta tơ lụa trang. Chúng ta Cố gia tơ lụa trang mới vừa chuyển đến còn thiếu nhân thủ. Nếu tô tiên sinh không ngại, có thể tới tơ lửa trang đương phòng thu chi, giá hảo thuyết. Lâu ý cái cảnh giật mình lăng, không biết cố công tử vì sao phải mời tô chiếm đi. Tô chiêm lại huyền chuyển từ chối, trong nhà nướng nướng quán thiếu nhân thủ, ta đi không khai, thật sự xin lỗi. Cố lý nghe vậy cũng không giận giận, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, tơ lũa trang đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, nếu là có ngày tô tiên sinh tới, ta vẫn như cú hoang nên rút lời liền đi rồi, đối diện trên đường phố thịnh lình bắt mắt kia ra, chính là Cố gia Tơ lụa Trang, lâu y cảnh như thế nào liền quên mất ngày cha, nếu là có thể tìm cái không có Cố gia Tơ Lửa Trang trấn trên bài quán, còn có thể né tránh Cố Lý. Bất quá hiện giờ nghĩ đến cũng không có gì, cái này Cố Lý có thể so kim nho phong tốt một chút, nhưng cũng không tính quá hảo. Lâu y cảnh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Chiêm, nắm lấy Cố Lý mục đích, hắn có rất nhiều tiền. Thỉnh cái gì chướng phòng tiền sinh không có, vì sao thế nào cũng phải là Tô Chiêm. Tô Chiêm cũng vì thế mê mang đến xuất thần, phục hồi tinh thần lại khi, đồ ăn đã nướng tiêu. Lâu ý cái cảnh cũng không trách cứ, xem hắn có tâm sự, liền hỏi khởi hay không bởi vì vừa rồi, Tô Chiêm ngật đầu. Lâu ý cái cảnh buồn mực, vậy ngươi có đi hay không? Nghĩ đến cố ra tơ lũi trang đương phòng thu chi, tiền tiêu hàng tháng không phải ít. Tô Chiêm ngật đầu, nhưng không dao động. Tiền nhiều tự nhiên người cũng nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thị phi nhiều. Ta từ nha môn ra tới chính là vì thế, ta tô chiêm trước nửa đời cũng là quan lại con cháu, cái gì vàng bạc tài bảo chưa thấy qua, không hiếm lạ. Nửa đời sau chỉ cầu sống yên ổn độ nhật, có cái ấm no đã đủ rồi. Những người đó nhiều thị phi nhiều địa phương liền không nghĩ đi. Lâu ý cái cảnh đồng ý, như thế rất tốt, sống được đơn giản chút mới có thể thường nhạc. Như vậy mãi cho đến trạng vạng, thấy sát trời không còn sớm, hai người thu thập sạp trở về thôn. Cửa thôn mấy hộ nhà, đã ở nấu cơm, lượn lờ khói bếp ở giữa không trùng phiêu đãng rất xa, làm như ở nên đón phương xa trở về thân nhân. Lâu ý cảnh bị này cổ quen thuộc đồ an vị câu hưng thú đần độn, người ngửi cái mũi, bước ra nền bước. Tô chiêm theo sát sau đó, gió đêm ở bên thai thổi quét, nhân nhi làm như nam về chim én, phía trước là quen thuộc ra. Hai người chạy vài bước trở về nhà, bọn họ ra khoảng cách người nhiều địa phương có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng ngẩn đầu nhìn đến những cái đó khói bếp, lại phản phất gần trong gang tấc. Lâu Y Cảnh đẩy cửa đi vào, mẫu Thân Giang thị cũng không ở bên trong, nguyên bản nói tốt nàng giữ nhà, giờ phút này lại bóng người toàn vô. Lâu Y Cảnh vòng có chút lo lắng, lại chạy đi ra ngoài, chuẩn bị đi Mâu Thân chính mình ra nhìn một cái. Tô Chiêm cũng vội vàng buông trong tay đồ vật, đuổi theo. Hai người một trước một sau đi giang thị ra, còn không thấy bóng dáng, ngược lại là nghe được cách vách lâm thị trong phòng truyền đến các loại tiếng ồn nào vẫn là bọn họ người một nhà phân tranh. Lâu y cái cảnh lười đi để ý, lại chạy đi ra ngoài, nơi nơi kêu to mâu thần, đừng xảy ra cái gì sự mới hảo. Nương, Nương, ngươi ở đâu? Nương. Đồng nhiên, đối diện cửa mở, giang thị phất tay đáp lại, ta tại đây đâu? Lâu Y cảnh nhìn mẫu thân chạy ra địa phương, là Vương Thẩm ra, vừa hỏi mới biết, Mỗ thân ở nhà ngại buồn, liền đi Vương Thẩm ra chơi một hồi. Liền như vậy một chuyện nhỏ, thiếu chút nữa đem Lâu Y cảnh dọa nhảy dựng, hiện tại nhìn đến Mỗ thân mới yên tâm lại, nhưng ngôn ngữ tuy là có vài phần trách cứ. "Nương, ngài lần sau đi đâu có không trước tiên tri một tiếng, đừng làm cho chúng ta lo lắng." "Đã biết, nương lần sau chú ý." "Nương là ngượng ngùng gãi gãi đầu, Đi theo nữ nhi con rể đi trở về. Một đường đi tới, đi ngang qua lâm thị nhà ở, bên trong khắc khẩu thanh không gián đoạn, xảo tới xảo đi cũng bất quá là một ít lông gà vỏ tỏi sự. Nhưng bỗng nhiên có một câu, lại nói đến lâu ý cảnh trong lòng khó chịu. Trương thị ở cãi nhau chung trong lúc vô ý nói lên lâm thị sáng nay khinh nhục giang thị, nói giang thị sớm chút năm cùng người khác gian dữ, sinh hạ lâu ý cảnh đều không phải là lâu ra huyết mạch. lâu ý cảnh nghe đến đó Bước chân mới dừng lại, nguyên bản tưởng mau chóng đi qua, nhưng hiện tại ngược lại tưởng đi vòng vèo trở về hảo hảo nghe một chút. Giang thị bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, một cái kính kéo túm lâu y cảnh đi mau, lâu ý cảnh không vui. Nương, nếu là bọn họ khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi đánh trở về, đều có thể như vậy nén lấn Tô chiêm cũng hồi quá vị tới, cho nên, nương hôm nay đi vương thẩm ra nói chuyện phiếm hẳn là vì tránh nẽ lâm thị. Giang thị túi lầu giống như phạm vào sai lầm hài tử giống nhau, dùng tay gai tóc, không nói một lời. Lâu y cảnh nhìn đến mẫu thân một bộ túi chút giận bộ dáng một cổ lửa giận sông thẳng chán, tung chặt nắm tay trực tiếp vọt đi vào. Lâm thị ra cửa chính tre, đẩy trực tiếp khai, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mánh, muôn trực tiếp đánh vào trên tường phát ra mãnh liệt tiếng vang. Này tiếng vang đem phòng trong cãi nhau người một nhà kinh ngạc nhảy dựng cãi nhau thanh đột nhiên im bật. Xôi nổi ghé mắt nhìn về phía cửa. Vừa thấy, tới là lâu y đi cảnh người một nhà, trong phòng này người một nhà cũng không vui. Lâm thị lập tức chỉ trích, lâu y đi cảnh, người hiểu hay không quý củ? ta không hiểu. Người hiểu. Lâu y đi cảnh sôi nổi cãi lại. Lâm thị khí sừng suốt, ngay sau đó lại quăng một câu. À, Giang thị là như thế nào giáo dục nữ nhi, sao như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Lâu y đi cảnh câu môi cười lạnh. A Trường bối khi dễ tiểu bối liền có quý củ. Trường tàu khi dễ đệ mội liền có quý củ. Lâm thị xứng sốt lường trước đến lời nói mới rồi hẳn là bị nghe thấy được. Bất quá Lâm thị không cho là đúng, ngược lại cảm thấy chính mình con dâu trương thị lắm mồm, ngay sau đó quét một cái xem thường. Trương thị mặt tâm trầm, lầm bẩm tự nói, làm đực ra, còn không được người khác nói. Lâu chiếu Lâm nghe xong thấy, đe nặng lửa giận tống cổ nàng đi sau phòng. Ngươi đi xem đại nhà nhặt rau trọn như thế nào không được liền đi hỗ trợ Trương Thị không vui này ra trò hay nàng còn muốn nhìn đâu vì thế liền nói ta đánh bụng têu ta đi cũng không sợ bị thương ngươi bảo bối nhi tử lâu chiếu Lâm mặt nháy mắt kéo xuống dưới Trương Thị biết chính mình nói lỡ liền không dám nhiều lời hãy còn đi hậu viện hiện nay nơi này liền dư lại Lâm Thị mẫu tử hai cùng với Giang Thị mẹ con ba người Lâm Thị nhìn đến Giang Thị yếu đối bộáng Liền sinh ra sinh ra đã có sẵn ngạo khí, mặc dù lời này là nàng nói, nàng cũng không hề có nửa phần cảm thấy thẹn, ngược lại cảm thấy chính mình nói đúng. Lâu y cái cảnh chính là khí bất quá nàng này thái độ, đặc biệt là nàng thế nhưng hủy hoại mẫu thân thanh danh, lúc này mới dưới sự tức giận đẩy cửa tiến vào Lâu y cái cảnh chỉ vào lâm thị cái mùi ép hỏi, nhị thẩm hủy ta thanh danh cũng liền thôi, hiện giờ liền ta nương đều không bông tha. Nàng là ăn nhà các ngươi lương thực vẫn là uống lên nhà các ngươi thủy. Lâm thị cổ một ngẩn, đôi tay chống lạnh thịnh khí lăng nhân nói, ta nói sai rồi sao? Ngươi không tin chính mình hỏi một chút ngươi nương, hỏi lại hỏi người trong thôn. người trong thôn đều biết ngươi lâu y khi cảnh không đủ nguyệt sinh ra, là cái sinh non nhi. người trong thôn đều biết việc này, nhưng bọn họ không biết kỳ thật ngươi nương ở gã cùng cha ngươi trước cũng đã người mang lục giáp. Là nàng hoài thân mình buộc cha ngươi cưới nàng. Lúc này mới có ngươi sinh non vừa nói. Chuyện này, chúng ta lâu người nhà đều biết, trong nhà vì che gương mặt này mới cố ý nói ngươi là sinh non, thực tế tình huống như thế nào, ngươi nương nhất rõ ràng. Còn có cha ngươi, cha ngươi chết không minh bạch, êm đẹp như thế nào liền qua cái lộ làm xe ngỡ cấp đụng phải. Ai không đâm, cố tình đụng phải hắn, việc này chẳng lẽ không nên tế cứu sao? Cái, cái gì? Cha chẳng lẽ không phải bệnh chết sao? Lâu y cái cảnh quay đầu nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân giang thị một mặt che mặt khóc thút thít, cũng không biện giải cũng không phản bác, chật vừa thấy đảo thật như là Lâm thị nói như vậy. Nhưng là lâu y cái cảnh mới không tin này đó, Lâm thị nói chuyện từ trước đến nay bắt gió bắt bóng, việc này, tất nhiên không phải như vậy. Lâu y cái cảnh cao mày, giận trừng Lâm thị. Lâm thị ngầng đầu đỡ ngực, ngạo khí bức người, ta nếu lời nói là giả, kia làm người mẫu thân tự giải thích. Vì sao đó là như thế? Ta nương tự nhiên sẽ giải thích, nhưng sẽ không làm trò ngươi mặt giải thích. Ngươi là mấy cân mấy lượng, người trong thôn đều biết. Ngươi nếu tưởng đem việc này truyền ra đi, bọn họ cũng sẽ không tin, ngược lại còn tưởng rằng ngươi là kẻ điên. Cho nên ngươi thông minh nói, tốt nhất biết nên làm như thế nào. Lâm Thị cười lạnh ngươi muốn cho ta câm miệng. Ta càng muốn nói ra đi, còn muốn nói cấp càng nhiều người nghe, là mọi người đều tới nghe một chút. Giang thị nghe vậy, che mặt khóc lớn, sau lại chạy đi ra ngoài. Tô chiêm chạy nhanh đuổi theo đi, lâu y cái cảnh nguyên bản tưởng giáo hấn lâm thị một nhà, hiện giờ cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đuổi theo ra đi. Giang thị một đường chạy, vẫn luôn chạy đến lâu y cái cảnh cùng tô chiêm ra, mới không lại chạy, tránh ở trong phòng gào khóc. Lâu y cái cảnh nôn nóng bên ngoài kêu to, gõ cửa, Giang thị cuối cùng là không được đáp lại. Lâu y cái cảnh suốt ruột bất lực. Tô Chiêm chấn ăn nàng bình tĩnh lại, ngươi nương nghĩ đến có cái gì lý do khó nói. Thả, làm nàng bình tĩnh một chút, nói không chừng bình tĩnh lại liền sẽ nói cho ngươi. Lâu y thì cảnh không yên tâm, tổng lo lắng nương luẩn quẩn trong lòng, nhưng chính mình càng là gõ cửa truy vấn, nàng chỉ sợ càng là luẩn quẩn trong lòng, không khỏi hoàn toàn ngược lại, lâu y thì cảnh cũng chỉ có thể nghe theo Tô Chiêm ăn bài, tinh trở mẫu thân. Hai người đi phòng bếp, lần này, Tô Chiêm tự mình xuống bếp. Lâu y cảnh ngồi ở trong phòng bếp ánh mắt lo lắng sốt ruột nhìn cửa phòng phương hướng, trong miệng lầm nhầm lầm nhầm. Ta nhớ rõ mẹ ta nói quá cha ta là bệnh chết, như thế nào còn nháo ra bị xe ngựa đâm chết vừa nói, đều nhiên cha ta thật sự đắc tội cái gì lợi hại nhân vật. Nghĩ đến có thể ngồi xe ngựa cũng không phải là nghèo khổ nhân ra, hơn nữa có thể làm ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn, gia đình giàu có nhất chiếm đa số. Ta xem, hẳn là như thế. Một bên nấu an tô chiêm một bên sắc rau một bên nghe hắn nghe ra tới lâu y cảnh ngôn ngự tránh mà không nói về chính mình sinh ra sự là trột dạ vẫn là tin tưởng vững chắc tin tưởng vững chắc chính mình thân phận chính là tô chiêm là người đứng xem tới xem này hai việc liên hệ ở bên nhau thật sự rất giống nàng thần bí thân phận mang đến thai nạn xe cổ hơn nữa Giang Thị phản ứng cũng tự hồ xác minh này hết thảy Nếu là như thế như vậy lâu ý, ý cảnh thân phận đến tột cùng là cái gì Nếu không phải như thế, như vậy giang thị vì sao không chịu giải thích, còn muốn nói dối. Tô chiêm đối này, cũng là tràn ngập tò mò, đồng thời cũng thực đau lòng, đau lòng như thế đơn thuần thiện lương cô nương muốn tại đây sự kiện thượng đại chịu tra tấn, này buồn không nên là nàng thừa nhận mới đúng. Tô chiêm tưởng thâm, hồn nhiên bất giác chính mình cắt nhiều ít đồ ăn, phục hồi tinh thần lại nhìn lên mới phát hiện chính mình cắt cái không cái thất gỗ, muốn thiết mới hoàn nguyên phong bất động bãi tại nơi đó. Tô Chiêm cầm lấy một khối khoai tây, tinh tế thiết, giờ phút này hắn lín nên an ủi lâu ý cảnh vài câu, lại không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể yên lặng không nói gì. Lúc này, đối diện nhà ở mở cửa, Giang Thị xưng đỏ mặt đi đến, thấy Tô Chiêm ánh mắt nhìn về phía chính mình, Giang Thị cũng không kiêng rẻ, ngồi xuống cùng hai người nói lên. Chuyện này nương không nói cho ngươi, là không nghĩ làm ngươi hỏi cửu hận quá cả đời. Ngươi cũng biết lúc trước đâm tra ngươi chính là ai sao? Là ai? Lâu ý cảnh truy vấn, tô chiêm cũng đặc biệt tò mò, dựng lên lỗ thai nghe. Há liêu giang thị lắc đầu, ai thán biêu thịnh, ta cũng không biết. Ta tuy rằng ở trấn trên lớn lên, nhưng kia sẽ cũng là đại môn không gia nhị môn không ngại, chưa thấy qua một chút bộ mặt thành phố, lại càng không biết kia xe ngựa chủ nhân là cỡ nào thân phận. Nhưng từ xe ngựa trang trí tới xem, nhất định thị phi phú tức quý. Chúng ta mãi tầm thường bá tánh nơi nào có thể cùng nhân ra chống lại, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. kia bọn họ vì sao đâm cha ta, dù sao cũng phải có cái nguyên do đi, theo cái này nguyên do tìm, chẳng lẽ còn không biết là ai. Lâu y cảnh cấp nghiến răng nghiến lợi. Giang thị lại như cũ một bộ thương mà không giúp gì được khẩu khí, ai, không oán không thủ, liền như vậy đụng phải. Lúc ấy cha ngươi đi kinh thành đi thi, ngươi đại thúc đại thẩm cũng đi. Kia sẽ ta hoài ngươi, liền không đi, cho nên bọn họ chính mắt thấy trở về cùng ta nói. Bọn họ nói là kinh thành mấy cái phú quý công tử, bảy người thừa bảy chiếc xe ngựa gạo thét mà qua, cha ngươi vừa lúc đi qua, liền như vậy bị đụng phải. Nay bảy người đến tuột cùng là cỡ nào thân phận, ngươi đại thúc cùng đại thẩm cũng nói không rõ, rốt cuộc bọn họ cũng là đầu một hồi tới kinh thành. Hơn nữa việc này lúc sau liền không có nghe đồn. Muốn nghe được càng là vô pháp từ kinh thành người trong miệng hỏi tham gia đổi câu vài lời. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Này giúp kinh thành thiếu phú, thật là thảo gian nhân mạng. Lâu ý khi cảnh song quyền nắm chặt, thiếu chút nữa liền sốc cái bàn. Nếu là làm lao nương biết là ai đâm chết cha ta, ta thế nào cũng phải chịu hắn gân bái hắn ra không thể. Một bên tô chiêm vẫn luôn nghe, khi thỉ con ngươi từ từ chuyển động, nghe đến tận đây, đã cơ bản xác định vài người thân phận. Nhưng hắn trung quy chưa nói, nói lại có thể như thế nào, trừ bỏ bằng thêm giận hận, còn có thể như thế nào? Thô Chiêm chỉ có thể túi đầu yên lặng ai thán. Lâu Y cảnh nghe đến tận đây, đương nhiên nhớ tới về chính mình thân thế sự, mẫu thân còn chưa từng nói qua một chữ, muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi nhiều, cũng liền không hỏi. Nhưng lúc này Giang thị chính mình đã mở miệng, ngươi là cha ngươi thân khuê nữ không thể nghi ngờ. Chỉ là kia sẽ ta cùng cha ngươi tình đầu ý hợp. Nhà ta không đồng ý sau lại ta có ngươi, người trong nhà mới đồng ý rốt cuộc chưa kết hôn đã có thai với lý không hợp, việc này cũng liền không hảo nháo sắp xuất hiện đi, đối ngoại chỉ nói ngươi là sinh non. Há liêu chính là bởi vì chuyện này, ngươi nhị thẩm lâm thị bắt đầu vô căn cứ, hủy ta thanh danh, ta lại tức lại bực, rồi lại không thể nề hạ. Ta việc này, liền cùng ngươi lúc trước cùng tô chiêm sự giống nhau, rõ ràng là thanh bạch rõ ràng, rồi lại gọi người nói không rõ. Người trong thôn đều biết ngươi là sinh non, bọn họ lại không biết ta lúc trước cùng cha ngươi sự. Lúc này Lâm Thị tùy tiện biệu đặt vài câu, tự nhiên liền có người tin, ta nghĩ vậy, mới thương tâm khóc lớn lên. Lâm Thị tốt xấu cũng là lâu ra người, theo lý thuyết hẳn là bảo hộ lâu ra thanh danh mới đúng, nhưng mấy năm nay vì đối phó chúng ta thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối nhà của chúng ta quan hệ, đảo còn không bằng một ngoại nhân tới hảo. Vương thẩm cùng chúng ta không thân chẳng quen lại nơi trốn vì ta suy nghĩ. Ta cùng vương thẩm đều là chấn trên lớn lên, nhưng không phải bạch cầu đá chấn, là cách vét chấn. Ở cái này núi lớn, chính là cách hai cái thôn, đều giống như cách thiên sơn bạn thủy giống nhau, ở bọn họ trong mắt thành người bên ngoài, càng đừng nói là cách hai cái chấn. Như vậy nói đến, vương thẩm đã từng cũng là vại mật lớn lên. Lâu y thì cảnh đôi mắt sáng như tuyết sáng như tuyết nhìn mẫu thần. Đồng nhiên đối nàng đã từng bên người người tràn ngập tò mò. Giang thị giải thích, không phải sở hữu chấn trên nhân ra liền đều đến là giàu có. Vương thẩm ra đoạn đường hào chút, thực tế trong nhà cũng không tính như ý. buổi nói chuyện xuống dưới, lâu y ý cảnh xem như nghe minh bạch, này kỳ thật căn bản không nhiều lắm sự, cố tình têu lâm thị nói cùng cái gì dường như. Nàng con tưởng rằng chính mình sẽ giống xuyên qua nhân vật giống nhau, đều có một đoạn ly kỳ thân thế, hiện giờ mới phát hiện. Hiện thực chính là hiện thực, rất nhiều nhìn như ly kỳ sau lưng đều có một đoạn ở hợp lý bất quá giải thích, duy nhất muốn nói không hợp lý, chính là phụ thân chết. Này có lẽ lại là nào đó ăn chơi chắc táng so xe ngựa mà đâm chết đi, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì âm yêu. Liêu đến tận đây, tô chiêm cũng trộm nhẹ nhàng thở ra, phục hồi tinh thần lại, tiếp tục tiêu đồ ăn. Chẳng qua hắn tiêu đồ ăn, sắc hương vị đều không chiếm, nhưng may mắn đều chín. Chỉ cần dính lên nước chấm vẫn là có thể ăn, hơn nữa trải qua vừa rồi thấp thỏng, đột nhiên thả lỏng lại, người một nhà muốn ăn đều là cực hảo. Ăn qua cơm chiều, lâu y cảnh trước nâng mẫu thân về phòng ngủ, chính mình tắc lưu lại nắm lấy lời nói mới rồi. Tô chiêm nguyên bản ở trong phòng đọc sách, xem lâu y đi cảnh tiến vào khi, tâm sự nặng nghề bộ dáng cũng liền phân tâm, buông quyển sách, cố ý đem ngọn đến hướng lâu y cảnh trước mặt đệ đệ, ánh mắt doanh doanh nhìn qua đi. Còn đang suy nghĩ cái gì? Lâu ý thì cảnh dại ra ánh mắt bị lây động ánh nến đánh gây, suy nghĩ dần dần thu hồi, ánh mắt nhìn về phía tô chiêm trầm ổn biểu tình khi, đông nhiên tâm sinh một loại ý lại, loại này ý lại thúc đẩy nàng mở miệng nói lên lòng nghi ngờ. Ta suy nghĩ nhị thẩm vì sao phải nói này đó đã thương người nói. Mấy năm trước, chúng ta còn ý lại nhị thẩm sinh hoạt thời điểm, nàng cũng bất quá là kêu ta cùng nương nhiều làm chút việc nhà nông, cấp đồ ăn thiếu chút. Nhưng đối với loại này có tổn hại lâu ra thanh danh sự cũng không dám đề cập, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nháo phân ra khi, nhị thẩm chết sống không chịu phân ra sao. Khi đó nàng là cái cực chú trọng thanh danh người, nhưng từ khi chúng ta phân ra sau nàng liền càng ngày càng quá mức, tựa hồ có chút bất chấp tất cả ý vị. Đại khái là tất cả mọi người đã biết nàng làm người tắc phong, cho nên dứt khoát liền làm trầm trọng thêm đi. Nờ đờ, nếu là như thế, ta thật lo lắng ngày mai. Nàng sẽ như thế nào chiếu dọi ta cùng ta nương? Ta đảo cũng không cái gọi là, chỉ là ta nương ra mặt bác, chỉ sợ chịu không nổi này phiên kích thích, ta suy nghĩ như thế nào lấp kín nàng này há mổm. Tô Chiêm nghĩ lại, cũng có lẽ là ở ghen ghét, ghen ghét người một giới nữ tử có thể kiếm tiền dưỡng ra. Mà con trai của nàng lại không có việc, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Lời này, ta nhớ rõ Trương Thị đã từng liền nói quá. Hơn nữa lâm thị bọn họ không tiếc ăn trộm gà cấp lưu thị, vì không phải cũng là hy vọng lưu thị dạy bọn họ nương nướng, lanh bọn họ một khối phát tải. Lâu y cái cảnh ngâm lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Tiếp được nhật tử, lâu y cảnh trừ bỏ mỗi ngày lo lắng để phòng lo lắng lâm thị chửi bới mâu thân thanh danh ngoại, còn muốn cùng tô chia một khối bận việc nướng nướng quán sự. Từ khi đem sạp từ bạch cầu đá trấn dọn đến cách vách trấn trên sau, quả nhiên là phòng ba nhỏ không ít. Sinh ý bắt đầu một ngày so với một ngày rực rỡ, kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Lâu ý cảnh chỉ cần nhìn nhiều như vậy tiền, trong lòng ý chí chiến đấu liền sẽ càng thêm tăng vọt, đương nhiên rồi, tăng vọt thời điểm cũng sẽ ngẫu nhiên tới một ít mất hương sự. Thì như nói, có lý. Cái này có lý, một có cơ hội liền tới sạp thượng mua chút ăn, sau đó chính là cùng Tô Chiêm nói chuyện phiếm, ngôn ngữ vẫn là lộ ra thịnh tình mời mời hắn đi chính mình tơ lụa trang đương chướng phòng tiên sinh. Lâu y cảnh có chút không rõ, cố lý là nhân vật tiểu gì, tưởng thỉnh cái chướng phòng tiên sinh còn không phải là động động mồm mép sự, cớ gì một hai phải nhận định Tô Chiêm không thể? Hơn nữa Tô Chiêm kia quật tính tình đi lên, cũng là mười đầu ngưu đều kéo không núc núc, nói không đi chính là không đi. Sau đó, cố lý cũng quật tính tình đi lên, so ba lần đến mời còn muốn nhiều vài cố. Hai người một cái chủ động xuất kích, Một cái có thể làng tránh, hình ảnh này qua Mỹ, làm nàng không tự chủ được nghĩ tới nào đó khó coi trường hợp, ai, rõ ràng chính mình là cái chính trực thiện lương thả tuyệt đối tam quan chính xác cô nương, giờ phút này cũng có chút sụp đổ, hơn nữa ẩn ẩn liền hướng nào đó phương hướng suy nghĩ bậy bạn. Lâu ý khi cảnh xẹt một ngụm nước miếng, túi đầu tiếp tục làm việc. Quán trước hai cái nam nhân, nghe tiếng quay đầu, động tác cùng ánh mắt đều là không có sai biệt. Lâu ý cảnh lại theo bản năng sẹt một ngụm nước miếng. Tô chiêm đương trưởng thạch hóa, cố lý lại như cú gợn sóng bất kinh, nhận lấy mỹ thực thành toán tiền, phong độ nhẹ nhàng đi xa. Hôm nay này một vở diễn xem như kết thúc, kế tiếp mấy cái canh giờ nhất định là bình tĩnh không thể nghi ngờ. Quả nhiên, mãi cho đến thu quán, đều là hết sức bình thường. Hai người thu thập đồ vật trở về thôn, đếm kỹ lên mấy ngày nay kiếm ngân lượng, bất chi bất giác đã có một hai nhiều. Lại tra mấy cái tiền nên thượng hai lượng Đây chính là từ trước tới nay Kiếm nhiều nhất một lần Lâu y đi cảnh trên mặt thần thái phi dương Ánh mắt nhìn về phía tô chiêm Khi càng là lộ ra không thể tưởng tượng cười Đương nhiên rồi Này phân cười Tô chiêm là sẽ không minh bạch Tô chiêm chỉ cảm thấy đã nhiều ngày Lâu y đi cảnh mỗi khi tới rồi số bạc thời điểm Liền không thể hiểu được bật cười Hơn nữa cười rộ lên đặc biệt khiếp người Xem hắn ánh mắt cũng đặc biệt quỷ dị Nhưng mỗi khi hỏi tới, nàng lại nói chỉ là tùy tiện cười cười, Tô Chiêm thấy hỏi không Giang Nguyên cớ cũng liền không hỏi. Hai người trở lại trong thôn, chuẩn bị đi Giang Thị phòng ở, đem kiếm tiền tin tức tốt nói cho Giang Thị nghe. Chính trực ngày mùa hè nắng hè chói trang, trong thôn việc nhà nông thiếu, các thôn dân ngồi ở đại thụ hạ nói chuyện thiếm. Nguyên bản là liêu đến hảo hảo đến, nhưng nhìn đến lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm lúc sau, lời nói cha đột nhiên im bẩn. Vài người xem bọn họ ánh mắt cũng lược có kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt dừng ở lâu y cảnh trên người khi, còn mang theo vài loại cảm xúc đánh giá. Loại này đánh giá xem lâu y cái cảnh sởn tóc gáy, đồng thời trong lòng cũng đoán được vài phần, tô chiêm cũng rất có vài phần minh mạch, hai người đều không nói nhiều, chỉ làm bộ cái gì cũng không biết, lập tức từ bọn họ bên người đi qua, trở về nhà. Nương, ta đã trở về. Lâu y cái cảnh giữ nhà đại môn nhắm chặt. Trong viện cũng không phơi thứ gì, liền kêu một tiếng. Ai biết trong phòng cũng không có đáp lại, lâu y đi cảnh trong lòng cân nhắc, nên sẽ không lại đi vương thẩm ra đi. Lâu y đi cảnh quyết định làm tô chiêm đi vương thẩm ra tìm xem, chính mình tắt đi phòng trước sau tìm xem, vạn nhất mô thân xuống ruộng xem miêu đầu. Hai người phân công nhau hành động, tô chiêm bên này không thu hoạch được gì, lâu y đi cảnh cũng là giống nhau, đang lúc hai người buồn bực chính mình, trong phòng đỗng nhiên chuyển đến bành một tiếng. Lập tức hiểu được, mâu thân liền ở nhà. Lâu y thì cảnh nóng nảy, dùng sức đẩy cửa mới phát hiện môn bị khóa trái, cái này càng xuất ruột, lâu y thì cảnh vài lần ý đồ tông cửa cũng đâm không khai. Cuối cùng vẫn là tô chiêm dùng ra cả người sức lực, hơn nữa vài bước chạy lấy đà phá khai đại môn. Mở cửa thời khắc đó, Giang Thị đã thượng điếu, dưới chân ghế cũng bị đá ngã lăn, cả người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ngoại phiên, đơn giản người còn ở nhúc đích. Lâu y khi cảnh sợ tới mức lại cấp lại hoảng, không có chủ ý, chỉ biết đôi tay gắt gao ôm lấy mâu thân hai chân dùng sức hướng lên trên đẩy. Vẫn là tô chiêm lý trí, nhanh chóng cầm đem dao phay cắt đứt dây thừng, lúc này mới đem người cứu tới. Người cứu tới thời điểm Giang Thị hôn mê bất tỉnh, tô chiêm chết ấn huyệt nhân trung, Giang Thị mánh ho khan vài tiếng, phục hồi tinh thần lại. Lâu y khi cảnh ở kinh hách cùng kinh hỉ trung lặp lại, lên xuống phập phòng tâm bỗng nhiên thừa nhận không được. Ôm chặt mâu thân mánh liệt khóc lớn lên. Nương A ngươi sao như vậy nốc? Kể từ đó chẳng phải là càng thêm gọi người ngờ vực, bọn họ tất nhiên sẽ nói ngươi là không mặt mũi gặp người mới chết cho xong việc. Đến lúc đó ngươi đi rồi, người nữ nhi ta đã có thể muốn trở thành bọn họ nói bính. Giang thị ngâm lại cũng có đạo lý, chính là kia lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng muốn như thế nào mới có thể bảo hộ nàng nữ nhi đâu. Giang thị tâm phiền ý luận hạ. Cũng là khóc rối tinh rối mù. Mẹ con hai khóc hảo một hồi, khóc thấu triệt, lâu y cái cảnh mới nâng mẫu thân đi cái bàn biên ngồi xuống, cũng cho mẫu thân nói chút hôm nay kiếm tiền vui vẻ sự hảo đánh mất nàng không vui. Nương, ngươi cũng biết, chúng ta mấy ngày nay đã kiếm lời một hai, chỉ kém như vậy vài đồng tiền là có thể kiếm đủ hai lượng. Hai lượng bạc ngươi cũng biết ở nông thôn có thể làm cái gì. Mỗi ngày ăn bốn lượng thịt, có thể ăn mấy tháng. Có thể lấy lòng mấy chỉ gà, nếu là ăn rau dưa nói, có thể ăn đến sang năm. Ngài nói, cao hứng không? Giang thị nước mắt tích loang lộ trên mặt lộ ra vui mừng cười, vẫn là nữ nhi của ta lợi hại, kiếm tiền là một phen hảo thủ. Cho nên a nương, ngài nếu là không thích nơi này, chúng ta có thể chuyển nhà. Lấy trước mắt kiếm tiền tốc độ tới xem, tưởng chuyển nhà chúng ta tùy thời có thể. Nếu là tưởng ở chấn trên an cư lạc nghiệp, Cũng liền như vậy mấy tháng công phu, này mấy tháng ngải nhịn một chút cũng liền đi qua, tới lúc đó chúng ta rời đi cái này thị phi nơi, đi khác chấn trên sinh hoạt. Mọi người tự nhiên cũng liền sẽ không nói thêm cái gì. Thật sự, Giang Thị hình như có chút không tin, có lẽ là hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể rời đi nơi này, ánh mắt trước sau lập lẻ vẻ nghi hoặc, con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía tô chiêm. Thẳng đến nhìn đến Tô Chiêm luôn luôn trầm ổn trên mặt cũng lộ ra ý cười, Giang Thị mới dám tin tưởng. Nhìn đến mẫu thân có chút hy vọng, lâu ý, ý Cảnh lại khuyên giải an ủi mẫu thân nhất định phải kiên cường đi xuống, liền tính không vì chính mình cũng muốn vì nàng cái này nữ nhi ngắm lại, nàng này vừa đi, nàng cả đời cũng liền hủy. Hùng chi bọn họ cũng chưa làm qua cái gì nhận không ra người sự, thân chính không sợ bóng tà, không chấp nhận được người khác như vậy chửi tới. Mẫu thân Giang thị, Lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, hơn nữa ở nữ nhi con rể trước mặt trịnh trọng thề, từ giờ phút này khởi muốn học kiên cường, phải làm kiên cường mẫu thân, bảo hộ chính mình nữ nhi. Lâu y khi cảnh nhìn đến mẫu thân rốt cuộc có điều rắc ngộ, một lòng cũng liền an. Mấy ngày nay, lâu y khi cảnh cùng tô chiêm không đi chấn trên bãi nương nương quán, mà là lựa chọn lưu tại trong thôn. Người trong thôn nhàn luôn thoái ngữ đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt. Lâu ý ý cảnh không nghĩ làm mẫu thân thật vất vả kiên cường lên tâm lại đánh hồi nguyên hình, cho nên lựa chọn lưu tại mẫu thân bên người làm bạn. Hơn nữa, nàng còn có một việc phải làm, trong đất dưa hấu đã chín, là thời điểm suy xét bán dưa hấu. Nếu là dưa hấu nước xưng vơi nương nướng, nói không chừng sinh ý càng tốt, hơn nữa càng có thể cạnh tranh quá lưu thị. Bất quá nghe nói ở lâu ý ý cảnh đi khát chấn trên bầy quán trước, cũng chính là lần đó. Kim nho phong cấp lưu thị làm một bút đại sinh ý lúc sau, lưu thị ra liền khoe khoang lên, thế cho nên ở trấn trên bảy quán còn bày ra một bộ kim chủ bộ dáng, rõ ràng bán chính là bình thường bất quá nương nướng, phi ủy vào nhà mình là trấn trên duy nhất một nhà nướng nướng quán mà tăng giá, thả vị cũng càng ngày càng chắc vá. Cái này cũng chưa tính, lưu thị ở trong thôn hành vi cũng càng thêm kiêu ngạo lên, người trong thôn rõ ràng đã nhìn đến một cái khác hoàng thị ra đời. Nhưng cùng hoàng thị ở kia mấy năm giống nhau, các thôn dân đối Lưu thị cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, thậm chí có không ít người đều hy vọng lệnh bợ thượng Lưu thị mà đại phú một phen, cũng liền đối Lưu thị hành vi nhấn mại. Đã nhiều ngày, lâu y cảnh bọn họ nắm lấy dưa hấu nước thời điểm, Lưu thị bên này đã thu xếp xây nhà, cái chính là thổ phi nhà ngói, chính là nóc nhà từ nhà tranh biến thành ngói. Tuy rằng nói chỉ là trên nóc nhà cùng có tăng lên, nhưng một phòng xuống dưới Nhiều như vậy mái ngói giá cả cũng là cực quý, trong nhà đầu không có cái 10 lượng bạc tả hữu, tưởng cũng không dám tưởng. Lưu thị sở dĩ dám dạo to bữa lớn như vậy cũng là vì Kim Nho Phong, hiện giờ nhà bọn họ xem như đem Kim Nho Phong đương thần tài giống nhau tiếp đãi, cứ việc từ khắp nơi ngôn ngữ biết được, Lưu thị một nhà chỉ kia một lần cùng Kim Nho Phong từng có giao thoa, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ ở trong thôn khoác lác. Lâu y cảnh bên này ở trong phòng áp bức dừa hấu nước. Trong thôn bên kia đã vang lên pháo thanh, bùm bùm thả có một trận, ngẳng đầu nhìn trời, không chung đều có thể hiện ra ra vân đoàn. Người trong thôn tuy nói có chút không quen nhìn lưu thị, nhưng cũng tưởng nịnh bỡ, sở hữu đại gia lại tự phát quá khứ hỗ trợ, lưu thị lại thỉnh triệu vưu đoàn đội lại đây, nhà bọn họ tạo phòng ở náo nhiệt trình độ không thua gì lúc trước lâu ý, ý cảnh gia tạo phòng ở trường hợp. Thả từ giá trị chế tạo cùng với bộ dáng đi lên xem. Muốn so lâu y đi cảnh cùng tô chiêm ra càng cao một tầng thứ, tất cả mọi người ba ba cùng qua đi, ngay cả bị lưu thị hung hăng nục nhã lâm thị cũng mau đủ kính, lôi kéo lâu chiếu lâm cùng lâu quảng chi đi. Lâu chiếu lâm không nghĩ đi, trách cứ mâu thân không cốt khí, lâu quảng chi giúp đỡ nhi tử nói một câu, đã bị lâm thị mắng máu chó đầy đầu. Người biết cái gì? Hiện giờ lưu ra kia khí thế kia quan cảnh, người trong thôn đều đi nịnh bợ, chúng ta không đi. Không thể thiếu phải bị cô lợi, đến lúc đó chúng ta liền thảm. lâu chiếu lâm không vui, phía trước lưu thị là như thế nào trước mặt mọi người nục nhã chúng ta, nương chẳng lẽ quên mất. Húng chi, nhiều như vậy thôn dân qua đi nịnh bợ, cũng không gặp đến nhà ai liền từ lưu ra cầm chỗ tốt. Bọn họ lưu ra vẫn là một lòng một dạ bãi nhà mình nướng nương quán, người trong thôn tưởng bãi bị lưu ra mắng. Ngươi còn muốn đi làm cái gì? Lâm thị cũng không vui. Ngươi có biết hay không đại trưởng phu co được giãn được? Hiện giờ này thế đạo, chính là như thế, ngươi nếu có thể leo lên nhân ra, chịu nhục tính cái gì, ngày nào đó ngươi học nhất nghệ tinh, có thể dương cánh bay cao, có rất nhiều cơ hội trả thù bọn họ. Nếu là liền điểm này ủy khuất đều chịu không nổi, đây mới là xong đời. Từ xưa đến nay, nhiều ít anh hùng hào kiệt không phải như vậy lại đây. Lời này nói được có vài phần đạo lý, nhưng lâu chiếu lâm vẫn là không muốn đi. Lâm thị nóng nảy, hướng hắn trên mông đột nhiên đá một chân, tức giận mắng, thật là hết ngồi đáy giếng. Nhiều như vậy thôn dân tiến đến hỗ trợ, dựa theo đạo lý, bọn họ lưu ra nhiều ít phải cho chút tiền công, ngươi liền tính đi theo bị mắng lại có thể như thế nào, nàng còn có thể quyệt nợ không thành, nàng lưu thị làm như vậy cũng không sợ mất đi dân tông Tóm lại đâu, nhà chúng ta đã thu không đủ chi. Lần trước bán kén tầm kiếm mấy cái tiền cũng đều làm người tức phụ ăn vào đi trong bụng Nếu ngươi cái này đại nam nhân còn không chịu vì trong nhà thêm tiền, chúng ta đây một nhà đã có thể muốn chết đói. Lâu chiếu lâm nhưng thật ra vẫn là thua ở sinh hoạt bức bách dưới, cuối cùng không thể không đi. Lâm Thị cũng làm lâu quảng chi đi theo một khối đi, nhìn hai người đều đi, Lâm Thị mới an tâm. Cách vách trong phòng, Giang Thị cùng lâu ý cảnh nghe được giờ khóc dở cười. Đồng thời lại cảm thấy nhân tâm lương bạc, bọn họ hai nhà là thân thích, lại không chịu đắc bắt tay, nhưng thật ra đuổi theo lưu thị mông dùng sức gián, thật không rõ lâm thị vì sao phải như thế. Giang thị bất đắc dĩ thở dài, túi đầu tiếp tục mần mê nữ nhi nói dưa hấu nước. Ngày thứ hai, lâu y đi cảnh liền mang theo tô chiêm đi bạch cầu đá trấn bại bán dưa hấu nước. Nay một hồi, lâu y đi cảnh nào cũng không đi, liền đứng ở lúc trước quầy hàng thượng, đối diện là lưu ra cửa hàng. Lưu Thị cùng Lưu Lào Hán bày quán, bọn họ nhi tử Lưu Thành không có tới, có lẽ là ở nhà bận việc xây nhà sự. Lưu Thị nhìn đến lâu ý cái cảnh bọn họ khi cách nhiều ngày lại tới nữa, không khỏi một trận bực bội, ánh mắt hung hăng hướng bên này nó, trong miệng cười lạnh. Lâu ý cái cảnh cảm giác được này nói ánh mắt, lại cũng lười đến tại đây loại sự tình thượng so đo, túi đầu chăm sóc nàng dưa hấu nước, tô chiêm tắc tiếp tục nướng nướng, chấn trên lui tới người qua đường. Có mấy cái là biết bọn họ, xem bọn họ lại tới nữa, nhưng cao hứng hoài tới, vừa lên tới liền tới rồi mời xuyến, một bên ăn, một bên nói chuyện tiếm. Ai nha, nhìn đến các ngươi thật đúng là thật tốt quá. Lần đó ta ăn các ngươi đồ vật, cảm thấy không tồi, liền mang theo ta nương tử, tiến đến. Không tưởng tưởng các ngươi liền không tới, ta hai phát cái không, nương tử mất mát hết sức, mang theo hắn đi đối diện cửa hàng mua nương nướng, lại không phải cái này vị. Nàng thiếu chút nữa theo cho ta nhân mặt, ta là hoa hảo chút sức lực mới hống trở về. Hôm nay các ngươi bày quán, ta nhưng đến nhiều mua mấy sâu, trở về cho ta nương tử nếm thử. Nga, đúng rồi, các ngươi làm thì là có thể bán cho ta sao, ta tưởng về nhà cũng làm một ít thử xem. Người qua đường tưởng cùng lâu ý cái cảnh mua thì là, bạc đều móc ra tới, há liêu lâu y cái cảnh tuyên bố không bán, chỉ đưa, còn tặng không ít cấp người qua đường. Đem người qua đường nhạc không được, liên tục nói lời cảm tạ. Tô chiêm buồn bực quay đầu, lâu y đi cảnh lại cười đến phá lệ sán lạ, làm buồn bán không thể quá môi, nên đưa tắt đưa. Tô chiêm nghe vậy, minh sán sán con người chợt nhiều vài phần thưởng thức. Kêu người qua đường nguyên bản như vậy muốn chạy, bởi vì lâu y đi cảnh hào phóng tương tạo, liền cũng hào phóng lên, vừa lúc thấy lâu y cảnh còn bậy mấy cái trúc bình, cũng không biết trang cái gì, vừa hỏi là dưa hấu tử. Liền hứng khởi muốn nếm thử, hơn nữa một vại giá cả tiện nghi, người qua đường liền mua hai vại. Lúc sau, lại tới nữa mấy cái người qua đường, lâu y cảnh giới thiệu uống dưa hấu nước ăn nướng nướng càng có vị, người khác cũng liền mua. Đều không phải là sinh ý như thế hảo làm, cũng mất công mấy ngày trước đây tích lũy, mấy ngày trước đây bọn họ bán rượt rỡ. Ăn qua người đều khen không dứt miệng, hơn nữa lâu ý cảnh thập phần hào phóng, các loại nước chấm đều là miễn phí đưa tặng. Bọn họ ái đổi nhiều ít là nhiều ít. Hơn nữa, cách vách lưu thị ra sạc, giá cả cực quý, thái độ lại kém, cứ như vậy mới cho lâu ý cảnh bọn họ cơ hội. Một cái buổi sáng công phu, lâu y cảnh bọn họ đã kiếm lời không ít tiền, trái lại lưu thị bên này, nguyên lai like còn có mấy cái khách nhân, liền bởi vì lâu y cảnh bọn họ tại đây bày quán, lưu thị sinh ý xuống dốc không thanh, mặc dù hàng hồi một văn tiền một chối, cũng không ai thăm, lưu thị khí nghiến răng nghiến lợi. Trinh Tún chặt nắm tay tưởng sông tới đánh chửi, không ngờ tới người. Là Kim Nho Phong, Kim Nho Phong hôm nay một mình tiến đến, phía sau mang theo hai ba cái gia đình, không ngồi xe ngửa không thừa cố kiệu, xuyên chính là giữ mình khẩn thể quần áo, phía sau có cung tiễn, vừa thấy chính là muốn đi săn thú bộ ráng. Này Kim Nho Phong cũng không phải muốn đi lưu ra sạp mua đồ vật, chỉ là đi ngang qua. Lưu Thị vừa lúc lại bởi vì lâu ý cảnh áp chế tức giận, đang lo tìm không thấy xoay người cơ hội, hiện giờ nhìn đến Kim chủ đi ngang qua, há có thể không nắm chắc cơ hội, nói không chừng hầu hạ hảo, lại theo sau đánh thưởng cái 10 lượng 20 lượng trước, bọn họ liền đã phát. Tưởng đến tận đây, Lưu thị mới vội vàng vội theo sau, ân cân mặt chào hỏi, "Kim công tử, nhiều ngày không thấy, ngài là càng thêm tu lãng." Kim Nho phong lại bước chân, ánh mắt rất có khinh thường quét Lưu thị liếc mắt một cái, cau mày, hỏi, người ai a?" Lưu Thị Ân cần gương mặt tươi cười cứng đờ, đối diện lâu ý Yi cảnh cùng Tô Chiêm nghe vậy, cười trộm lên. Lưu Thị ánh mắt quét đến bọn họ, mặt đều tái rồi, nhưng việc đã đến nước này, chính mình cũng không thể thua mặt mũi, nghĩ nghĩ, lại đệ gương mặt tươi cười đón ý nói hùa lên, "Kim công tử thật là quý nhân hay quý sự, ngươi còn nhớ rõ ta này sạc. Ngài chính là ta đại tài chủ đâu." Kim Nho Phong nghe vậy, nghiêng đôi mắt linh quang chợt lóe, thật dài nga một tiếng, "Nga." Là ngươi à? Đúng rồi, đúng rồi, chính là ta, ngại nhưng xem như nghĩ tới. Lưu Thị cười đến mi mắt cong cong, ánh mắt từ đồng tử toát ra tới, nhìn về phía đối diện hai người khi mang theo một chút đắc ý. Nhưng đối diện hai người cũng không để ý, lâu ý cái cảnh đơn giản không đi để ý tới, tô chiêm cũng túi đầu làm việc. Nguyên bản cho rằng đến đây cũng liền không việc gì, ai ngờ kim nho phong thanh âm liền càng tha thiên khói mê giống nhau. Khó bề phân biệt lại lường trước không đến, chỉ nhìn đến, hán chường nga đã lâu, đống nhiên chuyện vừa chuyển, giận từ giữa tới, ngươi chính là cái kia tạp lao tử mặt mũi nương nương quán. Lần trước lao tử không dẫn người, thả nhường người, lần này lao tử không chỉ có mang theo ngươi, còn mang theo ra hỏa, ngươi thả xong đời. Kim Nho Phong nói xong, một câu tay ý bảo phía sau người đuổi kịp tiến đến, chính mình tắc kéo ra trên người cung tiễn, nhắm ngay Lưu thị sạp. Lưu thị thấy vậy, Sắc mặt trắng bệnh, tả hưu xua tay, quỳ xuống đất xin khoan dung, ra, ra, ngài làm gì vậy nha, ra. Lưu thị xin khoan dung không có kết quả, những cái đó người ngược lại càng thêm hung sắc mang doanh, ác sát khó chán. Lưu thị sợ chính mình một người khẩn cầu không tới, vội vàng lôi kéo chính mình nam nhân quỳ xuống đất xin tha. Lưu lao hán đã sớm chân mềm, nguyên bản cũng là tưởng quỳ, bỗng nhiên liền chân mềm không thể động đậy, Lưu thị như vậy lôi kéo. Cả người trực tiếp nhào vào kim nho phong dưới chân, bị kim nho phong một chân dâm trụ. Lưu láo hán nháy mắt như kia rối sắc vương bác, trường hợp đặc biệt khôi hải. Cách đó không xa lâu ý thì cảnh đã cười đến bụng đều đau, tô chiêm cũng bụng mặt biệt nữu quay mặt qua chỗ khác, sợ chính mình cười ra tiếng rước lấy phiền thoái, chỉ có thể tận lực giảm bất tồn tại cảm. Lưu thị mặt từ lục biến thành đen, rồi lại chỉ có thể cười làm lành. Lưu lao hán giờ phút này phản phất nghĩ tới cái gì ý kiến hay giống nhau, cũng là bồi cười nói, công tử hay không nhận sai người. Ta nhớ do tạp ngươi mặt mũi chính là đối diện nướng nướng quán, chúng ta nhưng chưa từng đã làm loại sự tình này đu. Kim Nho phong nghiêng đầu thoáng nhìn, quả thực thoáng nhìn đối diện còn có một nhà nương nướng quán, lại xem kia hai người, giống như khôi phục ký ức giống nhau, vương lòng ra chân, nga, ta nhớ ra rồi, nghĩ tới. Thật là có chuyện như vậy. Bản công tử nhớ rõ, là các ngươi cho bản công tử mặt mũi. Là, là, là, chính là như thế. Lưu thị theo bản năng lau mồ hôi, Lưu lão hán nhẹ nhàng thở ra. Kim nho phong chân chậm rãi thượng nâng, nhưng ánh mắt lại càng thêm hung ác, trong miệng lầm bẩm, cầm bản công tử tiền cư nhiên còn dám nói cho bản công tử mặt mũi, các ngươi thật là thật to gan. Lời này vừa ra, Lưu thị lại cả kinh, túi đầu nhìn thoáng qua Lưu lao hán. Kim Nho phong chân rõ ràng đã nâng lên, này sẽ bỗng nhiên lại thật mạnh giẫm hạ, trực tiếp từ Lưu Lào hán trên người đi qua. Đau Lưu lão hán thẳng hò khan. Đám người đi qua, Lưu thị mới dám đi lên ngưng. Kim nhô phong lại đối thủ hạ lại đã phát mệnh lệnh, "Tập, cho ta hung hăng mà tạp." Thủ hạ nhận được mệnh lệnh, sôi nổi động khởi tay tới, Lưu lão hán cùng Lưu thị nguyên bản tưởng giữ được sạp, giờ phút này lại cũng chỉ có thể giữ được cái mạng. Hai vợ chồng quỳ xuống đất xin tha. Đầu khái bang băng vàng, lại một chút không chiếm được kim nho phong đồng tình, ngược lại xuống tay càng thêm trọng. Quang quang vài cái, sạc bị tạp cái nát như, thiêu tràn đầy than hỏa rơi xuống, than hôi cuốn nhiệt lượng thừa dừng ở lưu thị trên mặt, sợ tới mức lưu thị hoa hoa đều đương trưởng khóc lên tiếng, nhưng lưu lao hán phất tay giúp hán phủi lạc, cũng không bất luận cái gì, khuôn mặt cũng vẫn là hảo hảo. Một đám người đem sạp tạp cái nát như lúc sau mới dừng tay. Kim Nho Phong nhìn trận này mặt mới cảm thấy hạ giận, theo sau lại cảnh cáo bọn họ, bản công tử không nghĩ ở chỗ này thấy các ngươi. Nếu là làm ta phát hiện các ngươi lại ở chỗ này bày hàng, kết cục sẽ so hiện tại càng đáng sợ, nghe hiểu sao? Lưu Thị hai vợ chồng gật đầu như đào tỏi, trong miệng không ngừng lặp lại, nghe hiểu, nghe hiểu. Kim Nho Phong lúc này mới hung hăng ra khẩu khí, đồng thời lại đi cách vách thư quán đoạt giấy bút, tuyệt bút mua bút viết xuống một trường chứng từ. Thung hăng ném cho Lưu Thị hai vợ chồng, các ngươi hôm nay làm dơ buồn ra dạy, ra muốn các ngươi bồi. Chỉ là tiền nợ, chạy nhanh ký tên, từ nay về sau đem đền tiền một chút đưa đến ra trong phủ đi. Nếu là qua thời điểm, nhưng đến thêm lợi tức, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Lưu Thị hai vợ chồng già đột nhiên suy sụp ngồi trên mặt đất, liền khóc cũng không dám. Kim Nho Phong nhìn hai người an phận chút, mới cảm thấy mỹ mãn tránh ra, ngược lại đi cách vách sạc. Ánh mắt hung tận nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâu ý Y cảnh cùng Tô Chiêm đỡ chán thở dài, còn tưởng rằng bọn họ sẽ đứng ngoài cuộc, hiện giờ xem ra vẫn là chính mình tưởng quá mỹ. Kim Nho Phong thấy bọn họ sửa đổi là thấy kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không phải cho các ngươi không cần tại đây bày quán sao, chính là khi ta nói đành dám." "Vẫn là, các ngươi tưởng tiếp theo cấp bổn gia sát một lần dài. Kim Nho Phong nói xong, ánh mắt từ từ nhìn Tô Chiêm, đáy mắt tảng không được trơm trọng. Tới, cấp buồn ra sát giải Sát hảo, ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Nho Phong thuận thế nhắc tới chân hướng Tô Chiêm phương hướng xê dịch. Tô Chiêm không nói lời nào, chỉ là trầm khuôn mặt. Lâu y cái cảnh còn lại là đang âm thầm suy tính, nếu lúc này đem Kim Nho Phong đắc tội, bọn họ sẽ như thế nào? Cái này Kim Nho Phong cũng không biết cái gì địa vị, nếu thật đem hắn đắc tội, chỉ sợ sau này làm buồn bán liền sẽ rước lấy vinh viên phiền thoái. Nhưng nếu là không đắc tội, bọn họ này eo liền lĩnh. Sa rất không đứng dậy, nàng nhưng không hy vọng tô chiêm vì bọn họ bị người khi dễ. Trong nhà rau quả đã chín, này đó nguyệt kiếm tiền cũng có chút, nếu muốn chuyển nhà nói, không phải cái gì việc khó. Căn cứ vào tầng này suy tính, lâu y đi cảnh quyết định phấn khởi phản kháng. Liên ở Kim Nho Phong vươn chân tới một lát, lâu y đi cảnh trực tiếp dơ chân đá đi lên, Kim Nho Phong không nghĩ tới sẽ đến ngày chiều. Trong lòng không chuẩn bị, trực tiếp làm lâu ý đi cảnh đá cá nhân ngưỡng mã phiền. Ai u, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi, ai u, đau chết láo tử. Kim nho phong ké ngã trên đất, một bên đứng lên một bên che lại mông mắng to, phía sau gia đình chạy nhanh đi lên âng. Tô chiêm lo lắng lâu y đi cảnh sẽ có nguy hiểm, trước một bước đi lên trước đem lâu y đi cảnh ngăn ở phía sau. Lâu y đi cảnh nhưng không tưởng ở chỗ này nhiều ngốc, bay nhanh mang lên túi tiền. Lôi kéo tô chiêm liền chạy, sạc cũng không cần, chạy nhanh đi. Kim Nho Phong nóng nảy, têu gạo, ra mệnh lệnh người chạy nhanh đuổi theo, nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh đuổi theo nha, ngủ nốc. Bọn hạ nhân chạy nhanh đuổi theo đi, Kim Nho Phong ăn đau đi theo phía sau hùng hùng hổ hổ, theo một đoạn đường, lại rốt cuộc đuổi không kịp, mắt nhìn đoàn người trải qua, ngăn cách bọn họ, lại muốn đuổi kịp đi thời điểm đã không thấy bóng dáng. Kim Nho Phong hùng hùng hổ hổ. Mới nhớ tới chính mình là hẹn người, liền không thể lại đuổi theo đi, ngược lại kêu nhất bang gia đình đuổi theo, chính mình tắc mang theo mấy cái gia đình đi khắc mục đích địa. Lâu y thì cảnh lôi kéo tô chiêm một đường chạy như liên, phong ở bên thai gào thét, mãnh liệt thở dốc thanh cùng với tiếng tim đập bang bang mà đến, gương mặt bên là mồ hôi như mưa hạ. Lâu y thì cảnh tóc đẹp đã ướt đấm, lòng bàn tay cũng đều ra mồ hôi, lăng là không dám quay đầu lại xem một cái. tô chiêm nhưng thật ra quay đầu nhìn Mặt sau đã không thấy được truy binh, nhưng cũng lười đến nói, liền tưởng như vậy bị người nắm lang thang không có mục tiêu đi phía trước chạy, đáy mắt là nàng ô nhu chân ngực trêu chọc nàng mùi hương, loại này phản phất toàn thế giới chỉ có hai người cảm giác, thật là quá gọi người lưu luyến, hắn thậm chí hy vọng vĩnh viễn đều đừng có ngừng. Chạy hảo một trận, nhìn thấy một hai xe lửa trải qua, lâu ý đi cảnh trực tiếp ngăn lại, thừa đi lên, lúc này mới dám dừng lại xuyên khẩu khí. Ánh mắt thuận tiện sau này nhìn xem, thấy không có người đuổi theo, mới lại thở hát ra. Nhưng thực mau nghĩ tới cái gì, lại đông nhiên túc khẩn mày, Tô Chiêm thấy lâu ý cảnh tâm sự nặng nghề, liền hỏi khởi, ngươi đang lo lắng cái gì? Lâu ý kìa cảnh nói, ta ở lo lắng lưu thị bọn họ sẽ không đem nhà chúng ta địa chỉ nói cho Kim Nho phòng nếu là như thế này, chúng ta đã có thể phiền thoái. Nói không chừng bọn họ sẽ trước chúng ta một bước đến kia. Tô Chim cười nhạt Ánh sáng nhu hòa đều là đối nàng hấp tấp bộ dáng xuống ái, vậy ngươi còn dám như vậy đối hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui. Lâu y cảnh run run khỏe miệng, mới phản ứng lại đây chính mình suy xét không đủ, cũng là thực xấu hổ. Ta lúc ấy vẫn luôn ở tính toán tiền hai. Suy nghĩ đem hắn đắc tội chúng ta còn có thể chuyển nhà, ta liền không lo lắng nhiều, trực tiếp khai đá. Nói nữa, tổng không thể mắt thấy ngươi bị người khi dễ đi. Ngươi như vậy quan tâm ta? Tô chiêm trong lòng ngọt như mật nước, này sẽ liền tính là cưới cái khâm phạm của triều đình hắn cũng vui chân trời góc biển đồng hành. Lâu ý thì cảnh nghiêm túc gật đầu, kia nhưng không, ngươi là ta đại ca, ta không quan tâm người quan tâm ai. Tô chiêm nguyên bản cười nhạt nhộn nhạo tâm, đông nhiên tạm dừng một phách, trận trầm mặc. Lâu ý thì cảnh lòng tràn đầy đều ở cân nhắc mâu thân bên kia sẽ không xảy ra chuyện, liền không phát hiện, chỉ là đông nhiên tò mò lên, nếu ta lúc ấy không ra chân. Ngươi sẽ như thế nào đối phó? Tô chiêm câu môi cảm khái, tình huống cùng ngươi giống nhau, ta tô chiêm mãi đường đường bảy thước nam nhi, nhưng chỉ lần này thôi. Mặc dù là đại trượng phu co được giãn được cũng không thể ở cùng nhân thân thượng khuất hai lần. Lâu ý khi cảnh cười to, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi vẫn là không giống nhau không suy xét rõ ràng. Ta khi cho rằng ngươi có cái gì suy nghĩ cặn kẽ chủ ý. Tô chiêm trịnh trọng chuyện lạ, đây là suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Lâu ý cái cảnh buôn bực giải thích thế nào Thô chiếm đáp ngươi thấy kim nho phong trang phục hôm nay thúc y lìa bên người lại còn cung Thiễn rõ ràng là muốn đi ra ngoài săn thú lấy ta đối nhà giàu công tử hiểu biết săn thú tuyệt đối không phải là một người độc đi tất nhiên là hẹn người khác nếu hẹn người khác hắn lại há có thể bỏ qua thời gian tự nhiên hắn là sẽ không đuổi theo muốn truy cũng là một ít gia phó những cái đó ra phó căn bản tìm không thấy chúng ta Trừ phi tìm người hỏi thăm. Nhưng Lưu Thị cũng không phải ngu ngốc, nàng nếu đem chúng ta tin tức nói cho già phó nghe, đến không tới chỗ tốt. Nếu là nói cho Kim Nho Phong nghe, nói không chừng có thể nương cơ hội này, lập công chuộc tội có thể tiêu khí, tiếp tục nịnh bỡ. Cho nên Lưu Thị một nhà nhất định sẽ bắt được Kim Nho Phong ở thời điểm mới có thể nói. Như vậy bởi vậy phân tích, chúng ta ít nhất còn có một buổi tối thời gian có thể chuẩn bị. Lâu y cái cảnh nghe được giật mình, một đôi con người mạo kim quang, ta đi, như vậy đoạn công phu, người cư nhiên suy xét nhiều như vậy, lợi hại. Tô chiêm câu môi cười nhạt, ánh mắt nộn nhạo khoai ý, kể từ đó, chúng ta còn có thời gian đối phó lưu thị. Như thế nào đối phó? Lâu y cái cảnh nghĩ thầm, lưu thị một nhà ước gì đem bọn họ tin tức bán đứng cấp kim nho phong đổi lấy kia trương giấy lợ, lại như thế nào sẽ bỏ qua? Liên tính buông tha tất nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ ra suất rất nhiều, như thế lô vốn mua bán chỉ sợ là làm không thành, y nàng xem ra, vẫn là chạy nhanh mang theo mẫu thân trốn chạy được. Nhưng là tô chiêm lại định liệu trước, lâu y cảnh tạm thời tin hắn một hồi. Hai người trở về nhà đem hôm nay sự cùng mẫu thân Giang Thị nói, rốt cuộc chuyện này lớn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ biết đến, cùng với mẫu thân từ người khác trong miệng biết được, chi bằng chính bọn họ nói. Mẫu thân Giang Thị đối này đích xác có chút kinh hồn táng đảm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, mấy ngày nay bọn họ trải qua kia sự kiện không phải kinh hồn táng đảm. Giang Thị biết bọn họ sẽ có biện pháp, nàng chỉ lo toàn tâm toàn ý tin tưởng. Quả nhiên, Tô Chiêm nói một cái biện pháp, mượn sức lưu thị. Giang Thị kinh hoàng mượn sức lưu thị. Kia bọn họ lưu ra chẳng phải là càng muốn khi dễ nhà của chúng ta. Tô Chiêm lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Hắn nhớ tới một người tới, lưu ra Lưu Thành còn xem như cái thức đại thể, chính là ngẫu nhiên bị Lưu Thị nắm cái mũi đi. Nếu là chúng ta nghĩ cách thuyết phục hắn, nói không chừng có thể ngăn cản Lưu Thị cao mật. Lưu Thành Lâu y cảnh nhắc tới khởi người này trong đầu chỉ biết nghĩ đến kia nốt rồi đen, Lưu Thành đích sát sẽ không theo Lưu Thị hồ nháo, nhưng nhất quán banh một trường nghiêm túc mặt, thoạt nhìn cũng không giống như là dễ nói chuyện, Lâu y cảnh trong lòng không đế. Tô Chiêm lại tự tin 10 phần, hơn nữa tỏ vẻ hắn sẽ tự mình đi cùng Lưu Thành nói, lâu y cảnh cũng liền không nói nhiều. Tô Chiêm đi, một canh giờ sau, hắn đã trở lại, hơn nữa tỏ vẻ Lưu Thành đáp ứng rồi. Lâu y cái cảnh cùng Giang Thị rất là giật mình, sôi nổi hỏi hắn là như thế nào làm được. Tô Chiêm trả lời, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Lưu Thành là cái minh mạnh người. Biết bọn họ liền tính như thế nào trụ kim nho phong nông ngửa cũng sẽ không làm nhân ra xem trọng liếc mắt một cái, hơn nữa như thế lặp lại, bọn họ Lưu ra cũng liền chết cốt khí. Cho nên ta đáp ứng, nếu bọn họ bảo thủ bí mật, liền mang theo hắn một khối làm giàu. Nói đến làm giàu, Tô chiếm rất có trưng cầu tính nhìn Lâu Y Cảnh liếc mắt một cái. Lâu Y Cảnh nguyên bản không thích Lưu ra đi theo bọn họ, hiện giờ cũng không thể rời hà. Tô chiêm thấy Lâu Y Cảnh không phản đối, Lại tiếp tục đi xuống nói, hắn lưu thành nếu là nguyện ý đi theo chúng ta làm giàu, thật cũng không phải không tốt. Ta thụ chi lấy cá, có không cá, còn phải dựa chính hắn, cái gọi là sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, cho nên chuyện này, ta nhưng thật ra ôm lấy hảo phóng thái độ. Lâu y thì cảnh ngấm lại cũng coi đạo lý, nhưng lưu thành thật sự có thể coi chừng chính mình cha mẹ sao, ngấm lại lúc trước hắn mang theo cây dâu lại đây thảo muốn lui khoảng thời điểm, nàng liền không thế nào xem trọng. Nhưng Tô Chiêm lại rất xem đến hảo, sẽ, hắn nhất định sẽ. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ chính mình cha mẹ bị Kim Nho Phong khinh đủ, cho nên hắn nhất định sẽ. Hơn nữa ta bảo đảm, nếu có thích hợp cơ hội, ta sẽ cùng hắn cùng nhau liên thủ đối phó Kim Nho Phong, ra này khẩu ác khí Tiểu tử này đã sớm đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, ta như vậy vừa nói, hắn lập tức sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo đi, xem Tô Chiêm nói được như thế tin tưởng 10 phần. Lâu Ý Cảnh cũng quyết định tin một lần. Nhưng kỳ thật, rất nhiều chuyện đều không cần như vậy phiền thoái. Nếu Tô Chiêm nguyện ý tiếp thu cố Lý mời đi cố ra tơ lụa trang đương chướng phòng tiên sinh nói, có cố Lý Chiếu, Kim Nho Phong tất nhiên không dám đối bọn họ như thế nào. Chỉ là Tô Chiêm từ đầu đến cuối không nhắc tới việc này, Lâu y Cảnh phỏng đoán lấy hắn thông minh kính hẳn là có thể nghĩ vậy Chiếu, chỉ là chỉ tự chưa để, hẳn là không muốn cầu cố Lý. Hắn không muốn. Nàng càng không muốn, Lâu Y đi Cảnh cũng chưa nói ra tới, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem việc này giấu đi. Nguyên bản, Lâu Y Ly Cảnh còn nghĩ mang Mâu Thân một khối chuyển nhà, nếu tô chiêm tỏ vẻ những việc này đã làm đủ chuẩn bị, nàng cũng liền không chuyển nhà. Bọn họ vẫn như cũ ở nhà làm dưa hấu nước, cách đó không xa vẫn là lưu ra trong phòng vọng lại thanh âm, chẳng qua ngày hôm qua tạo phòng ở náo nhiệt thanh âm đổi thành tân vỡ. Các thôn dân cũng đều đã trở lại Đi ngang qua giang thị cửa nhà khi, nghe thấy được bọn họ ván giận thanh. Giữa những hàng chữ lâu ý cảnh nghe minh bạch, bọn họ như vậy vui tươi hớn hở đi lưu ra hỗ trợ tạo phòng ở. Đơn giản cũng là tưởng hướng lúc trước cấp tô ra tạo phòng ở giống nhau, có thể nhiều ít lấy điểm vất vả phí. Đáng tiếc cũng không có, chỉ là bạch bạch ra một phần lực, liên quan triệu view này thợ thủ công tiền cũng không bắt được. Các thôn dân một đường đi một đường oán giận không ít người đều đã nhìn ra. Lưu ra đây là nghèo, phong thủy thay phiên chuyển không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuyển đi rồi. Không ít người thấy vậy, cười đến không khép miệng được, một đám đều nói đại khoái nhân tâm. Nhưng lâu y cái cảnh lại cao hứng không ra, nghĩ thầm lưu ra sẽ không mượn này xảo trá chính mình. Nếu không có kim nho phong này đường sự, có lẽ nàng cũng có thể đại khoái nhân tâm cười ra tới, nhưng hiện tại lại không được. Lâu y cái cảnh trong tay mân mê dưa hấu nước, ánh mắt lại ngưng trọng nhìn đi xa thôn dân. Dựng lên lỗ thai nghe. Không ra một lát, trong nhà người tới, là Lưu Thành. Lưu Thành xa xa mà lại đây, Giang Thị trên mặt biểu tình cứng đờ, nguyên bản là không chào đón, nhưng nhân ra đã đã đi tới, ra bên ngoài đuổi cũng không phải cái đạo lý, Giang Thị đành phải lễ phép tính tiếp đón một tiếng. Lưu Thành tới. Lưu Thành gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Chiêm cùng lâu Ý Thì Cảnh. Tô Đại Ca, Ý Thì Cảnh, ta là tới tìm các ngươi. Lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm buông trong tay sống, mang theo Lưu Thành vào một khác chỗ nhà ở, ba người ngồi xuống, Lưu Thành mới mở miệng. Người cũng biết Kim Nho Phong ngày hôm qua đối ta cha mẹ xảo trá nhiều ít sao. Lâu y cái cảnh lắc đầu, nhìn thoáng qua Tô Chiêm, Tô Chiêm cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Thành nói, một trăm lượng, còn phải thêm tam thành lợi tức. nay số tiền nhà của chúng ta căn bản là lấy không ra. Hướng chi liền tính có thể lấy ra tay cũng căn bản là không đạo lý, không đạo lý mệnh ta nhưng không muốn ăn. Cho nên ta muốn mang ta cha mẹ đi xa tha hương rời đi nơi này, chỉ cần kim nho phong tìm không thấy chúng ta, này bút chướng cũng liền không cần còn. Kể từ đó cũng không đến mức cho các ngươi mang đến phiền thoái. Nếu là như thế đương nhiên không thể tốt hơn, chỉ là lưu thị hai vợ chồng già có thể đáp ứng. Lâu ý cảnh hỏi một câu, cha mẹ ngươi nhưng đáp ứng. Bọn họ nhưng thật ra không chịu đáp ứng, còn nghĩ đem nhà các ngươi địa chỉ nói cho Kim Nho phòng muốn mượn này xuất khẩu ác khí Ta xem bọn họ hay là láo hồ đồ, nghĩ sai rồi cừu hận đối tượng. Ta cũng không nghĩ theo chân bọn họ giải thích, ta chuẩn bị mạnh mẽ đem bọn họ mang đi. Thiệt hay giả? Lâu y cái cảnh vẫn là không quá tin tưởng. Lúc này một hai xe lừa đi qua, ở giang thị cửa nhà dừng lại. Lâu y cái cảnh cùng tô chiếm đứng lên hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn là bên ngoài kêu xe lửa, ngồi trên xe lưu ra hai vợ chồng già, hai người đều bị trói gô, miệng cũng bị ngăn chặn, nhưng trên mặt biểu tình có chút dữ tợt, đặc biệt là thấy Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm khi, đáy mắt hung quang hiện ra. Lâu Y cảnh nhìn đến này, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Tô Chiêm còn lại là che khẩn bụng, trên mặt cười như không cười biểu tình thoạt nhìn tương đương văn mẹo, huynh đệ, lợi hại vẫn là ngươi lợi hại. Lưu Thành chắp tay chắp tay thi lễ từ biệt ra cửa thượng xe lửa đ đã kêu sư phó đi phía trước hai kia bởi xe lửa sư phó không phải người trong thôn mơ hổ còn nghe thấy hắn trong miệng nói tiểu tử ngươi thật đúng là hiếu Thuận A cha mẹ có bệnh như cũ không rời không bỏ còn muốn tới chỗ tìm kiếm hỏi thăm danh y lìể làm tốt lắm nghe đến đó lâu y đi cảnh không phúcc hậu cười ra tiếng tô chiêm cũng là không khôngní được ngồi xổm trên mặt đất cười không ngừng lưu ra hai vợ chồng già như thế chật vật rời đi Cùng thôn người đều toát ra trước xem kỳ vui, nguyên bản lường trước cho bọn hắn ra làm việc vất vả phí còn không có bắt được tay, nhưng cẩn thận tưởng tượng nhà bọn họ cũng chưa lạc thành như vậy, nơi nào còn cho nổi, cũng liền thôi. Miễn phí xem vừa ra trò hay coi như là để mình. Không đúng, lưu ra không phải còn có mái ngói không mang đi sao, này đó mái ngói cũng là giá trị không ít tiền, sao không dọn về nhà mình cái đi. Như vậy tưởng tượng, các thôn dân mấy cái chen mà đi. Trong thôn một chút đầu người như nước dũng. Lâu ý cái cảnh còn không rõ sao lại thế này, cùng qua đi nhìn lên, phát hiện nhiều người như vậy ở đoạn phòng ngói mới biết là như thế nào hồi sự. Đoạt người bên trong còn có triệu view, luôn luôn thành thật bổn phận triệu view bị người khất nợ tiền công còn không chịu cấp, cũng nén lĩnh mang theo nhất băng người dọn đi phòng ngói. Mặt khác mấy cái thôn dân lúc gần đi còn tức giận thả một phên hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa đầy trời. Tận trời yên giống như một cái cự lòng xoay quanh ở toàn bộ miếu trong giới thôn độc thuộc lòng, hùng tráng nguy vũ. Có lẽ sẽ có người tò mò, nếu lưu ra thiếu thôn dân tiền, vì sao nhà bọn họ sẽ phóng lưu ra người đi. Nguyên nhân liền ở chỗ, hàng xóm giúp đỡ, theo lý thuyết là không cần đưa tiền, chủ nhân ra khách khí chút, hoặc là tài đại khí thô, có thể thích hợp cấp một ít, lấy làm đáp tạ Đây là một loại khách khí hình thức. Mà cũng không phải trên thị trường ký hiệp nghị mua bán cu ly sinh ý, tự nhiên liền không cần cưỡng chế đưa tiền. Các thôn dân chính là bởi vậy mới không dễ làm mặt hỏi lưu ra mớn, chỉ có thể nghẹn lửa giận hướng lưu ra kiến một nửa nhà ở thượng xì hơi. Triệu view là đứng đắn nhà tàu, ký lao động hiệp nghị, lưu ra thật là phải cho hán tiền. Chỉ là triệu view là một người, căn bản ngăn không được bọn họ, hán đội ngũ đều là người bên ngoài, ở tại trấn trên, một chốc một lát lại kêu không đồng đều. Tự nhiên cũng liền ngăn không được. Lưu thị một nhà là tự hoàng thị một nhà lúc sau lại một hộ chạy trốn nhân ra, người trong thôn đối này cũng là lắc đầu thở dài, bất đắc gì không thôi. Lưu ra chạy, lưu ra. Nợ xem như tiêu, người trong thôn đối bọn họ đoán khí cũng chỉ có thể hướng trong phong nuốt. Trải qua một đêm lửa đốt, lưu ra nhà ở đã không có, lưu ra mà một mảnh đen nhánh, mặt trên hốn độn trồng chất các loại đốt trọi than tuổi hiện trường mùi khét dày đặc. Đi ngang qua các thôn dân che lại che lại miệng mũi, bay nhanh trải qua. Lúc sau mấy ngày, trong thôn khó gặp Thái Bình lên, mọi người đều ở bận việc được mùa sự. Trong đất hoa màu đã thành thục, ánh vàng rực rỡ hạt thóc đã no đủ, được mùa vui sướng rào rạt ở trên mặt, hòa tan đối lưu ra bất mãn. Giang thị cũng thu xếp nữ nhi con rể một khối thu hoạch, bởi vì trong nhà loại thiếu, một ngày cũng đã thu hoạch hoàn toàn. Nhìn địa lý một mảnh đảo hạt thóc, lâu y đi cảnh huy mồ hôi như mưa. Ánh mắt lại là trong suốt tinh lượng, vui sướng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tô chiêm đi bờ ruộng thượng đổ ly từ trong nhà mang ra tới thủy, đưa cho lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh như ngược ngược hướng trong bụng nhất quán, rượu đủ cơm no dường như go go bụng, nhạc giang thị cười ha ha. Người đứa nhỏ này, không điểm cô nương ra dạo. Lâu y thì cảnh le lưới không nói lời nào. Tới rồi buổi tối, hạt thóc đều đã phô ở đây phố thượng. Vất vả một ngày. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi, lại không nghĩ lúc này trong nhà tới không ít người. Mấy cái thôn dân phía trước phía sau đi đến, tìm bọn họ thương lượng kế tiếp sự. Hạt thóc thu, chúng ta là bán vẫn là không bán đâu, tô ra, các ngươi thấy thế nào? Lâu y thì cảnh không khỏi cảm thấy buồn cười, các vị chú thím hỏi chúng ta làm chi, chúng ta không thể tả hữu các ngươi ý tứ, quay đầu lại nếu là không bằng các ngươi ý, lại nên nói chúng ta không phải. Lâu y thì cảnh trong lòng còn ở so đo lần trước dưỡng tạm sự, những người này nhưng không ít nói bọn họ nói bậy, hiện giờ lại ba ba theo kịp từ bỏ gương mặt này ra còn còn không phải là vì kiếm tiền. Lâu y thì cảnh đối này đó vì kiếm tiền mà từ bỏ ra mặt người thật sự thích không nổi. Những cái đó chú thím cười đến ân cần chăn đầy, kêu lâu y thì cảnh cũng đặc biệt thân thiết, tô ra, chúng ta nếu tìm các ngươi tham tưởng tự nhiên cũng là tin tưởng của các ngươi. Mua bán sao luôn là có kiếm có bồi, các ngươi thường xuyên bên ngoài buôn ba, xinh ý ánh mắt hảo chút, nghĩ đến sẽ không bồi. Nếu thật bồi, cũng trách không được các ngươi. Ai quy định buôn bán liền nhất định là kiếm. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, thuận miệng tới một câu, vậy các ngươi liền đem vẽ lưu tại nhà mình ăn đi. Như vậy không đến mức bồi, nhất định là ổ kiếm. Sở hữu chú thím sắc mặt đều khó coi lên, cảm thấy lâu ý cảnh là ở trêu chọc bọn họ. Giang thị nhìn đến bọn họ dáng vẻ này, trong lòng rất có khó chịu, bởi vì lúc trước bọn họ đối chính mình đồn đại vỡ vẩn, giờ phút này Giang thị lửa giận tận trời, nói, các ngươi nếu không tin cần gì phải tới hỏi nữ nhi của ta. Các vị vẫn là trở về đi, nhà chúng ta cũng là tầm thường ba cánh, không như vậy độc đáo sinh ý ánh mắt. Lâu ý cảnh chính là lần đầu nghe mẫu thân như vậy kiên cường, không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn, ngay cả tô chiêm cũng rất có vài phần tán thưởng. Giang thị mặt đỏ lên, tay run đến lợi hại, nhưng biểu tình lại thập phần nghiêm túc, nghĩ đến là lần đầu như vậy kiên cường, chính mình cũng không nhiều ít tự tin đi. Bất quá cái này khai trộm là tốt, nhiều kiên cường vài lần liền biết. Lâu y cái cảnh cười đối mọi người, ta liền nói đi ta nói ra các ngươi lại không tin, các ngươi còn muốn hỏi ta. Dù sao nhà của chúng ta năm nay là không bán mễ trong nhà đầu loại không nhiều lắm, chính mình ăn còn muốn lộ thuế. Tự nhiên liền không như vậy nhiều nhàn mễ. Người trong thôn ân cần tươi cười cứng lại rồi, các trong lòng nói thầm, cảm thấy lâu ý cảnh này kiêu ngạo thái độ có chút giống lưu thị, chẳng lẽ là bởi vì phong thủy chuyển tới nhà bọn họ trên đầu, liền bắt đầu kiêu ngạo đi lên. Mọi người đều lược có câu hoán hận, lại vẫn là trước sau như một giận mà không dám nói gì, chỉ dám mặc không lên tiếng. Cuối cùng tô chiêm đã mở miệng, lấy một loại nho nhã lễ độ tư thái lặp lại lâu y cảnh ý tứ. Đại gia mới bằng lòng tin tưởng Lâu Ý Y cảnh lời nói mới rồi không phải lời nói đùa. Nay sẽ rất nhiều các hương thân đều nghe theo nhà bọn họ ý tứ, không bán mễ, cũng có thiếu bộ phận người bán mễ, nhưng bán không nhiều lắm, chỉ là chút ít. Những cái đó bán mễ người trở về, nói chấn trên tiệm gạo tình huống, đều nói mẹ thu giới cực thấp, bán giới lại rất cao, cho nên không ít người may mắn nghe xong Lâu Ý Y cảnh nói. Lâu Ý, ý cảnh ngay vậy, Cũng thực may mắn chính mình ra không đi bán mế Bất quá này một kiếp tuy rằng tính tranh thoát Nhưng còn có một kiếp là không thể tránh được Này một kiếp chủ yếu cùng lâu ý khi cảnh có quan hệ Bởi vì nàng muốn đi chấn trên khai cửa hàng Nàng sinh ý càng ngày càng tốt Bãi cái sạp đã vô pháp thỏa mãn Lâu ý khi cảnh tưởng khai cửa hàng Ở cửa hàng mua nướng nướng bán nước trái cây bán các loại ăn vạt Hơn nữa, bởi vì lâu ý khi cảnh nướng nướng sạp lửa lớn Lại bởi vì nàng anh Minh chỉ đạo làm cho thôn dân nhảy vọt qua tiệm gạo cái kia hỗ lửa, tất cả mọi người bắt đầu theo lâu ý ghề cảnh. Nguyên bản bãi nướng nướng quán thật lâu phía trước liền tưởng cùng phong, kết quả lâu ý cảnh bày một đoạn thời gian không lay động, đi khắc chấn trên bãi, bọn họ không biết, mà lưu thị chính mình bày quán kiếm lợi một bút sau lại không chuẩn người khác bày quán, cho nên đại gia liền đem này tâm tư diệt. Hiện giờ lưu thị đi rồi, bọn họ liền lại sinh động lên. Chân trên bày quán cùng thôn người rất nhiều, lâu y cảnh tưởng đem sinh ý làm đại nhất định phải khai cửa hàng. Nhưng mà, cửa hàng tuyển chỉ thượng xảy ra vấn đề. Chân trên một nhà không tính hẻo lánh, tới gần phồn hoa đoạn đường cửa hàng nhỏ mỗi tháng tiền thuê là 1-2, nguyên bản có thể thuê một bộ 1. Kết quả nhà bọn họ thiếu đương ra tới, thấy là lâu y cảnh cùng tô chiêm lúc sau, ngạnh sinh sinh đem tiền thuê nhắc tới 3 lượng, 3 lượng một tháng trước phó 3 tháng. Lâu y thì cảnh cùng tô chiêm dọa một cú sốc, nơi nào chịu, trực tiếp phất tay háo chạy lấy người, kết quả lại tới một người hảo tâm một hai phải giúp bọn hắn ra giá. Nói tới đây, có lẽ có chút người đã đoán được này hai người thân phận. Không sai, chính là Kim Nho Phong cùng cố lý. Cái này Kim Nho Phong tổ tiên là khai quốc công thần, thưởng thụ tư vị. Bất quá từ tổ tiên ở chiều Đức cao vọng trọng sau, sau đó thế tử tôn liền không ở vào chiều. Kim ra tức vị là nhiều thế hệ giảm dần chế độ, tới rồi kim nho phong trong tay cũng liền cùng người thường vô dị, chỉ là so với người bình thường nhiều không ít mà. Mà này cửa hàng chính là kim gia nhỏ nhất cửa hàng, nghe nói kim ra ở Nhạc Châu huyện không ít thành trấn thượng đều có không ít đoạn đường, chỉ dựa vào thu thuê là có thể cả nhà ăn no. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm thực xui xẻo tài đi vào, nguyên bản là không nghi mớn, kết quả cố lý một hai phải thế bọn họ phó. Hơn nữa hai người ở không tiếp thu bọn họ hai ý kiến đồng thời, một chọi một đêm hiệp nghị thiêm hảo, thanh toán tiền thuê. Cuối cùng, cố Lý còn một bộ không cần cảm tạ bộ dáng cười đối hai người. Lâu ý cảnh mặt đều đen, tô chiêm giờ phút này cũng là không nói một lời. Kim Nho phong thu khoản chạy lấy người, còn lại bọn họ tam ở trong phòng nói chuyện. cố Lý cũng không nói làm cho bọn họ trả tiền sự, chỉ đánh giá cửa hàng, này cửa hàng tuy nhỏ, nhưng đoạn đường hảo nghĩ đến ngày sau sinh ý rực rỡ cũng không kém này 1232 lâu ý thì cảnh vẽ mặt cảnh dắt nhìn trầm trầm cố lý tô chiêm cũng không dám lơi lòng nhưng trên mặt dù sao cũng phải khách khí chút làm phiên cố công tử chỉ là không do cô công tử vì sao đối kẻ hèn một người bình thường như thế chiếu cố chẳng lẽ gần muốn cho ta đương chướng phòng tiên sinh sao cố lý ngựa đầu cười to phong độ nhẹ nhàng Làm ngươi đương chướng phòng tiên sinh chỉ là đối với ngươi một loại thưởng thức biểu đạt. Ta liền thưởng thức ngươi loại này có được giãn được đại trượng phu, liền thưởng đem ngươi túi nhập thủ hạ của ta. Ta chỉ là tích tài như mạng, cầu hiền như khắc thôi. Ơn, như thế nói được không? Từ xưa đến nay đích sắc có không ít cầu hiền như khắc nhân vi nhân tài có thể làm ra ba lần đến mời linh tinh sự, nhưng có thể làm ra loại sự tình này người đến có bao nhiêu đại trí tuệ cùng nhiều quảng chí hướng. Hắn cố lý một cái người làm ăn lại đối một cái người đọc sách coi như châu áo, này, nhưng có điểm kỳ quái. Chứ phi, hắn này người làm ăn sau lưng còn có một khác tầng bối cảnh. Như vậy tưởng tượng, lại cảm giác nói thông, cô lý một cái người làm ăn như thế nào có thể cùng kim ra loại này thế ra đi cùng một chỗ. Một cái người làm ăn như thế nào có thể khai nhiều như vậy tơ lụa trang, thả mỗi cái tơ lụa trang muốn 500 thất bố. Này sau lưng chẳng lẽ không đều ám chỉ hắn có một tầng lớn hơn nữa bối cảnh sao? tưởng đến tận đây, tô chiêm đối này nam nhân càng nhiều vài phần phòng bị tâm. Nhưng hôm nay chỗ tốt đã nhận lấy, cũng không dễ làm chúng nháo phiên, chỉ có thể tiểu tâm ứng phó. Đa tạ cố công tử trượng nghĩa ra tay, bất quá thiếu ngươi ngân lượng, ta tô chiêm ngày nào đó nhất định gấp đôi dân trả. Cố lý cười cười, như cũng như vậy phong độ nhẹ nhàng, không sao, ta không nóng nảy. Người khi nào có ngân lượng khi nào trả lại, nếu là còn không có, thả không cần nhớ với tâm tạo thành áp lực, thả hảo hảo kinh doanh các ngươi cửa hàng đi. Tô Chiêm gật đầu, cố lý liền không nói nhiều, đi trước một bước. Còn lại lâu ý cái cảnh cùng Tô Chiêm bốn mắt nhìn nhau, các trên mặt biểu tình phức tạp. Không quan tâm như thế nào, tân phô xem như khai trương Trải qua mấy ngày trước đây khách nhân bồi dưỡng, đã có không ít khách hàng quen, hơn nữa khách hàng quen mạnh mẽ mở rộng. Càng đưa tới không ít tân khách. So sánh với cùng phố bán nướng nướng mặt khác các thôn dân, nhà bọn họ sinh ý rõ ràng náo nhiệt phi phạm thực. Mặt khác thôn dân cũng là bán nướng nướng, đồng dạng là một văn tiền một chú hội, lại sinh ý tiêu điều. Lâu y khi cảnh bên này đã rõ ràng vội không tới, không thể không dán bố cáo nhận người tay. Ngắn ngủn 3 ngày công phu, tới nhận lời mời người nối liền không dứt. Lâu ý thì cảnh kiếp này mới rốt cuộc cảm nhận được kiếp trước trăm vị công nhân cạnh tranh một cái cương vị kịch liệt tính, khi đó nàng cũng là trăm vị công nhân một vị, vì nhận lời mời nào đó cương vị, không thể không tiến hành tầng tầng khảo thí tầng tầng sáng trọn, cơ hồ đem các loại điện văn địa lý chờ khảo cai biến, cuối cùng vẫn là bại cho đi cửa sau. Kiếp này cảnh tượng tái hiện, nàng đã hóa thân phòng vấn quan, góc độ bất đồng, tâm tình cũng bất đồng. Vì thế bất đồng còn có nhận lời mời giả tâm. Đều không phải là bởi vì này phân sống nhiều kim, mà là cái này niên đại ba tánh sống vất vả, tìm một phần sống không dễ dàng, hơn nữa này phân sống giá còn tính công đạo, là có thể khó tìm. Mọi người tiến đến nhận lời mời, trải qua tầng tầng sàng trọ, bọn họ chiêu hai vị tiểu nhị. Một cái kêu tử lầm, một cái kêu Trương đương nghĩa, hai người một cái hiệp trợ nương nướng, một cái hiệp trợ xuyên xuyến, lâu y cảnh tắc lui cư sau bếp, nghiên cứu tân thái tính toán đem nướng nướng quán phát dương quang đại. Vì thế, vài ngày sau, nhà này nũng nỉu nướng nướng cửa hàng lại rời khỏi tân phẩm, teo lẩu cây. Kỳ thật cổ đại sớm đã có lẩu cây, chỉ là khi đó không gọi cái này danh, lâu y cảnh đem cái này danh đẩy ra đi, lập tức đưa tới không ít người tìm kiếm cái lạ, sinh ý lập tức liền hỏa bạo. Ở như thế hỏa bạo sinh ý hạ, các lộ thực khách cũng là cái gì cần có đều có, giữa liền có như vậy vài vị cùng Tô Chiêm hơi có chút sâu xa. Đi đầu vị nào, hơn 40 tuổi tuổi tác, lưu trữ tám viết tiểu trồng dâu, ăn mặc văn nhã trường quái, tay cầm có chút xa xăm quạt xếp, eo phối phương ngay ngắn chính tiểu thẻ che phía sau theo vài cá nhân. Mấy người kia diện mạo cao ngạo hụt kịch gầy không đồng nhất, biểu tình cũng không đồng nhất, nhưng ánh mắt đều là nhất trí khắp nơi quan vọng, duy độc kêu cầm đầu người ánh mắt cực có nhằm vào đối thượng Tô Chiêm. Tô Chiêm còn không có nhìn thấy hắn Hắn đã là trước biết môi, tám thiết riêng mép dơ lên, thanh âm to lớn vang dội thanh quý. Ú, này không phải tô chiêm sao, xem ngươi này mặc quần áo trang điểm, chẳng lẽ là nhà này cửa hàng lão bản. Chợt chợt chợt, không giống nhau, không giống nhau, khó trách liền trong nhà môn bát cơm đều từ bỏ, nguyên là có tân phương hướng. Tô chiêm chính vội vàng tính sổ, lại nghe thấy quen thuộc thanh âm chuyển đến, dương mắt nhìn lên, người nọ đã đứng ở trước quầy. Một tay chống mặt bàn đem sở hữu trọng lực đẻ ở trên đài, một tay vui vẻ thoải mái phe phẩy cây quạt, trên mặt nếp gấp tất cả đều là ý cười. Tô chiêm thấy vậy, hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại sau vội vàng đi ra trước quài, chắp tay chắp tay thi lệ xin lỗi. Hổ thẹn hổ thẹn, trong nhà khắp nơi thiếu nợ, cũng là không có biện pháp không thể không chính mình tìm kiếm một môn sinh ý hôm nay hình sư ra cùng vài vị cậu sự tiến đến, nguyên là nên gương mặt tươi cười đón chào. Bất đắc di tô mổ mắt vụ về, cho đến ngươi trở phụ cận mới phát hiện, nhiều có chấm trễ, còn thỉnh ca mấy cái chớ có so đo. Hình sư ra cười ha ha, phía sau mấy cái cũng đi theo cười cười. Đã là kêu chúng ta ca mấy cái, vậy không nói này đó hư, ta coi ngươi này sinh ý làm được cực hào trong lòng vui mừng, thế ngươi cao hưng à. Trước đó vài ngày, ta liền nghe mấy cái bằng hưu nói lên, nơi này có ra nướng nướng cửa hàng tay nghề không tồi, hương vị tuyệt hảo. Hôm nay tới ăn, không nghĩ tới thế nhưng là người khai, thật là khó lượng, ta này trên mặt cũng cảm thấy vô hạn quan vinh. Phía sau một vị bụng phẻ y phục thường nha sai cũng theo ứng hòa vài câu, đúng vậy, đúng vậy, ta nguyên là cho rằng trăm không một dùng là thư sinh. Không tưởng tưởng ngươi tại đây lộ không khai, nhưng thật ra ở khác trên đường sinh ý nhiều đó khai. Theo sau, vài người lại cười khai. Tiểu liêu một trận. Tô Chiêm liền mang theo vài người tìm tốt hơn một chút vị trí ngồi xuống, cũng để cử mấy thứ ăn ngon tân ngoạn ý, vài vị huynh trưởng tiến đến, ta này vừa lúc lại có mới làm nước trái cây, không bằng mang tới cho các ngươi mấy cái nếm thử. Trái cây? Cái gì lợi hại trái cây là chúng ta chưa từng gặp qua? Hình sư ra nết miệng trêu đùa, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái cộng sự. Mấy cái cộng sự cũng đi theo ổn nào, đúng vậy, Tô Chiêm? Hình sư ra ở làm sư ra trước chính là khắp nơi du lịch qua đến, cái gì lợi hại trái cây là hắn chưa từng thấy, vẫn là ngươi thân thủ làm. Vài ngươi phối hợp cực hảo, vừa không thể ngắt, cũng nhiệt chàng gại đúng châu ngứa, trường hợp thoạt nhìn hòa hợp chính mình. Cố tình lúc này, một cái không hài hòa thanh âm từ toát ra đầu tới, thử, sợ là khoác lắp đi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là trương điển sử. Cái này trương điển sử cũng là người địa phương. Ở bản địa cũng là hôn đến hai người, hướng chi trong nha môn người đều biết hắn cùng sòng bạc đi rất gần. Sòng bạc đó là cái địa phương nào, kia chính là cái chỉ cho phép thua không được thắng, thắng không cho đi ra ngoài địa phương. Nơi đó người nhưng đều là không nói đạo lý lưu manh, chương điển sử theo chân bọn họ quẹ với nhau, tự nhiên mà vậy liền tăng lên chính mình ở trong nha môn địa vị, cho dù chức vị thượng không bằng sư gia, nhưng bối cảnh thượng đã rõ ràng có thể cùng sư gia giang thượng một giang. Cho nên Trương Điển Sử vừa nói lời này, Khắc Cộng Sự cũng không dám phụ họa, này mấy cái làm lâu là cũng chỉ có thể than mặt tĩnh xem này thay đổi. Tô Chiêm nhất không mừng Trương Điển Sử, bởi vì Trương Điển Sử nói chuyện làm việc không lưu tình, mà hình sư ra liền khác nhau rất lớn. Nhưng nhìn hai người kia ở chính mình trong tiệm bởi vì một câu vui lùa lời nói giang lên cũng không phải chuyện này, Tô Chiêm nghĩ nghĩ chạy nhanh làm tiểu nhị từ Lâm Bưng tới dưa hấu nước. Mọi người nhìn đến một vại vại ống trúc mở ra vừa thấy mới sáng tỏ nguyên lai like không phải trái cây là nước trái cây a hình sư ra thấy vậy cười con mắt dơ quảt xếp ha ha cười, ta nói cái gì khó lường trái cây còn phải ngươi làm ra tới cảm tình chính là đem dưa hấu biến thành dưa hấu nước á liền như thế đơn giản cách làm còn có thể có nhiều người như vậy mua hình sư ra Tuy là có chút không tin nhưng nhìn quanh bốn phía phát hiện rất nhiều thực khách ở ăn nướng nướng chi sau đều sẽ điểm một v nước trái cây Đại gia ăn thực vui vẻ, chuyện trò vui vẻ. Hình sư ra buồn bực, nay vài người là ngại tiền quá nhiều sao, như vậy thích ăn dưa hấu nước mua một con dưa hấu trở về có thể ăn đến no còn tiện nghi, vì sao phải lãng phí bực này tiền. Chương điển sử càng là đem buồn bực chuyển biến thành khinh bỉ viết ở trên mặt, đều là những người này ngốc tiền nhiều chủ, như vậy một vại dưa hấu nước đổi thành toàn bộ dưa hấu có thể ăn đến căng. Nói cho hết lời. Mặt khác mấy cái cộng sự lại xấu hổ. Tô chiêm sắc mặt không kinh, châm ổn như thường, chỉ nhàn nhạt nói một câu, Dưa hấu có dưa hấu chỗ tốt, dưa hấu nước có dưa hấu nước rượu dụng Hình sư ra không tin, túi đầu uống một ngụm, thế nhưng có cổ cây trúc thanh hương cùng với dưa hấu mùi hương, hai người hợp nhất càng là thêm vài phần mát mẻ chi khí. Hơn nữa dưa hấu nước vô hạt không chủ, có khác một phen phong vị Hình sư ra nhấm nhắp xong rất là tán thưởng. Thông minh, tô chiêm à, ngươi thật đúng là quá thông minh, không hổ là người đọc sách, thế nhưng còn có bực này ý tưởng. Muốn hỏi cái này thiên hạ ai có thể nghĩ ra này đó tới, chỉ sợ tìm biến toàn bộ thiên hạ cũng liền ngươi tô chiêm một người. Mặt khác cộng sự chạy nhanh túi đầu mánh uống một ngụm, cuối cùng đi theo khen vài câu. Chương điện sử quay đầu đi không uống. Tô chiêm cũng lười đến nhìn hắn, chỉ hồi phục hình sư ra, kia đều là ta, nương tử công lao. Nàng chú ý nhiều, lúc này mới nghĩ ra này đó. Cái gì? Này cư nhiên là tôn phu nhân nghĩ ra biện pháp, này, này. Tôn phu nhân chính là thuộc đọc các loại kỳ nhân dị trí. Tô Chiêm lắc đầu. Hình sư ra lại hỏi, đó là du lịch quá sơn xuyên hồ hải. Tô Chiêm lại lắc đầu. Hình sư ra phát ra khoa trương tán thưởng thanh, "Kỳ, kỳ, thiên hạ lại có như thế thông minh kỳ nữ tử, thật là kỳ." Tô Chiêm a Ngươi tiểu tử này chính là có phúc phần. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy cái tiểu lâu la lại là một hồi phụ họa Duy đọc chương điện sử như cũ không nói một lời. Hình sư ra nói hưng thú nâng hậu, còn muốn tô chiêm đem nàng nương tử thỉnh ra tới cho bọn hắn nói nói dưa hấu nước linh cảm. Tô chiêm đi thỉnh lâu ý kể cảnh tới, lâu y kể cảnh chưa từng mở miệng nửa câu. Hình sư ra lại là một hồi manh khen. Diệu thay, diệu thay, mỹ nhân như ngọc. Thân mình thức tha, lệnh phu nhân thật là tài mạo xong tuyệt ta. Lâu y cái cảnh ngay vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, đồng thời lại đối vị này hình sư ra tiện thể mang theo vài phần cảnh giác. Bởi vì lúc trước tô chiêm nói lên hình sư ra cũng không phải cái đèn cạn dầu, hôm nay đối hắn này phiên khoa trường khen mới có vẻ có chút lo lắng đề phòng, tổng cảm thấy phía sau còn có chuyện gì. Nhưng nếu nhân ra vẻ mặt ôn hòa, chính mình cũng không hảo lời nói lạnh nhạt. Cho nên lâu ý cảnh cũng là khách khí có lễ cùng mấy người tiếp đón, hình sư ra qua khen, tiểu nữ tử bất quá một giới phụ nữ và trẻ em, gánh không dậy nổi bực này khen. Muốn nói linh cảm, cũng đều là sinh hoạt bước bách, bước ra tới. Tin tưởng vài vị tới rồi núi sâu rừng già, bên người chỉ có một dưa hấu thời điểm cũng liền hiểu cái này chủ ý. Hình sư ra mấy cái mấy cái cộng sự cười cười, trở về vài câu, lời này xem như nói xong. Kế tiếp Từ tô chiêm đề cử, bọn họ đoàn người điểm mấy sâu, tuy nói trên mặt nói thật dễ nghe, chỉ là mấy sâu, nhưng thực tế thượng thô sơ giản lược tính toán đến có thượng trăm xuyến, cơ hồ là mỗi người điểm 100 trăm xuyến, nhưng thật ra cái kia trương điện sử điểm thiếu chút, cũng bất quá 20 mươi Nhiều như vậy xuyến, bọn họ ăn xong sao? Lâu ý cái cảnh nghĩ thầm, nhưng lại tưởng tượng, bọn họ đưa tiền liền hành, ăn không ăn cho hết liền không phải nàng sở suy xét vấn đề. Nhưng nếu là không trả tiền đâu. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra đem lâu ý cảnh sợ tới mức sờn tóc gáy, hiểm trước liền rớt trong tay ký lụt bút. Càng nghĩ càng không thích hợp, Tô Chiêm đã từng nói qua trong nha môn những người này đều là ăn thịt người không nhà xương tàn nhẫn rác. Húng chi vừa rồi hình sư ra lại vô sự hiến ân cần một hồi khen càng là kêu nàng kinh hồn táng đảm. Suy nghĩ một trận, vẫn là kêu tiểu nhị từ lâm ghi nhớ, chính mình tắc lôi kéo Tô Chiêm lấy cơ sau bếp có việc. Đi sau bếp, tiểu nhị từ lâm nhất nhất nhớ kỹ bọn họ muốn đồ vật, chuyển tới sau bếp, làm Trương Đức Nghĩa gia tăng. Trương Đức Nghĩa đã vội đến mồ hôi đầy đầu. Lâu y thì cảnh ở phía sau bếp trộm quan vọng, rồi sau đó cùng Tô Chiêm nói lên trong lòng bàn khoan, không nghĩ tới Tô Chiêm cũng là như vậy tưởng, rồi lại có chút không thể nề hạ. Bọn họ những người này bối cảnh đều cực kỳ phức tạp. Bọn họ là đại ca khu vực. Bọn họ liền tính là Cường Long cũng áp bất quá bọn gián độc nha. Xem ra hôm nay này bút chương chú định là muốn mất công. Lâu y cái cảnh nếu mày lo lắng, mệt một bút hai bút cũng liền thôi. Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy mệt đi xuống, luôn là không được. Sau này bọn họ còn không được càng thêm khi dễ đi xuống. Tô chiêm cũng khó khăn, nuốt nước miếng, không biết làm sao, ai, sao có thể như thế nào, trừ phi ta là huyện lệnh, là nơi này chủ mới có thể ngăn chặn hết thể tội ác, nếu không nói cái gì đều là không. Ta gà nướng cánh đầu, chạy nhanh. Bên ngoài thực khách cấp thúc dục lên, Lâu Y Ly cảnh chạy nhanh đồng ý, rồi sau đó giúp Trương Đức Nghĩa chia sẻ. Vừa rồi kia đề tài xem như hoàn toàn đánh gãy, hai người cười khổ một trận, suy nghĩ ngày sau rồi nói sau. Một trận bận việc lúc sau, hình sư gia này bàn nướng nướng mỹ thực đều đã thượng bản, các loại gia vị cũng là đầy đủ mọi thứ. Một bàn người Ăn mỹ thực, uống nước trái cây, tiều chân bắt chéo vui vẻ thoải mái. Lâu y cái cảnh cẩn thận nhìn, này mấy người đem bò lớn hướng mỹ thực thượng đảo gia vị. Cho bọn hắn chuẩn bị đều là tràn đầy nhất quán, không có khách nhân động quá chết búa. Bọn họ mấy cái hung hăng đem nước chấm đổ một hồi, kia nướng nướng thịt dê xuyến cánh gà xuyến thượng đã đỏ bừng một mảnh. Sa tế càng là xoạch xoạch đi xuống rớt, ăn một đám người miệng bóng nhẫy, dương nanh mua bước. Không sai. Kia ăn tương đích xác chỉ có thể dùng dương nanh múa vướt tới hình dung, ngay cả kia hình sư ra cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra kia trương điện sử vẫn luôn bày ra một bộ ghét bỏ nhân gian mỹ vị bộ dáng, chậm gì gì ăn, không, là thực gian nan mà ăn. Lâu ý khi cảnh nhìn đến nơi này, hận không thể giải một phen độc dừa quy hắn An Một hồi cuồng ăn qua sau, nguyên là muốn tính tiền, kết quả hình sư ra vào lúc này đánh lên ha ha. Tô lão đệ à. Ngươi này nướng nướng quán chủ ý nhưng thật ra không tồi, chính là hương vị hơi tiền chút, bất quá có thể làm như vậy cũng đã không tồi, ít nhất chúng ta mấy cái là làm không được. Không bằng như vậy, ta đem ngươi cửa hàng để cử cho người khác, làm càng nhiều người tới ăn, cho ngươi kéo kéo sinh ý, như thế nào? Tô chiêm nhữ như mày, trong lòng có chút giở khóc giở cười, hắn lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Không cần, hình sư ra, ngày ngày thường ở nha môn ra vào bận rộn. Ta loại này việc nhỏ sao hảo làm phiền ngài đâu. Tô chiêm xua tay. Hình sư ra nguyên bản cao hứng phấn chấn trên mặt trợ biến. Hai phiết rượu mép đông nhiên không rơ lên, gục xuống ở bên miệng tuy là sinh động hình tượng. Ai, Tô chiêm à, tuy rằng nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng thứ tốt còn phải khẩu khẩu tương truyền hảo. Cái này kêu danh tiếng, nói nữa, ta giúp ngươi kéo sinh ý lại không thu ngươi tiền ngươi sợ gì. Chúng ta đều là lão bằng hữu nói tiền nhiều tục khí a, ngươi nói đúng không? Thô Chiêm mặt đều mau banh không được, hình sư ra lại. Mặt dày vô sỉ đến cực điểm. Cách đó không xa cấp một khắc bàn khách nhân tính tiền Low ý thì cảnh vẫn luôn lưu ý nơi này động tính. loại tình huống này hiển nhiên là nàng sớm có điều liêu, hiện giờ ngạnh tới cũng không có cách nào, lâu ý thì cảnh nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như thế. Tùy tay cầm mấy vại nước chấm qua đi, đoan tới rồi sư ra trước mặt, cười nói: Hình sư ra mới vừa nói nói, ta đều nghe thấy được. Ta cảm thấy chủ ý này cực hảo, chúng ta mới đến, nếu muốn tại đây đứng vững góp chân còn phải dựa bạn bè thân thích duy trì. Hình sư ra nghe vậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Đúng vậy đối, đối, phu nhân nói quá đúng. Vừa thấy chính là có thấy xa nữ nhân. Mặt khác mấy cái cộng sự nhạc hỏng rồi, nghĩ thầm xem ra miễn chỉ một sự hấp dẫn. Ngay sau đó, lâu y cảnh chuyện vừa chuyển. Bất quá sao miễn phí làm hình sư ra hỗ trợ luôn là không tốt, cứ như vậy, chẳng phải có vẻ chúng ta tô ra keo kiệt. Rốt cuộc tô chiêm cùng hình sư ra cùng mấy cái ca ca đều là cộng quá sự, giao tình không cả. Các người giúp chúng ta lớn như vậy một vội, chúng ta luôn là đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Hình sư ra cùng mấy cái anh em vừa nghe, nhạc hỏng rồi, đây là ý gì, muốn trái lại cho bọn hắn tiền. Kia, kia, nhiều ngượng ngủ nha. Hình sư ra ra vẻ đứng đắn xua xua tay, ai, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mặt khác mấy cái tiểu lâu là còn lại là nhạc ai, nơi nào còn nói ra tới ta không cần linh tinh nói, có thể cười cười không nói đã là cực hảo. Lâu y thì cảnh xem bọn họ hiểu được như thế vui vẻ, đơn giản lại tặng một câu, vốn gì ta cùng tô chiêm suy nghĩ cấp ca mấy cái bao điểm tiền trà. Nhưng hình sư ra mới vừa nói, nói tiền thương cảm tình. ta lại cũng là Cho nên một suy nghĩ, quyết định đưa các ngươi mấy cái chính mình nhưỡng ra vị. Đây chính là trên đường mua không được, khẩu vị cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng là chuỗi lùi đường, lại không thú vị. Không bằng chơi cái trò chơi. Có thể ăn luôn một nửa, ta đưa các ngươi nửa cân. Có thể ăn luôn một vại, ta đưa các ngươi một cân. Như thế nào? Lâu ý cảnh nói còn chưa dứt lời. Này vài người đã biến sắc mặt. Hình sư ra một khuôn mặt kéo lao trường. Tưởng sinh khí lại không hảo phát tác, hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng rộng tử, hối hận vừa rồi bồi thêm một câu nói tiền thương cảm tình nói, cái này hảo, hai bàn tay trắng. Mấy cái tiểu lâu la cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình sao có thể nói cái loại này lời nói đâu. Lâu ý cái cảnh xem vài người sắc mặt không tốt, trong lòng liền càng có hứng thú, cố ý kích kích bọn họ, đương nhiên, nếu ca mấy cái không nghị chơi trận này trò chơi. Ta cùng Tô Chiêm cũng liền ngượng ngùng tiếp thu các ngươi hảo ý, cái gọi là lệ thượng vắng lai, các ngươi quang đối chúng ta hảo, không cho chúng ta còn ân tình này, ta chịu chi hổ thẹn, không bằng không chịu. Lâu ý khi cảnh nói xong, Tô Chiêm thiếu chút nữa cười ra tiếng, chết cắn môi, quay đầu đi hít sâu rất nhiều lần, mới hơi có hỏa hoãn. Mấy cái sư già lâu là nghĩ nghĩ, có cái gì lấy tổng so không có hảo, húng chi nơi này không phải đều có tương ớt, còn có ngập tương. Ăn ngọt tương tổng không thành vấn đề đi. Như vậy tưởng tượng, hình sư ra, vỗ tay đáp ứng rồi, hảo, ta trước tới. Tam vại nước chấm, ngọt tương, tương ớt, thì là, hình sư ra dứt khoát kiên quyết lựa chọn ngọt tương. Quạt xếp tới eo lương gian từ biệt, vén tay háo, cầm lấy cái muống, một cái muống một cái muống hướng trong miệng giót. Khởi điểm ăn rất thơm ngọt, phía sau càng ăn càng nhị, cơ hộ là ngọt đến hầu, rất nhiều lần thiếu chút nữa phun ra. Nhưng hình sư ra một ngầm đầu, dứt khoát kiên quyết nuốt mất. Mấy cái tiểu lâu la xem nhìn thấy gây người, theo bản năng thế hắn méo đem hãn. Nguyên bản có thể ăn luôn nửa vại là được, nhưng hình sư ra trong lòng có mệt hôm nay làm cho bọn họ chỉnh. Đương nhiên muốn nhiều lấy chút trở về, lâu y cảnh nói có thể lấy một cân, vì sao phải lấy nửa cân. Hình sư ra như vậy tưởng tượng, lại làm bao đủ kính, hai mắt một bế, đem đồ hộp ngọt tương ngừng ngực ngực ngược hướng trong miệng đảo. Cuối cùng nhắm lại miệng, ngửa đầu một nuốt, chỉ nghe được một cái đại dầm thanh, cùng với hầu kết lan lộn một vài ngọt tương ăn đi xuống. Hình sư ra ăn xong lễ nóng doanh tròng, hai phiết ria mép thẳng run lên, xem diễn tiểu lâu la cũng là xem lễ nóng doanh tròng, vội vô tay. Hình sư ra kích động thiếu chút nữa chưa cho bọn họ tới cái thâm tình ôm. Cuối cùng lâu ý cảnh cũng thực hiện hứa hẹn, làm từ lâm đi sau bếp cầm một cân ngọt tương làm hình sư ra mang đi. Hình sư ra xem đều kêu một cân ngọt tương, thiếu chút nữa không phút ra, sau lại làm từ lâm đem ngọt tương đồ hộp bao lên, không bị chính mình nhìn đến, mới không đến nỗi lanh đồ hộp thời điểm phun. Kế tiếp liền dư lại tương ớt cùng thì là, đi theo có bốn người, cũng chính là không đủ phân. Phía sau mấy cái tiểu lâu là trong lòng lo âu không ăn, phải trả tiền, ăn, ăn cái nào hảo. Dù sao luôn là trốn không thoát này một kiếp. Một cái tiểu lâu là trước một bước lấy thì là ăn. Thì là ăn nhiều hàm, hơn nữa cùng ngọt tương bất đồng chính là, vị ngọt tan nhiều nhị, hàm vị ăn nhiều phát khổ, càng là vô pháp ước. Kia tiểu lâu là ăn nửa vại, bắt được nửa cân thì là. Đương hắn thấy thì là thời điểm cũng là hai mắt đại gáo, hai chân nướn ra, cuối cùng lâu y cảnh đem thì là đồ hộp thượng thì là hai chữ sẽ đổi thành ngọt tương hai chữ, mới không đến nỗi người này phun ra. Dư lại hai người, một cái bụng phệ nha dịch, một cái khác còn lại là trương điện sử, hai người trước mặt chỉ có một vại tương ớt, nha dịch còn suy nghĩ hai người đối phó nửa bình tổng hảo quá một người đối phó một lọ. Nhưng lâu y cái cảnh mới sẽ không dễ dàng vương tha bọn họ, này bình tương ớt chính là bất đồng với khác tương ớt, quay đầu lại bọn họ ăn sẽ biết. Hai người, một người một nửa, lâu y cái cảnh tỏ vẻ, bọn họ có thể ăn xong thuộc về từng người một nửa, liền đưa một cân. Nếu ăn từng người một nửa một nửa liền đưa nửa cân, cứ việc này hai người trong lòng đều cảm thấy tương ớt một người ăn một nửa, tổng hào quá người khác ăn một vại, nhưng này cũng chỉ là lừa mình dối người ý tưởng, hướng chi hai người đều rõ ràng, tương ớt nhưng không thể so khác, chỉ cần một chút liền đủ để cay ra nước mắt. Cho nên, cái loại này lừa mình dối người ý tưởng, cũng không có đã lừa gạt chính mình, cuối cùng vẫn là run run rảy rảy đem tương ớt bưng lên tới ăn. Nay ăn một lần chính là đến không được, đệ nhất khẩu chính là cay, các loại cay rất cảm giác giống như một đám tiểu quái vật ở nhũ đầu thượng nhảy lên, chờ nuốt vào hiết hầu sau, lại ở yết hầu, bụng nơi nơi nhảy lên, tiếp theo, mặt đỏ, nước mắt ra tới, đồng thời một cổ núi lửa bùng nổ chi thế ở dạ dày sông cuộn biển gầm, miêu tả sinh động. Chịu không nổi, kia tiểu lâu la trước ôm bụng hướng nhà xí buồn, dọc theo đường đi thú thí liên tục. Lương chương điện sứ cũng không ban chủ gương mặt này, Ôm bụng, nôn nóng hoảng loạn vọt vào đi, một đường hô to, tránh ra, tránh ra, đều cho ta tránh ra. Lâu y thì cảnh thiếu chút nữa không cười ra tiếng, sau lại thật sự không được, chỉ có thể hung hăng cắn cánh môi, không cho tiếng cười ra tới. Kết quả y cười từ hốc mắt hóa thành nước mắt chạy xuống dưới, thân thể cũng bởi vì cười mà run dậy. Tô chiêm cũng là chịu không nổi, hận không thể đánh vượng chính mình mới hảo. Mặt khác mấy cái tiểu lâu la đầu tiên là chấn kinh rồi một chút, theo sau cười ha hả. Hình sư ra nguyên bản tưởng biểu hiện quân tử một chút, nhưng cuối cùng cũng là không banh trụ, cười đến cùng lưu manh giống nhau. Ai đều không thể tưởng được lâu ý cái cảnh ở bên trong trộm thả ba đầu, đều chỉ là cho rằng tay ăn nhiều, tạo thành dạ dày bộ không khỏe mới khiến cho đi tả. Cười gần nửa canh giờ, cười đến thể lực chống đỡ hết nổi tay chân nhũ ra, mới miễn cứ ngừng. lúc này Chỉ nghe xong viện nhà xí phương hướng chuyển đến giết heo tiếng thét trói thai, giấy vệ sinh đâu, đâu. Tiếp theo, thật vất vả ngừng tiếng cười bọn họ lại một lần núi lửa bùng nổ dường như cười ha hả, đoàn người trực tiếp cười nằm liệt mà, nước mắt suối phun, cười đến huyết khí tác, sắc mặt trắng bệnh. Lâu y cái cảnh chạy nhanh tống cổ từ lâm lấy tân giấy vệ sinh đi nhà xí Hai người lúc này mới đắc ý từ bên trong ra tới, chỉ là ngây người lâu lắm, trên người lây dính người trùng chi khí. Một đường đi tới, chọc đến thực khách sôi nổi bịt mũi lắc đầu, ném xem thường. Trương Điển Sử cùng kêu nha dịch đã kéo sát mặt trắng bệnh, lại không rảnh bận tâm người khác sắc mặt. Thật vất vả dạ dày thoải mái, Trương Điển Sử tiếp nhận tô chiêm đưa qua nước trà súc miệng, lại vào lúc này bụng lại ủ ủ rung động, tiếp theo lại là một hồi chạy như điên. Trở ra khi, đã mặt như thổ hôi, tứ chi nhôn ra, lại vừa thấy một bên khác hướng, không biết khi nào đứng một cái hài tử. Kia hài tử trong tay cầm một trồng điệp non tay, dính gạo, ghép nối lên đương lũi trắng múa may, chơi vui vẻ vô cùng. Trương điện sử mặt càng khó nhìn, lại đã mất lực so đo, cả người cùng héo dưa chuột dường như quỷ dạp trên mặt đất. Một đám người lại không phúc hậu cười rộ lên. Hôm nay lần này, tất cả mọi người thắng lợi trở về, duy đọc trương điện sử cùng cái kia tiểu lâu la hư thoát một hồi, còn tay không mà hồi. Tất cả mọi người trong lòng có mệnh. Mang theo mấy thứ này đi rồi, lúc gần đi một cái không tử cũng không dám cùng lâu y để cảnh nói. Nhìn này mấy cái khó chơi người đi rồi, lâu y để cảnh cười phiên trên mặt đất, trong lòng rất là thông khoái, cho các ngươi ăn bá vương cơm, đây là kết cục. Tô chiêm cũng cười đến khí phách ăn hái, dối tay sủng nịch nghéo một cái nàng cái mũi, người nhà, y đổ xấu chính là nhiều. Lâu y để cảnh kiện chân mỉm cười, hôm nay phòng bà cuối cùng qua đi. ngày hôm sau Nũng điệu nướng nướng cửa hàng liền dán ra bố cáo, nói buồn tiệm có tặng cho hoạt động, hoạt động quy tắc cũng là như trên sở thuận Nhưng không đề cập tới miễn chỉ một sự, rốt cuộc miễn đơn đó là đối này mấy cái lưu manh vô lại bất đắc di phương pháp, đối với người khác vẫn là không nói hảo. Mấy ngày nay, cũng là ứng chuyện này, cửa hàng an bình không ít, lâu y cảnh lại chiêu mấy cái tiểu nhị tiến vào, cái này nàng này lao bản đường xem như hoàn toàn thanh nhàn. Mồ nói thanh nhàn trung không được hoàn mỹ chính là tiểu nhị Từ Lâm, gia hỏa này đã nhiều ngày thường thường nhìn lén chính mình, cũng không biết chính mình là trưởng quá xinh đẹp vẫn là trưởng quá xấu. Lâu ý thì cảnh theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại ở trong gương chiếu chiếu, tổng cảm thấy dung mạo giống nhau, không đến mức làm người như vậy nhớ thương, chẳng lẽ nói Từ Lâm nhân tâm không đủ? Cũng không giống. Xem hắn tay chân lênh lếch, làm việc mẫn, cũng không giống như là cái loại này người. Tô Chiêm nói hắn nên không phải là yêu lâu ý để cảnh đi. Lâu ý để cảnh lại kinh lại dọa, tìm từ lâm hảo hảo nói chuyện một lần. Từ kia lúc sau, từ lâm liền thành thật nhiều, chỉ là trở nên thường xuyên ra ngoài, chỉ là không ngại ngại bình thường kinh doanh, lâu ý để cảnh cũng liền không hỏi nhiều, chỉ cho là nhân ra bên ngoài có ái mộ cô nương thường xuyên hẹn họ đi. Kỳ thật hắn là đi duyên phố tơ lụa trang, vừa đến kia, trưởng quầy liền trộm đem người dẫn tới sau phòng. Sau trong phòng, ngồi ngay ngắn cố lý như là chờ hắn hồi lâu, thấy từ lâm tiến bào, liền trực tiếp hỏi khởi, lúc trước ta nghe nói hình sư ra mấy cái làm người chơi, chơi người thủ đoạn nhưng đều là lâu ý cảnh một người tưởng. từ lâm xưng là, tiểu nhân ở cửa hàng làm một tháng, phát hiện, lao bản tô chiêm cực nhỏ xử lý vụ vặt. Cũng liền ghi sổ mà thôi, dư nhàn thời gian đó là đọc sách. Tương phản, lão bản nương chủ ý rất nhiều. Tuy là một giới phụ nữ và trẻ em, lại là đầu góc linh hoạt, làm người thông minh, là cái không hảo đắn đo chủ. Cố lý nghe đến đó, trong tay quạt xếp dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười. Thật là không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu thế nhưng như thế thông minh. Lúc trước ta còn tưởng rằng kia Tô chiêm là cái ghê gớm nhân vật, hiện giờ nhìn tới cái này lâu ý cảnh cũng là cái tàn nhận giác Bọn họ phu thê hai người nếu liên thủ kia quả thực là như hổ thêm cánh. Nay hổ cánh nếu là ở trong tay ta, kia chẳng phải là thành tựu ta. Lúc trước bọn họ rõ ràng là phu thê, lại ở trước mặt ta xưng là bằng hữu, chẳng lẽ bọn họ hai người cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hài hòa. Cố lý nghĩ đến đây, khoe miệng độ cung càng sâu, đáy mắt càng là phiếm từng trận ấm lánh, nếu là như thế, vậy không thể tốt hơn. Người mấy ngày nay tinh tế thăm dò, Đem bọn họ hai việc tư cho ta điều tra rõ ràng chút Là cố Lý tùy tay lấy ra một thỏi bạc vụn Đưa đến từ lâm trong tay Sau đó đuổi đi Từ lâm thu hảo bạc vụn Lại vội vã chạy về trong tiệm Trong tiệm này sẽ chính không Mọi người đều ở vội chính mình sự Liền không chú ý tới Liền tính chú ý tới Cũng chỉ đương từ lâm ở vội chính mình việc tư Cũng liền không ai hỏi Tới gần lúc chẳng vạo Bên ngoài hạ khởi giàn rùa mưa to Sinh ý so ngày xưa thanh nhàn không ít. Tô chiêm cao cao đánh dương, đứng ở trước quài, cầm đuốc soi tính sổ, lâu y đi cảnh tắc đi theo một bên nhìn, khi thì nhàm chán thời điểm liền phiên phiên tô chiêm đặt ở một bên thư. Lúc này mới phát hiện, dĩ vạng hắn ái xem chuyện xưa thư, giờ phút này đổi thành luận ngữ. Dĩ vạng kia quyển sách thoạt nhìn cực có hứng thú, hiện giờ quyển sách này thoạt nhìn đánh trống gieo hò nhặt nhéo, lâu y đi cảnh mới lật xem mấy trường. Liền có chút không chút để ý, thuận tay đem sách vỡ đặt ở trước quầy, dối dối người. Lúc này Tô Chiêm đã tinh xong trướng, quay đầu nhìn qua, phát hiện lâu ý cảnh hứng thú nhạt nheo đối đai chính mình thư, không khỏi có chút buồn cười. Sao vậy? Thà thư khi dễ ngươi. Lâu ý cảnh phụt muốn cười, đứng vậy, nó khi dễ ta không xem này đó. Tô Chiêm nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói khi dễ nàng không biết chữ, lại nói không xem này đó. Ý ngoài lời nàng nhận thức mấy chữ, cũng xem qua một ít thư, kia không biết nàng ái nhìn cái gì thư. Tô Chiêm tò mò hỏi, lâu y đi cảnh hứng thú đi lên, chuẩn bị đem chính mình xem qua các loại cùng hắn nói một chút, nhưng vừa muốn mở miệng lại cảm thấy không đúng, thời đại này không có này đó, chính mình tùy tiện nói ra nhân ra phải làm chính mình là quái vợ. Như vậy tưởng tượng, lâu y đi cảnh chạy nhanh trọng tổ câu nói, ta xem cùng ngươi phía trước kia quyển sách giống nhau. Chính là một quyển một cái chuyện xưa, một quyển một cái chuyện xưa. Cái gì túi hình ánh tuyết, tặc bích thầu quang linh tinh. Cái này nàng bảo đảm, thật sự xem qua. Tô chiêm vào mò, ngươi xem hiểu này đó. Lâu y cái cảnh lắc đầu, xem không hiểu lắm, bất quá mặt trên đồ khá xinh đẹp. Tô chiêm nghe vậy cười nhạo, lưu luyến ánh mắt nhu nhu đều là sùng lịch. Lâu y cái cảnh nhưng thật ra tò mò khởi hắn tới, đúng rồi, ngươi lúc trước không xem loại này thư. Như thế nào khi nào thay đổi hứng thú? Tô chiêm trầm trầm mặt, nghiêm túc lên, bởi vì, bởi vì ta tưởng khoa khảo. hôn hoàng nhiều năm như vậy, cũng nên tỉnh lại lên, nỗ lực một lần. Lâu y cái cảnh nghi hoặc, ngươi lúc trước khẩu khí hình như là khinh thường cùng khảo, hơn nữa ngươi còn tiêu cực tỏ vẻ thi không đầu, như thế nào này sẽ liền tích cực lên, ra sao sự làm ngươi đại triệt hiểu ra. Hứng thú gây ra, tưởng rối tay thử một lần thôi. Tô Chiêm nói cực kỳ nhẹ nhàng, trên mặt biểu tình cũng phá có chút không chút để ý, thế cho nên lâu ý ý cảnh thật sự cho rằng như thế. Cuối cùng, nàng cũng dạng dạng cười, nói một câu cùng loại nhưng có chút tục ý, này có tính không là ngực có điểm mạc, làm người tùy hứng. Ấn, nơi phát ra với có tiền chính là tùy hứng cải biên. Tô Chiêm chưa từng nghe qua nguyên bản, chợt vừa nghe, có chút bất nhã, nhưng cẩn thận phân rõ, cảm thấy cũng hợp lý, liền cười, xem như như thế đi. Tô chiêm cười. Lâu ý cái cảnh lại cười không nổi, một tay chống đầu, một tay chống cái bàn, hơi có chút đẩn độn vô vị, nàng có chút không tin lời này. Tô chiêm tính tình là chầm ổn, hắn hành động đều có nhất định đạo lý, mới không phải như vậy tùy hứng vị này, nếu đổi làm người khác, nàng tin, nhưng là Tô chiêm, nàng chính là không tin. Nhưng hiện tại xem ra, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ cho nên lâu y cái cảnh có chút dầu gì không vui, ngược lại túi đầu tiếp tục lật xem kia nhàm chán luận ngữ. Tô chiêm thì tại chỉnh lý sổ sách, rửa sạch mặt bàn, lây động ánh nến hạ, sau lưng rượu cái giá tản ra hôi dơ mờ nhạc, tô chiêm theo bản năng cầm lấy vải bố xoa xoa cái giá, thấy rẻ lao thượng không nhiễm một hạt bụi, mới phản ứng lại đây, là ánh nến lầm đạo tầm mắt. Tầm mắt rơi trên mặt đất lâu y cái cảnh như ảnh, minh sán sán con người bỗng nhiên trật lẻ, Âm thầm thở dài, ta nếu không hướng thượng bò, như thế nào có thể giúp ngươi giáo hấn kêu kẻ thù giết cha? Di, Vũ giống như ngừng. Lâu y khi cảnh phiết quá mức nhìn về phía ngoài cửa, Vũ bất chi bất giác đã ngừng, mây đen lui tán, ánh trăng dần dần sáng tỏ. Chỉ là vì sao kia ngoài cửa một loạt mái hiên bóng dáng hạ còn có một cái hơi hơi di động bóng dáng? Lâu y khi cảnh dục chống đầu đi xem cái minh bạch, cái kêu bóng dáng bay nhanh đi xa, nàng liền sáng tỏ. Có người, có người ở nghe lén. Người kia sẽ là ai, lại tưởng nghe lén chút cái gì. Lâu y cái cảnh tưởng mê mẩn, chưa từng thấy tô chiêm đã đã đi tới, ngước mắt ghi, một đôi khôn khéo ánh mắt đã rơi vào tầm mắt, lâu y cái cảnh hoảng sợ. Ngươi, ngươi, vì sao như thế xem ta? Bởi vì ta đang xem ngươi nhìn cái gì. Tô chiêm nói, ánh mắt cũng nhìn về phía cổng lớn, nhưng cửa cái gì đều không có. Lâu y cái cảnh run run khoe miệng. Cực nhanh giấu đi dị thường, ta, ta chỉ là nhìn xem vũ có hay không đỉnh. Vừa rồi hết thẻ tới quá nhanh, nàng cũng không xác định có phải hay không thật sự có người, vạn nhất là con cú đâu. Rốt cuộc vừa rồi bóng dáng chỉ nhìn đến một cái tròn vo đồ vật, không thể đoán ra mảy may. Nếu thật là người, nàng cũng tưởng được đến xác định lúc sau lại nói cho Tô Chiêm. Tô Chiêm không biết này đó, lâu y cảnh như vậy một giải thích, hắn cũng liền như vậy cho rằng. Theo sau không lại hỏi nhiều, gần đây tìm bàn ghế ngồi xuống, ánh mắt câu được câu không nhìn bên ngoài. Chúng ta ở chấn trên khai cửa hàng cũng có đoạn nhật tử, có phải hay không nên trở về nhìn xem người nương? Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, xem nương nhưng thật ra nhất định phải đi, một tháng không thấy, ta liền tưởng nghiệm. Chỉ là chúng ta này vừa đi, cửa hàng sinh ý lại nên như thế nào? Chiêu mấy cái tiểu nhị ở chúng ta trước mặt nhìn cần mẫn, nhưng chúng ta đi rồi. Có thể hay không lười biếng liền không biết, tổng muốn lưu cá nhân nhìn tương đối ổn thỏa. Tô chiêm tưởng tượng, vậy từ ta lưu lại, ngươi tiến đến, như thế nào? Như thế có thể, chỉ là ta có chút lo lắng, ta nếu là đi rồi, kim nho phong lại tới tìm ngươi phiền thoái, nên như thế nào? Tô chiêm nghe vậy, nhìn không được câu môi cười nhạt, ngươi chính là ở, hắn không làm theo nên như thế nào vẫn là như thế nào? Lâu ý cái cảnh xấu hổ, ta đây ở. Ít nhất cô ta nhìn, ta có thể biết được ngươi là tốt là xấu. Nhưng nếu là ta không ở, ta chưa từng chính mắt nhìn thấy, trong lòng liền không yên ổn. Tô chiêm con ngươi sẵn sán, trên mặt nổi lên ý cười, nói như thế tới, ngươi là ở quan tâm ta. Lâu y cái cảnh giật mình ngây ra một lúc, nguyên bản muội mội quan tâm huynh trưởng là hợp tình hợp lý, nhưng vì sao từ hắn trong miệng nói ra thế nhưng mang theo vài phần ái mội đầu. Bởi vậy, lâu y cái cảnh chính là có tâm quan tâm. Công chỉ đương vô tâm, không thể nào, ta chỉ là nhàn rỗi nhương chán, tùy tiện tìm đề tài thôi. Tô Chiêm nghe vậy, không buồn bực, ngược lại trong lòng càng mỹ, một khi đã như vậy vậy ngươi càng hẳn là đi tiêu tiêu sái sái mới đúng, có nhiều như vậy nối lo về sau làm gì. Lâu Louis cảnh nhất thời nghẹn lời, đơn giản không nói lời nào, lên lầu ngủ đi. Một đêm qua đi, tân một ngày trên đường cái, như cũ là ngựa xe như nước. Cửa hàng khai trương buôn bán. Lâu ý cảnh lại làm tốt phản hương chuẩn bị Nguyên bản lúc gần đi còn tưởng dặn dò tô chiêm vài câu Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là không nói Nghĩ đến chính mình cũng bất quá là 15 tuổi cô nương lại không phải nhân ra láo mụ tử Dặn dò nhiều như vậy làm cái gì Cho nên lâu ý cái cảnh một câu cũng chưa nói Chỉ đơn giản từ biệt liền ra cửa Ngược lại là lâm ra cửa khi tô chiêm giữ nàng lại dặn dò vài câu Nhìn kỹ bao vây, mặc ở trên xe mở ra Tiêu người sống nổi lên lòng xấu xa. con có, tiền không thể lộ ra ngoài, ngươi lưu một ít vụn vặt lộ tiền đặt ở bên hông túi tiền, còn lại đều phóng tới trong bọc đi. Đã biết, con có, không cần cùng người xa lạ đáp lời, đặc biệt là nam nhân. Nam nhân nhưng không một cái thứ tốt. Tiêu ngươi, lâu y cái cảnh ngước mắt chớp chấp nhìn tô chiêm. Tô chiêm nhàn nhạt nhiên bổ sung, trừ bỏ ta. Lâu y cái cảnh cười nhạo, xua xua tay phải đi. Đi chưa được mấy bước, tô chiêm lại ngăn cản nàng, cao mày trên giới đánh giá một vòng, ruôi tay sờ sờ nàng bìm tóc. Lâu y cái cảnh chỉ đương nhân ra phải cho chính mình sửa sang lại búi tóc, liền không chút sức mẹ tùy ý nàng xử lý. Ai biết tô chiêm dùng tay kéo xuống một chi tiểu hồ điệp cái châm cài đầu, rơi xuống một lọn tóc bối tóc dương không dương, thổ không thổ rất ở lỗ hai mặt sau, thuật nhìn thực sự chói mắt. Lâu y cái cảnh dục sinh khí, tô chiêm lại cười, ân như thế thoạt nhìn an toàn nhiều. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, này sẽ ta tổng nên có thể đi rồi đi. Tô chiêm lúc này mới gật đầu cho đi, đi thôi. Lâu y cái cảnh mang theo bao vây ra cửa, tô chiêm vẫn luôn ở cửa nhìn, thẳng đến nhìn không thấy bóng người, hắn mới thất hồn lạc phách trở lại trong tiệm. Trong tiệm từ lâm ở phía trước phòng quét tước bàn ghế, vừa rồi một màn đều xem ở trong mắt, nhìn không được trêu đùa, lại không phải không trở lại. Lao bản cớ gì đem chính mình làm cho cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Tô chiêm lạnh lùng nhìn thoáng qua, chuyện của ta, ngươi không hiểu. Từ lâm là người, cho rằng Tô chiêm chịu không nổi vui vừa, liền cũng sám xịn trở về tiếp tục sát cái bàn. Lâu y cái cảnh thừa dịp xe lừa trở về thôn, trong thôn Tô ra nhà ở đại môn chói chặt, xem ra mẫu thân trong khoảng thời gian này cũng không tới nơi này trụ, nàng đành phải nhiều đi vài bước lộ đi mẫu thân giang thị chỗ ở. Đi kia, nhất định phải trải qua Lâm Thị cửa nhà, tất nhiên cũng sẽ nhìn đến Lâm Thị. Quả nhiên, Lâm Thị một nhà giờ phút này chính ngồi vây quanh ở trong sân, trung gian ngồi Trương Thị. Trương Thị bụng đỉnh rất cao, người một nhà vây quanh ở Trương Thị trước mặt, chỉ nghe được Lâm Thị dịu rít nổi bật giọng nói cái gì. Nói gì đó, lâu y cảnh không nghe rõ, nhưng cuối cùng một câu nàng nghe rõ, Lâm Thị nói là con trai, này một thai có thể sinh đứa con trai. Sau đó người một nhà đều cười hớn hở. Lâu y cái cảnh chính là nghe xong những lời này, mới tò mò xoay người sang chỗ khắc xem, mới phát hiện bọn họ mấy cái vây ở một chỗ, ở dùng quê nhà thổ biện pháp kiểm tra đo lường trong bụng chính là cái nam hoa vẫn là nữ hoa. Nghe nói chuẩn thật sự, lúc trước lâm thị hoài lâu chiếu lâm thời điểm liền như vậy sườn ra tới, liền trương thị sinh đầu thai đại nhà cũng là như vậy sườn ra tới. Người một nhà chính vì kết quả này hương phấn tự nhiên cũng liền nhìn không tới lâu y kìa cảnh. Lâu y kìa cảnh hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy chính mình cũng ít phiền thoái, đẩy cửa đi vào, cửa không có khóa, trong phòng an tĩnh dị thường. Lâu y kìa cảnh đi mẫu thân nhà ở, mới phát hiện mẫu thân đang nằm ở trên giường, thường thường phát ra ho khăn thanh, mới biết được nguyên lai mẫu thân đã bị bệnh, chỉ là không biết khi nào bệnh, lại bị bệnh bao lâu. Nghĩ đến đây, lâu y kìa cảnh tự trách khó nhịp, Chạy nhanh đổ ly nước gấm cho mẫu thân uống xong. Nương, ngài khi nào bệnh, như thế nào cũng không nói một tiếng. Giang thị cười nhạt, ta thượng nào nói đi. Lâu y thì cảnh tâm càng khó chịu, Giang thị biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng lại giải thích. Nương không có việc gì, bất quá là ngẫu nhiên cảm phong hàn, thực mau liền tốt. Ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại, trấn trên cửa hàng khai như thế nào? Con hành đi. Có chút sinh ý đã nhiều ngày cũng coi như là tiểu nếm chút ngon ngọn. Lâu y cái cảnh từ trong tay háo móc ra một ít bạc, đoái thành tiền đồng cùng bạc vụn giao cho mẫu thân trong tay. Giang thị đếm đếm, thế nhưng có hai lượng nhiều, sợ hãi, nhiều như vậy. Các ngươi, kiếm lời nhiều như vậy. Một tháng kiếm lời bảy tám hai. Này hai lượng là ta cùng tô chiêm ý tứ, để lại cho nương ngài bất cứ tình huống nào, dư lại chúng ta tính toán lấy tới nhập hàng. Sau này tiền vô như nước, lại nhiều cho ngươi chút, còn có này đó tiền ta đã đoái thành tán bạc, như vậy cũng không sợ người khác nhớ thương, sử dụng tới cũng phương tiện. Lâu ý thì cảnh giao cho Giang Thị, Giang Thị nguyên bản không nghị thu, nhưng tinh tế nghĩ đến chính mình đích xác yêu cầu tiền, hơn nữa nếu nữ nhi cùng con rể có thể kiếm nhiều như vậy, chính mình điểm này cầm cũng liền an tâm rồi, cho nên liền nhận lấy. Giang Thị đem bạc vụn nhét vào đầu giường gối đầu phía dưới. Mới lại hồi lại đây cùng Lâu Ý Cảnh nói chuyện, ta nhưng thật ra đích sắc rất người trong thôn nói các ngươi ở chấn trên sinh ý làm không tồi. Nhưng kia đều là người khác trong miệng nói ra, không thể toàn tin, ta chỉ cho rằng các ngươi hai chỉ là trên mặt nhìn ngăn nắp, hưởng có cửa hàng trống, hiện giờ xem ra là thật thật tại tại hào đi lên, nương này trong lòng cũng liền an. Lâu Ý Cảnh rối tay ôm ôm mâu thần, ngôn ngữ cực kỳ ôn nhu nhẹ tế, nương. Chúng ta nhật tử xem như chân chính hảo đi lên, sau này ngươi liền không cần vất vả như vậy. Giang thị lắc đầu, nương không vất vả, nương tự tại đâu, không có người so nương ta càng hạnh phúc. Thật sự, lâu y cái cảnh không tin, chỉ bằng nàng vào nhà nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy không có chính mình chiếu cố, mẫu thân chính là ra chuyện gì cũng không có người biết được, đâu ra hạnh phúc. Vừa nói khởi hạnh phúc, nàng lại cảm thấy là chính mình làm nương không hạnh phúc. Nếu là nàng đem mẫu thân nhận được chấn trên đi, có phải hay không liền càng tốt đâu? Đáng tiếc chấn trên kia gian cửa hàng quá tiểu, chính là nàng cùng tô chiêm cũng ngủ ở tiểu phòng thu chi, một người một chỗ, nếu là đem nương tiếp nhận đi, liền càng thêm không chỗ an trí, cho nên mới chậm chạp không có nhích người. Chính là như thế, mới càng thêm cảm thấy chính mình không có thể làm nương chân chính hạnh phúc. Nhưng Giang Thị lại không như vậy cho rằng, hảo, hảo, ngươi đã làm được thực hảo. Ngươi một cái 15 tuổi cô nương có thể làm được này một bước cũng đã thực không tồi, so một ít nam nhân càng ghê gỡ Ngươi nhìn xem ngươi nhị đường ca, từ khi ném thiết phô sông sau, cả ngày đoán trời trách đất, cũng không ra đi làm việc. Cùng ngươi một so, nương liền nhịn không được muốn cười. Ai ngờ cười nha. Hai người nghe tiếng quay đầu, tới thế nhưng là vương thẩm, vương thẩm trên mặt đôi cười, phùng một hộp đồ ăn từ bên ngoài tiến vào, tiến vào nhìn lên. Lâu ý cái cảnh hôm nay cư nhiên ở, nhịn không được kinh ngạc một phen. Ú, ý cái cảnh A ngươi gì thời điểm trở về? Vương thẩm, ngươi đây là? Lâu ý cái cảnh chạy nhanh đứng lên, qua đi ngay đón. Vương thẩm cười đi qua, đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong phóng một chén nóng hầm hập dược, đen như mực còn phiếm cay đắng. Lâu ý cái cảnh minh mạch, chính mình không ở nhật tử, đều là vương thẩm hỗ trợ chiếu cố mâu thân. Đối này lâu y đi cảnh thật sự là không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể một cái kính nói lời cảm tạ. Vương thẩm, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Vương thẩm xua tay, nhìn ngươi nói, quê nhà hàng xóm cho nhau chiếu cố, hẳn là. Lâu y đi cảnh qua đi hỗ trợ đem chén thuốc lấy ra tới, đưa đến mô thân miệng, giang thị chính mình bưng lên chén thuốc chịu đựng khổ, rót đi xuống, bởi vì quá khớp, xa kết hầu, lâu y cảnh chạy nhanh qua đi chuột bối vô thuận. Chơ hảo, Giang thị mới mở miệng, ai, bị bệnh, vất vả chính là chính mình. Vương thẩm an ủi bất quá là cái phong hàn mà thôi, đừng nói cùng cái gì dường như. Giang thị gật đầu, cũng là, cũng là. Vương thẩm nhìn đến lâu ý hề cảnh ở, đồng nhiên nhớ tới nàng ở chấn trên sinh ý, liền tò mò hỏi, đồng thời lại nói lên trong thôn người khác nói theo lâu ý hề cảnh làm nướng nướng quán sự. Khó trách nhân ra nói 360 nghề nghề nào cũng có chẳng nguyên. Đừng nhìn này nướng nướng hảo lộ, không làm theo kiếm không được tiền. Cũng liền y dị cảnh có thể làm như thế thành công. Bất quá nói thật, y dị cảnh á kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi ngươi thảo muốn nướng nướng quán kinh nghiệm. Thật không dám dâu diếm, ta kia con rể cả đời cũng chỉ là làm điểm cu ly, dưỡng không được cả gia đình. Ta suy nghĩ ngươi này tự thí sinh ý như thế rực rỡ, liền muốn cho ngươi truyền thụ chút kinh nghiệm cho hắn, làm hắn cũng kiếm một bút. Vương thẩm nói xong. Giang thị cũng giúp đỡ Vương thị cầu cầu Lâu Y Y cảnh, "Y Y cảnh à, Vương thẩm không thiếu đối nhà chúng ta hảo, ngươi nhưng nhất định phải nói cho nàng nha." Lâu Y Y cảnh nhíu mày khó xử, "Nướng nướng thứ này không có gì khó, chỉ là có thể hay không làm tốt toàn bằng vật khí." Chấm Liêu, Đồ ăn, đều là chút bình thường lại bình thường bất quá đồ vật, tay nghề cũng chính là như vậy điểm, chỉ cần đem đồ vật nướng chín, đừng nướng tiêu đó là." Lâu Y Y cảnh nói xong, Vương thẩm lâm vào rồi giám, kỳ thật ta nhìn xem cũng liền như vậy điểm môn đạo, nhưng vì sao đồng dạng nương nướng, nướng ngươi sạp như thế rực rỡ, nhà người khác liền làm không đứng dậy. Mấy ngày trước đây, trong thôn những cái đó làm nướng nướng quán, đều mệnh không ít, căn bản bán không bao nhiêu tiền. Đại khái là bày quán người nhiều, sinh ý hỏa tan đi. Ngươi tưởng toàn bộ bạch cầu đá chấn liền như vậy điểm người, bày hàng người nhiều, bình quán thượng ngôi cái sạp khách nhân liền ít đi. Vương thẩm ngẫ lại cũng là ai ngươi nói như vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải vậy ngươi có biết chấn trên cái gì sống giới cao thiếu người cho ta con rể giới thiệu giới thiệu ta xem không bằng bán cây dâu đi thu tầm sắc có bán cây dâu nói không chừng có thể kiếm một bút Giang Thị nói nhìn về phía lâu ý địaa cảnh nghĩ nhà mình khuê nữ chính là dựa bán cây dâu kiếm lời rất lớn một bút nhân ra nói không chừng cũng đúng cũng chỉ khuuê nữ năm nay không bán cây dâu Nhân ra một người bán, tất nhiên có thể bán không tồi. Vương thẩm lập tức phủ nhận, năm nay xuân tầm mệnh thành như vậy, ai còn dám dưỡng thu tàm, hận không thể đem cây dâu đều bán, nơi nào còn có người dám mua thụ. kia cũng không nhất định. Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ nói. Lời này giải thích thế nào? Vương thẩm cùng giang thị nhìn về phía lâu y cái cảnh. Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, năm nay xuân tầm phong ba kỳ thật đều là mấy người kia làm ra tới siếp cùng cố gia tơ lũa trang không quan hệ. Cố gia tơ lũa trang trên thực tế thật là yêu cầu đại lượng tơ lũa, bọn họ tơ lũa trang khai như thế đại, muốn lượng nhiều như vậy, nói cách khác bọn họ người mua nhất định rất nhiều, phi thường có tiền. Nếu lần này thời cơ véo chuẩn xác, người nuôi tầm đoàn kết lên, mọi người đều nghẹn không bán, chờ. Đến tơ lũa trang cùng xảo ti phường trước đạt thành hiệp nghị hạ đơn đặt hàng, lúc này lại ra giá bán kén tằm xảo ti phường cũng không dám ép giá Một khi ép giá, người nuôi tầm có thể không bán, xào ti phường liền nóng nảy tất nhiên cũng không dám ép giá quá phận. Bất quá này đó chỉ sợ cũng rất khó làm, rốt cuộc người nuôi tầm tâm tư đơn giản, tính tình lại cấp, nơi nào có thể tưởng như thế chú đáo, húng chi lần này chỉ sợ sẽ không lại có người dưỡng tầm. Lâu ý cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là không ngại làm ngày đó, ai, như vậy đi. Vương thẩm nếu là tín nhiệm ta. Liền đem ngươi con rể giới thiệu đến ta cửa hàng làm việc đi. Như thế nào nướng nướng, như thế nào giao hàng, các loại bản lĩnh đều tới ta cửa hàng học học, chờ học xong, ngày sau tưởng chính mình làm một mình, cũng là có thể. Thật sự, kia thật là không thể tốt hơn, cảm ơn ngươi à, ý đi cảnh, cảm ơn. Vương thẩm nhạc không khép miệng được, xem lâu y đi cảnh ánh mắt liền cùng xem chúa cứu thế giống nhau, này liền càng thêm làm lâu ý đi cảnh khó có thể cự tuyệt. Thu phục chuyện này, vương thẩm mới trở về. Người đi rồi, giang thị mới cảm khái khởi dưỡng tầm sự tới. Ai, nguyên bản người nuôi tầm bán kén sống tạm là cực hảo sự, như thế nào liền trở nên như thế không xong. Những cái đó xảo ti phường cũng quá hắc lương tâm, sẽ không sợ lấy này bức cho thiên hạ không người dưỡng tạm, đến lúc đó chính hắn sinh ý cũng đi theo đóng cửa sao. Lâu y cái cảnh cũng cảm khái, hắn có thể làm như vậy liền tự nhiên không thể tưởng được phía sau này đó. Nói không chừng hắn nhân cơ hội kiếm lợi một bút liền đổi nghề làm khác, nơi nào nói được chuẩn. Ta nhớ rõ nghe Tô Chiêm nói lên quá một câu thơ, toàn thân lũa hoa giả, không phải dưỡng tầm người. Ta tưởng, dưỡng tầm người không mặc lũa hoa nguyên nhân cũng là vì này lũa hoa quý đi. Mà quý, chính là bởi vậy mà đến. Giang thị gật gật đầu. Mẹ con hai theo sau hàn huyên một ít khác, thiên liền đen. Ngủ một đêm, lâu y cái cảnh liền vội vàng đi chấn trên. Trấn trên lớn lớn bé bé khai không ít sạm, nhưng là nướng nướng quán liền không còn có, không biết những cái đó đi theo chính mình làm nướng nướng quán các thôn dân giờ phút này đều đang làm cái gì. Tường nhập thần khi, xe lửa đã chở chính mình tới rồi cửa hàng cửa, lâu y đi cảnh xuống xe, đi vào. Trong tiệm lui tới có không ít thực khách, đại gia ngồi ở cùng nhau, đàm luận nhiều nhất chính là dưỡng cảm lâu y đi cảnh nghe đến đó, nhịn không được lại nhiều nghe xong một lô thai. Đại gia đàm tiếu suy đoán khởi thu tầm tình huống, sẽ có bao nhiêu người dưỡng thu tầm, tầm giới có thể hay không ngã? Đáp án đương nhiên là sẽ không, bởi vì cũng chưa người dưỡng tầm, nơi nào còn tới tầm giới. Này vài người tự hỏi tự nói, nói mùi ngon. Còn có mấy người lại là mặt ủ mày cho, vừa nghe nguyên nhân mới biết được, này vài người là bán tầm giường, hiện giờ không ai dưỡng tầm, tầm giường liền bán không ra đi vài người cười khổ mà nói muốn đem tầm giường bổ đương xài bán. Tóm lại, Dương thu tầm thành thịnh hành toàn bộ Nhạc Châu huyện đề tài, ngay cả lâu Lowy cảnh nghe xong cũng nhịn không được muốn cùng Tô Chiêm nói một miệng. Ý gì ta đối cô ra tơ lụa trang quan sát, nhân ra có thể khai nhiều như vậy cửa hàng, muốn nhiều như vậy hóa, nghĩ đến sau lưng hẳn là có một đám thực lực bất phàm đại khách nhân. Hơn nữa lúc này dưỡng thu tầm người nuôi tầm thiếu, chúng ta đi dưỡng tằm, nói không chừng có thể đại kiếm một bút. Thế nào, muốn hay không cùng? Tô chiêm cười nhạt liên tục, súng lịch gõ gõ lâu ý ở cảnh đầu. Ngươi thật đúng là cái gì tiền đều kiếm, cũng không sợ ăn không tiêu. Lâu ý cái cảnh lẽ lưới, ta liền tùy tiện nói nói, nghe mọi người đều đang nói, tò mò khẩn. Đừng tò mò, chạy nhanh xem trọ ngươi cửa hàng. Lâu ý cái cảnh không nói chuyện nữa, túi đầu xem tô chiêm tính sổ. Lúc này, bên ngoài một tư lôi kéo giọng tiến vào, có đại sự, có đại sự. Các vị mau đi xem nha, cố gia tơ lũi trang dán ra tin tức, năm nay mùa thu muốn thu 1.000 thất bố, xem ra năm nay mùa thu không dưỡng tẩm, đã có thể muốn tiện nghi đừng mà chấn trên người nuôi tẩm. Này tin tức nói xong, lập tức khiến cho toàn cửa hàng người thảo luận. Có chút người tỏ vẻ không tin, rốt cuộc mùa xuân thời điểm cố gia cũng nói muốn thu 500 thất bố, kết quả thu là thu, người nuôi tầm giá cả vẫn là rất hấp. Này hết thầy còn phải nhìn chúng gian kia xào ti phường thái độ, nếu là xào ti phường không chịu làm dưới, chết đệ nặng giá thấp, người nuôi tầm giống nhau không mất được chỗ tốt. Có chút người tắc buồn bực, xào ti phường vì sao phải làm như vậy, xào ti phường nếu là lại ép giá, người nuôi tầm không bán. Xào ti phường ra không được bố, không làm theo tổn thất tơ lũi trang đại sinh ý. Sau đó liền có người nói, xào ti phường có thể từ nơi khác mua sắm kén tàm, lượng đại. Qua lại phí chuyên trở cũng liền tiện nghi. Còn có người phản bác, như thế, người nuôi tầm cũng có thể, đoàn kết lên, đem kén tầm bán được bên ngoài đi, đồ cái giá cao. Sau đó đó là top 5 top 3 nhàn tả nói, nói cũng phần lớn đều là lâu ý cảnh nói qua, thì như người nuôi tầm sẽ không đoàn kết, hoặc là người nuôi tầm nóng vội suy xét không chu toàn linh tinh. Nói đến nói đi, cũng đều là chút không dưỡng tầm người ta nói, đến nỗi người nuôi tầm rốt cuộc có thể hay không dưỡng tầm. Cũng liền không thể nào biết được, lâu ý cảnh cùng tô chiêm hai người nhìn nhò cười, túi đầu liệu lý cửa hàng của mình. Cuối thu mát mẹ thiên, mặc dù tới rồi buổi tối cũng là vừa rồi hảo, cho nên đã nhiều ngày cửa hàng sinh ý tới rồi buổi tối cũng là rực rỡ thực, không, phải nói, buổi tối so ban ngày càng hòa bạo. Như vậy hòa bạo thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên liền dừng một đài cố kiệu, độc hưu cố tự kiệu mảnh sốc lên, bên trong bạch tí phiêu phiêu ra tới chủ nhân. Trong phòng người sôi nổi nghiêng đầu nhìn lại, thấp dọng nghị luận, này không phải cố ra tơ lũi trang trang chủ cố lý sao. Lâu ý cái cảnh nhìn đến cố tự kiệu mạnh liền sinh không ra hảo cảm, càng đừng nói cô lý giờ phút này đã đi vào tới. Bất quá cũng không có biện pháp, chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào, cố công tử. Cố lý gật đầu, một bộ bạch đi ghi chầm rãi, phong độ nhẹ nhàng, mấy ngày không ăn nhà người nướng nướng liền trong lòng nhớ thương. Này hương vị! Chính mình chiếu làm là như thế nào cũng làm không ra, cho nên ta một suy nghĩ vẫn là tự mình lại đây ăn chính tông. Lâu y cái cảnh cười nhạt, cố cô công tử quá khen, bất quá là một ít thô bị chi vật, nơi nào có thể có người nói như vậy hảo. Cố cô công tử muốn ăn cái gì, vẫn là lao quy củ sao. Cố lý gật đầu, lâu y cái cảnh liền lập tức đi sau bếp, phân phó tiểu nhị ra tăng nướng nướng. Tô chiêm ở trong tiệm tiếp đón cố lý, nhưng cố lý cũng không cho này tiếp đón. Chính mình tìm vị trí ngồi xuống, an an tính tinh chờ. Tô Chiêm cũng không nghĩ cùng hắn hàn huyên chút có không, đơn giản cũng cúi đầu tính sổ. Cứ như vậy, nguyên bản náo nhiệt rực rỡ cửa hàng đỗng nhiên quẳng cu e xuống dưới, cứ việc trong phòng người đến người đi rất nhiều, nhưng đại gia giờ phút này đều an Tĩnh không nói một lời, ánh mắt rất có ý tứ qua lại ở hai người trên người đánh giá. Đánh giá kết quả chính là một cái tử giao tình. Nhà này cửa hàng chủ nhân ra củng cố ra tơ lũa trang cố công tử có giao tình, hơn nữa giao tình không cạn, xem bọn họ thuộc đều miễn hàn huyên này độ nghi thức xã giao liền biết có bao nhiêu chín. Xích. Một cây thịt xuyến rơ lên, cố lý mồm to một xé, lát thịt biến thành hai nửa, toàn nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, liền nuốt đi xuống, uống một ngụm trà, ánh mắt nâng lên, nhìn nhìn. Nguyên bản đánh giá bọn họ mọi người, tất cả đều túi đầu dùng nữa. Cô Lý nơi nhìn đến, trong lòng cười nhạo, trên mặt lại biểu hiện cực kỳ bình. Thĩnh, dơ tay tiếp đón Tô Chiêm lại đây ngồi xuống. Tô Minh, hảo chút thời gian không thấy, ngươi cũng bất quá tới nói với ta nói chuyện. Tô Chiêm lúc này mới đi qua, dựa gần cố Lý ngồi xuống, mọi người dư quang lại trộm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm nhận định bọn họ quan hệ không giống bình thường. cố Lý câu môi cười nhạt, tự mình cấp tô Chiêm đổ trà, Tô Minh. Ngươi có biết ta cố ra tơ lũi trang buổi sáng phát ra tin tức? Tô chiêm vi lăng, buồn bực cố Lý vì sao phải hỏi chính mình này đó, nhưng nếu hỏi, cũng không thể không đáp, liền nói vài câu, toàn trấn người đều đã biết, nghe nói cố ra tơ lũi trang muốn 1.000 thất bố. cố Lý gật đầu cười nhạt, không tồi. Chúng ta cố ra tơ lũi trang là mặt hướng cả nước, chỉ cần ở đại chiêu lãnh thổ một nước nội, mặc kệ là nơi nào khách nhân muốn, chúng ta đều nguyện ý bán. Cho nên sinh ý có thể nghĩ, chỉ là nhạc châu huyện người nuôi tầm số thiếu, không biết có thể hay không cung ra một thất bố tới, nếu là không thể, chỉ sợ còn phải đi ra bên ngoài tuân mua. Đó là khẳng định, bất quá ta tưởng cố công tử gia đại nghiệp đại, liền tính đi bên ngoài tuân mua cũng tất nhiên có nhất thích hợp vận giới đi. Thô Chiêm có lệ tính hàn huyên vài câu. cố Lý cũng biểu hiện hứng thú nhạt nhạt, tựa hồ trở lên này đó chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, đó là tự nhiên. Chẳng qua nếu là ở buồn chấn có thể làm tề, hà tất phí kia phân kính đi bên ngoài bận việc. Bất quá làm buôn bán cũng chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị, bên ngoài, trước sau là muốn chạy chạy. Trong khoảng thời gian này nếu muốn lại ăn đến nhà các ngươi nướng nướng đã có thể khó khăn. Cô lý nói lời này thời điểm, lâu y đi cảnh vừa lúc từ sau bếp ra tới, bưng khắc khách nhân điểm đồ ăn, đưa đến chỉ định kêu bản, sau đó lại trở về sau bếp. Cô Lý bông nhiên nghĩ đến cái gì? Ngược lại chuyện, Nga, đúng rồi, nghe nói nhà các người nước trái cây phi thường hảo uống, cũng cho ta tới một vại. Hắn nói xong, tự bên hông móc ra nhất định ngân lượng, tính làm tính tiền. Thô chiêm mang theo ngân lượng đi trước quảy tìm linh. Lâu y khi cảnh từ sau bếp ra tới, mang theo cô Ly điểm nước trái cây bưng qua đi. Cố công tử thỉnh chậm dùng. Lâu y khi cảnh buông nước trái cây muốn đi, cố lý lại gọi lại nàng, lâu cô nương. Ta nghe nói ở khai nướng nướng phô phía trước, ngươi là bán cây dâu. Ta còn nghe nói ngươi bán cây dâu kiếm lời không nhỏ một bút. Lâu y cái cảnh dừng một chút bước chân, tùy tiện nói một câu, liền lại phải đi. Nhưng cô ly lúc này đã đứng lên, đi tới nàng phía trước, lâu cô nương như thế khôn khéo có khả năng, cố mô có không cùng ngươi lành giáo một phen. Lâu y cái cảnh coi chừng là như thế nào cũng trứng mắt, nhưng cố tình đối phương làm tận thiện tận mỹ, lại hào hoa phong nhã. Chính mình banh một khuôn mặt ngược lại là chính mình không phải. Húng chi, cô Ly đứng lên đuổi tới chính mình trước mặt sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ, xem bọn họ tràn ngập bắt quái biểu tình liền biết lúc này nhất định suy nghĩ nhập phi phi chút cái gì, nếu là chính mình không làm tự nhiên hào phóng một ít, chẳng phải mang thai mang tiếng. Như vậy tưởng tượng, lâu ý cái cảnh mới không thể không nhẫn lại tính tình mở miệng, chỉ là vừa muốn mở miệng, cô Ly lại làm cái mời ngồi thủ thế. Lâu y hề cảnh cũng là không có biện pháp, đành phải ngồi xuống. Lúc này Tô Chiêm đã tìm song linh, vừa lúc thấy cô Lý đuổi theo lâu y hề cảnh, trong lòng không vui, đi nhanh vừa nhất, từ trước khỏe đã đi tới. Cứ việc Tô Chiêm biểu hiện bình tĩnh, nhưng cô Lý vẫn là nhịn không được cười trộm, đáy mắt thoáng hiện hung quang, chỉ là trên mặt làm bộ không biết tình. Các ngươi nhị vị hẳn là phu thế đi. Sớm chút trước ta hỏi qua các ngươi, nhưng các ngươi phi nói chỉ là bằng hiếu. Chính là cãi nhau, náo loạn không thoải mái. Cô lý ánh mắt khôn khéo qua lại ở hai người trên người bồi hồi. Lâu ý khi cảnh xấu hổ chiều chiều khoe miệng, đối cô Ly ấn tượng càng thêm không hảo. Tô Chiêm vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, đối với chuyện này, giải thích cũng thỏa đáng, tiểu phu thê cãi nhau không thể tránh được. Hai người nắm tay cùng nhau cả đời, không tranh không xảo không thành phu thê. Này hết thảy tin tưởng chờ ngày sau cố cô công tử có ra thất, sẽ tự minh bạch. Lời này nói xong, cố Lý trên mặt có chút không nhịn được, xấu hổ run run khỏe miệng, uống một ngụm trà liền không hỏi việc này, ngược lại nói lên một khác phiên lời nói, ta nghe nói các người hai lúc trước là bán cây dâu lập nghiệp. Đã là bán cây dâu nghĩ đến đối tầm nghiệp cũng cực có nghiên cứu, nếu không cũng không thể nắm lấy cơ hội đại bán một hồi, đúng không? Thu tầm mau tới, được không nghiệp tựa hồ kinh tế đình trệ, dưỡng tầm người nuôi tầm thiên thiếu. Người nói như thế nào mới có thể để cao người nuôi tầm tính tích cực? Lâu y thì cảnh cười lạnh, cố công tử hỏi chúng ta này đó liền hỏi sai rồi, rốt cuộc chúng ta chỉ bán một quý cây dâu, hơn nữa cũng là trùng hợp bán hảo. Chúng ta không tính hiểu công việc, chân chính hiểu công việc chính là xào ti phường. Xào ti phường hàng năm đều ở ơm tơ, đối tầm nghiệp, hiểu biết thấu triệt, ngài không nên hỏi một chút xảo ti phường phường chủ sao. Hùng chi người nuôi tầm dưỡng tầm thiếu, tơ lũa trang sinh ý không tốt, Sao thi phường sinh ý cũng không tốt. Ta tưởng, sao thi phường bên này nhất định càng vui cùng cố ra tơ lũa trang cộng đồng đối mặt này đó khó giải quyết vấn đề. cố Lý mặt lại cứng đờ, tươi cười lược hiện xấu hổ, nhưng thực mau lại đảo qua mà qua, là, là, là, lâu cô nương giáo huấn kịp thời, là cố mộ suy xét không chu toàn. Cô Lý đứng lên làm cái xin lỗi lễ, rồi sau đó đứng dậy ra cửa, thượng cố kiệu. Cố kiệu đi xa. Phòng trong không khí ấm lại Duy độc tô chiêm bên này như cũ lênnh thực lâu ý cái cảnh buồn bực người đều đi rồi ngươi còn đang lo lắng cái gì tô chiêm nhíu mày ngưng thần vừa rồi hắn nói hắn biết chúng ta làm cái gì nói cách khác cái này cố lý đem chuyện của chúng ta tìm hiểu rất rõ ràng người tưởng hắn nếu đều có thể đem chúng ta này đó nhàn tản người sự tình tìm hiểu như thế rõ ràng lại sao lại không biết xảo ti phường bên kia sự nhưng cố tỉnh vừa rồi giữa những hàng chế Hắn không đề cập tới xảo ti phường mượn tơ lũa trang áp bức người nuôi tàm sự, đây là vì sao? Như vậy vừa nói, lâu y đi cảnh mới cảm thấy kỳ quạc, trong lòng đối cô Ly ấn tượng đã biến thành căm ghét, cho nên ta nói loại người này không thể thâm giao. Hắn kia phong độ nhẹ nhàng thể xác hạ tất cả đều là âm như quỷ kế, theo ta thấy hắn là biết giả bộ hồ đồ, bởi vì không thể trêu vào xảo ti phường cho nên không nghĩ treo chọc đi. Thô chiêm gật gật đầu. Theo sau hai người cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ là dặn dò hai bên phải cẩn thận cẩn thận, liền đi bận việc khác. Mấy ngày nay về muốn hay không dưỡng thu tầm việc này thành toàn huyện người chú ý đề tài, tất cả mọi người tưởng dưỡng, lại không dám dưỡng. Nhìn tơ lũa trang thả ra tin tức, nếu là tầm giới công đạo, tự nhiên có thể đại kiếm một bút. Chính là bọn họ không bao giờ tin tưởng tầm giới, bởi vì chấn trên chỉ có một nhà xào ti phường, cho nên cơ hội là một nhà độc đại. Nhà bọn họ nói cái gì giá cả là được, người nuôi tầm lại như thế nào có thể làm cho quá bọn họ, trừ phi đổi một nhà xảo ti phường bán cái kén, nhưng một khác gia xảo ti phường ở khắc chấn, thường xuyên qua lại phiền thoái, phí chuyên trở còn cao. Trừ phi vài người đoàn kết lên bao thuyền, nhưng nếu bao thuyền như vậy phiền thoái hà tất muốn dưỡng, không dưỡng tầm liền tỉnh càng nhiều chuyện. Như vậy tưởng tượng, có chút người nuôi tầm tài năng danh vọng mà lùi bước. Nguyên bản này đó cùng lâu ý cảnh bọn họ không quan hệ, nhưng cố tình bởi vì cố lý đã tới bọn họ cửa hàng lúc sau, mọi người liền tìm tới rồi bọn họ, hỏi bọn hắn thương lượng dưỡng tầm sự. Tô lão bản, người nói tơ lũa trang phát tin tức là thật là giả. Năm nay dưỡng thu tầm sẽ mệt sao? Cố ra tơ lũa trang là có ý tứ gì, có thể hay không tưởng gạt chúng ta dưỡng tầm, sau đó lại lấy xảo ti phường phương pháp ép giá chúng ta, làm chúng ta bạch bạch cho bọn hắn xuất lực. Cả loại người vào nhà tới không phải vì ăn nương nướng, mà là vì hỏi dưỡng tạm, nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc muốn hay không dưỡng, huống chi bọn họ cũng không dưỡng tạm. Tô Chiêm hai mắt tối sầm. Lâu y cảnh tối đầu thở dài, "Các ngươi, các ngươi như thế nào không đi hỏi một chút Cố ra. Cố công tử suốt đêm ra khỏi thành, chúng ta đành phải tới hỏi các ngươi. Các ngươi không phải cùng Cố công tử quan hệ cực hào sao? Ta còn nghe thấy cô công tử kêu Tô lão bảng cực thân mật." Hay là các ngươi không nghĩ nói cho chúng ta biết? Một vị thực khách đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cuối cùng lâu ý cái cảnh cũng hai mắt tối sầm, bất đắc dĩ, nàng cuối cùng biết vì sao cố lý đêm đó muốn tới, cảm tình chính là vì hôm nay cái này cục diện, hắn đây là có ý tứ gì, lôi kéo chúng ta xuống nước sao? Lâu ý cái cảnh ý đến đây, càng nổi giận, một đôi đặt ở trên mặt bàn tay đều không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Cố tình những cái đó không rõ lý lẽ khách nhân không chịu bỏ qua, còn muốn truy vấn đi xuống, ta nghe nói các ngươi phu thê hai người ban đầu là bán cây dâu lập nghiệp. Lần đó xuân tàm, cho các ngươi đại kiếm lời một bút, các ngươi hiện tại nên không phải là tưởng toàn thân mà lui đi. Lâu y cái cảnh đã nghe không nổi nữa, nhịn không được rít gào nói, bán cây dâu phía trước chúng ta là bán bánh nương lớn. Ngươi như thế nào không hỏi thăm hỏi thăm chúng ta ban đầu làm cái gì? Liền nghe thấy thấy chúng ta là bán cây dâu. Nói nữa, chúng ta hiện tại đã không bán cây dâu, nếu ta để ý ngươi không cần dưỡng tạm, ngươi sẽ nghe sao? Cái này người nuôi tầm sửng sốt. Lâu y cảnh Liên Hoàn Pháo dường như tiếp tục phong ra, ngươi rõ ràng biết dưỡng Thu tầm nguy hiểm, lại cố tình còn muốn tới nơi này hỏi, thực rõ ràng, ngươi trong lòng vẫn là tưởng dưỡng, chẳng qua yêu cầu người khác đẩy ngươi một phen. Nếu là ta nói cho ngươi dưỡng Thu tầm Quay đầu lại mệt nên lại ta trên người. Một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi không cần dưỡng, 360 nghề nghề nào cũng coi chẳng nguyên, dưỡng khắc cũng là giống nhau. Lâu y thì cảnh nói xong, ánh mắt bá đạo đem ở đây sở hữu tới hỏi sự người nuôi tầm đều nhìn quét một lần, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ sao lại không biết dưỡng tầm nguy hiểm, chỉ là bọn hắn rất nhiều người đều đã dưỡng 3-4 năm, trong nhà loại cây dâu cũng không ít, hơn nữa thói quen dưỡng tầm bán tiền. Nếu là đổi khác lại đến từ đầu đã tới, không có kinh nghiệm không nói, liền cây dâu cũng người ra trắng. Chính là bởi vì như thế, bọn họ tài lược có không cam lòng, thực hy vọng có một người có thể đứng ra tới phân tích, nói cho bọn họ, dưỡng thu tầm không có nguy hiểm. Chỉ tiếc, người này, lâu y cảnh không muốn làm. Một hồi pháo hoanh sau, tất cả mọi người an tĩnh, hiện trường an tĩnh một lát sau, những người này sôi nổi tan. Lâu ý cái cảnh ngực như củ khí lên xuống phạc phồng, tô chiêm thuận tay đổ ly trà cho hắn thuận thuận khí, đừng quá kích động, bất quá là một ít tầm thường bá tánh mà thôi. Người đối bọn họ banh mặt, như thế nào còn có thể làm buôn bán A? Ta tức giận đến không phải những người này, ta khí chính là cái kêu kêu cố lý người. Người nam nhân này rõ ràng chính là tưởng kéo chúng ta xuống nước, người nghĩ lại hắn phía trước năm lần bảy lượt mời người đi hắn tơ lũa trang đương chướng phòng tiên sinh, này tâm âm hiểm. Hát xỉ. Cách đó không xa, mô đại tiểu lâu trong phòng, cố Lý hung hăng đánh cái hát xỉ. Đối diện mà ngồi Kim Nho Phong cười đến vui sướng khi người gặp họa, xem ra là có người đang mắng người, nên sẽ không chính là ngươi sở nhìn chăm chú người kia đi. cố Lý cười ha ha, ánh mắt nhật nhạt từ nướng nướng cửa hàng thượng thu hồi, Kim Đại ca lời nói cực kỳ, cô nàng này thật là cái đặc biệt tiểu Hồ ly Tiểu Hồ ly Kim Nho Phong nghiền ngâm phẩm những lời này. Trong tay quạt xếp chuyển xinh đẹp, bất quá là một cái hương dã nha đầu còn có hồ ly thông minh kính. Đó là tự nhiên, người sẽ không hiểu. Kim Nho Phong khịt mũi coi thường, lao tử tưởng hiểu, không hiểu cũng sẽ hiểu. Hô, một trận quái gió thổi qua, Kim Nho Phong trên trán tóc đẹp phiêu khởi, trong cổ lạnh cam cam. Kim Nho Phong ngẩn đầu xem qua đi, cách mấy mâm đồ ăn, cố lý tay gắt gao ấn mặt bàn, kia trận gió, đúng là từ hắn trong tay gắn ra. Kim Nho Phong xem trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cô lý thế nhưng biết võ công, lập tức sửa lại khẩu, "Đương nhiên, nha đầu này, lao tử không nghĩ hiểu, ngươi thích cứ việc cầm đi đó là." Cô lý lúc này mới thu hồi trợng, hòa hợp với thấm cấp Kim Nho Phong chấm trà, "Kim đại ca đại nhân đại lượng, tới, lao đẻ tính ngươi một ly." Kim Nho Phong trên mặt ra vẻ chấn định, tay lại không tự giác phát run, uống trà cũng không dám mồm to nhồm nhoàm, uống đến một nửa Cô Lý bỗng nhiên giữa một kích trưởng, sợ tới mức kim nho phong run tăng run, kết quả còn không có phục hồi tinh thần lại liền thấy trong phòng bình phong mặt sau nhẹ nhàng mà đến một vị mỹ nhân. Da như ngưng chi, vai như tức thành xuyên lại là xuân ý dặn rào, chỉ tiếc một gương mặt đẹp không thể gặp nửa phiến tươi cười. Người tới đã đi tới, đối với hai người chắp tay thi lễ, cố Lý khẳng khái cười to, kim nho phong run bẩn bẩn. Khỉ, khỉ phương cô nương, cố lao đệ. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Kim Nho Phong thật sự nghĩ không ra ngoại trấn Thanh Lâu Khỉ Phương cô nương khi nào tới rồi Cố Lý bên người, chẳng lẽ bọn họ lúc trước liền nhận thức? Cố Lý cười đến phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa tự mình chạy tới trấn An Kim Nho phòng, Kim Đại Ca chớ sợ, tiểu đệ ta biết Kim Đại Ca đối Khỉ Phương cô nương nhớ mãi không quên, liền thế nàng chỗ thân, đưa với ngươi, còn thỉnh Kim Đại Ca đồng thời cũng giúp tiểu đệ một cái vội. Dứt lời, Cô Ly ánh mắt rất có thâm ý nhìn về phía nương nướng cửa hàng, Kim Nho Phong lập tức liền minh bạch. Thứ đây sau, lâu ý đi cảnh bọn họ liền có không ít phiền toái. Đệ nhất phiền toái làm việc tiền thuê nhà, cái này Kim Nho Phong tới cửa tới la hét tầm ý muôn trướng giới, không chướng giới khiến cho bọn họ cuốn gói cút đi. Thật là thiên đáng giận không thể hoán, người đáng giận hận không thể rút gân lột ra giết chết hắn. Lâu ý đi cảnh giờ phút này xong quyền nắm chặt, giận chừng mắt nhìn chầm chằm Kim Nho Phong. Chúng ta chính là giấy trắng mực đen viết hiệp nghị, ngươi như thế nào lại đột nhiên đổi ý. Kim Nho phòng phe phẩy quạt xếp, vui vẻ thoải mái, hiệp nghị thượng có quy định không thể trướng tiền thuê nhà sao. Nói nữa, người ăn đồ ăn còn có trương giới thời điểm. Ta này đoạn đường như thế chi hảo, dựa vào cái gì liền không thể trướng tiền thuê nhà. Vậy ngươi cũng không thể một tháng trướng một lần đi. Không, một tháng chỉ nhiều mấy ngày, hai tháng còn chưa tới. Hắn liền vội vã thu tháng thứ hai tiền thuê nhà. Kim Nho phong mặc kệ, ruồi ruồi nằm ngó tay, hoặc là đưa tiền, hoặc là cút đi. Ngươi! Lâu y thì cảnh khớp hàm đều màu cắn. Tô Chiêm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ nghĩ, kéo lại lâu y thì cảnh, chuẩn bị cuốn cứ gói chạy lấy người. Lâu y thì cảnh giật mình, ngươi chẳng lẽ không nên trước phản kháng một chút sao? Tô Chiêm hỏi lại, ngươi cảm thấy phản kháng hưu dụng sao? Lâu y thì cảnh! Tôi chiêm, chạy nhanh thu thập một chút chạy lấy người đi, như vậy quý tiền thuê nhà chúng ta thuê không nổi. Dựa theo hiện tại sinh ý tình huống, nếu chúng ta tiếp tục bày quán, thiếu cửa hàng tiền thuê, còn có thể kiếm một tuyệt bút đâu. Chính là, chính là Low ý, ý cảnh lúc trước khai cửa hàng nguyên nhân chính là tưởng đứng vững gốc chân, hiện giờ lại đi bày quán, như hằng có thể ở chấn trên chiếm hữu một vị trí nhỏ. Low Yi cảnh có chút không cam lòng, nhưng thật ra Tô Chiêm tâm bình khí hòa, Dù sao cũng là trải qua quá lớn khởi đại là người, chịu được lan lộn, nghe ta. Lâu y cái cảnh lúc này mới không cam lòng đi theo tô chiêm thu thập bao vây. Cửa hàng mấy cái tiểu nhị khóc rơi lệ đầy mặt, Lão bản, Lão bản nương, các ngươi nhưng đừng đi nha, các ngươi đi rồi, chúng ta mấy cái ăn cái gì nha. Kim Nho Phong cười đến vui sướng khi người gặp họa ta xem các ngươi mấy cái chạy nhanh đi tìm nhà tiếp theo đi, bọn họ là không giúp được các ngươi. Lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm không nói lời nào, tiếp tục thu thập bao vây. Đồ vật thu thập xong rồi, hai người ngoan ngoan cút đi. Kim Nho Phong liền đứng ở cửa, thấy hai người đi như vậy tự giác, hắn đều không có cảm giác thành tiểu, nhỏ giọt con mắt nhìn hai người. Hai người đã sớm đi không ảnh, mấy cái tiểu nhị ôm đầu khóc giống. Rời đi nướng nướng cửa hàng, hai người cũng không có về quê, mà là ở phụ cận khách điếm chú hạ, Tô Chiêm nói muốn bàn bạc kỹ hơn. Lâu ý cảnh liền y đi Khách điếm là trấn trên nhỏ lại một nhà, bọn họ khai hai gian, một người một gian, tầm thường thời gian đều ở trong phòng thương lượng ngày sau sự tình, chỉ có cơm điểm mới xuống lầu ăn. Dưới lầu ngồi mấy cái khách nhân, tốt 5 tốt 3, nói không nên lời sinh ý hảo vẫn là kém. Hai người điểm một ít đồ vật, ngồi ăn, trong bữa tiệc nghe được vài người đang nói chuyện, nói đều là bọn họ sự. Các ngươi nhưng nghe nói. Trên đường tô ra nướng nướng cửa hàng đóng cửa. Nghe nói là trưởng quầy giao không ra tiền thuê nhà, gọi người đóng. Chuyện khi nào? Chính là hôm nay. Nói bữa, kia ra cửa hàng còn ở đâu, ta mới vừa còn đi ăn một đốn. Vậy ngươi nhưng thấy trưởng quầy. Kia thật không có, chỉ nhìn thấy mấy cái tiểu nhị ở bận việc, ta tưởng là trưởng quầy đi ra ngoài, liền không hỏi nhiều. Này khách nhân nói xong, chính mình bỗng nhiên lĩnh ngộ cái gì, bất giác kinh lên tiếng. Nói như thế tới, kia cửa hàng thật là thay đổi người. Nhưng không có giả, ta chính là nghe nói kia ra khách điếm là Kim ra, Kim Nho Phong kia làm người như thế nào, chúng ta đều là rõ như ban ngày, ở nhà bọn họ trong tiệm làm buôn bán, kia tiền thuê ha có thể giống nhau. Nhưng Kim Nho Phong tuy rằng ngang ngược vô lý, nhưng Kim gia làm này hành sinh ý, nơi nào có thể không nói thành tin, ta xem nơi này đầu có phải hay không còn có cái gì vấn đề. Này ta như thế nào biết? Vài người liêu đến hăng say, lâu y khi cảnh bọn họ cũng nghe đến hăng say, chỉ là nghe được chính mình sự tình. Hai người đều theo bản năng dùng tay che mặt, sau đó túi đầu bay nhanh ăn xong đồ ăn tính toán lên lầu. Ai ngờ đi đường không thấy rõ đụng phải bưng thức ăn lại đây tiểu nhị, đánh nghiêng đồ ăn chén phát ra len ken thanh em khiến cho mọi người chú ý. Tiểu nhị cái thứ nhất nhận ra bọn họ, ta đã thấy các người, các ngươi chính là kia ra nướng nướng cửa hàng trường quài. Không sai, chúng ta cũng gặp qua. Mặt khác thực khách hướng tiếng nói. Nơi này rất nhiều người đều ăn qua lâu ý khi cảnh bọn họ nương nướng, đối bọn họ cũng rất quen thuộc, hai người bất chi bất giác đã thành bạch cầu đá trấn danh nhân rồi. Đối này, lâu y khi cảnh cùng tô chiêm đều rất là xấu hổ, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, cưng cười cười, bay nhanh lên lầu. May mắn dưới lầu thực khách không theo kịp, hai người mới có thể ở trong phòng xuyên khẩu khí. Chỉ là đóng cửa thời điểm nghe được dưới lầu nghị luận. Xem ra ngươi chưa nói sai, bọn họ hai thật là bị Kim ra đuổi ra ngoài, ngươi nói đây là vì sao nha? Không biết, không biết. Trên lầu lâu ý cái cảnh đại thở dốc lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sợ tới mức nàng chạy nhanh thượng một cánh cửa xuyên, kết quả liền nghe bên ngoài truyền đến tô chiêm thanh âm, là ta. Lâu ý cái cảnh lúc này mới mở cửa, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Cũng không sợ bọn họ sông lên. Tô chiêm cười nhạt ngươi cười yên tâm đi, bọn họ lại không phải du côn lưu manh, sông lên làm cái gì. Ta lại đây là tưởng cùng ngươi thương lượng về sau sự, nếu cửa hàng khai không được, không bằng liền tiếp tục bảy con đi. Dù sao chúng ta trước kia cũng bãi quá, không có gì ghê gớm. Lâu ý cái cảnh gật đầu, này đảo cũng không cái gọi là. Chỉ là, hiện tại tất cả mọi người nhận thức chúng ta vừa nhìn thấy chúng ta liền nói bị Kim ra đuổi ra tới, hoài khó nghe. Tô Chiêm nhịn không được cười nhạo, luôn luôn không biết xấu hổ người khi nào cũng thay đổi. Lâu y cái cảnh thẹn thùng, rốt cuộc này không phải cái gì chuyện tốt, ta đương nhiên không thích nhiều người như vậy biết lạc. Tô Chiêm giải thích, này cũng không nhất định liền không phải chuyện tốt. Mặc kệ lưu danh muôn đời vẫn là để tiếng xấu muôn đời, chúng ta đều xem như nổi danh không phải. Ít nhất tỉnh tuyên truyền công phu. Không ít người nói không chừng mộ danh mà đến, liền viên nếm thử này để tiếng xấu muôn đời nướng nướng quán. Lâu y kể cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ ngày hôm sau vẫn là bãi nổi lên nướng nướng quán. Không ngoài sở liệu, tiến đến người cơ hồ đều là vì hỏi thăm bọn họ về điểm này sự mới lại đây mua mấy sâu. Nhưng là đâu, sinh ý thật là chưa từng có hảo, cứ việc cách đó không xa muốn tương hô ứng mở ra kia ra nướng nướng cửa hàng. Cái kia kim nho phòng cư nhiên vô sỉ vô lại đến dùng bọn họ chiêu bài, dòng trống khua chiêng khai nướng nướng cửa hàng. Nhưng vẫn như cô ngăn cản không được lâu ý cảnh bọn họ kiếm tiền nệm bước, thậm chí sinh ý so khai cửa hàng thời điểm còn muốn hảo. Đối này, lâu ý cảnh tỏ vẻ xem ở bạc trên mặt cũng liền không so đo, nho nhỏ thỏa mãn một chút bọn họ lòng hiếu kỳ đi. Linh cơ vừa động, lâu ý cảnh thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lời nói, chúng ta cũng là thực bất đắc gì à. Chúng ta đều bị người nào đó lựa. Người kia, hắn đáp ứng thuê cửa hàng cho chúng ta, còn cấp nhất định giá thấp làm chúng ta tại đây làm buôn bán. Nào tưởng tưởng, sinh ý làm đi lên, liền lấy các loại lý do đuổi chúng ta đi, ba chiếm chúng ta cửa hàng cùng chiêu bài. May mắn các vị hương thân phụ lão nhân nghĩa, còn nhớ rõ ta lâu y địa cảnh, cho ta thưởng khẩu cơm ăn, các ngươi đại ơn đại đức, ta lâu y địa cảnh suốt đời khó quên. Quá kỳ cục, nay thật là quá kỳ cục. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a Các ba cánh một bên ăn nướng nướng một bên tượng trưng tính lòng đầy căm phẫn một chút, ăn xong một chú lại điểm một chú ơi, sau đó tiếp tục hỏi cái thứ hai vấn đề, thẳng đến. Các ngươi ở chỗ này làm gì, ai cho các ngươi bày quán? Một cái thô cùng hữu lực thanh âm từ phía sau chuyển đến, không cần phải nói cũng biết là ai, đám người hống đến ở một cái chấp mắt chi gian tản ra. Lâu y cái cảnh máy móc quay đầu. Quả nhiên thấy Kim Nho phong lánh nhất bang thao ra hỏa gia đình đuổi theo, không nói hai lời, liền thượng, tập. Lâu y cái cảnh lôi kéo tô chiêm, chạy. Hống hống hỏa hỏa, hốt hoảng, một đường hôn đột, rốt cuộc, bảo vệ mạng nhỏ. Nhưng lúc này, bọn họ đã không biết chạy tới nơi nào. Trước mắt là một rừng cây, hẳn là chạy ra thành, nhưng vì sao này phiến rừng cây có chút xa là đâu, chẳng lẽ là chạy giặc phương hướng. Lâu y cái cảnh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chiêm, Tô Chiêm nhìn nhìn thiên, lại nhìn nhìn phía sau, thực đúng trọng tâm đến ra một cái kết luận, chúng ta chạy giặc Gì? Lâu y cái cảnh hoảng sợ, đầu lại một lần máy móc chuyển qua đi nhìn về phía phía sau, lúc này đã khoảng cách thành rất xa một đoạn đường. Nếu lại chạy về đi, nhất định còn hội ngộ thượng Kim Nho phòng cái này thiên giết, chính là quá nhàn, cho nên mới đuổi theo bọn họ không bỏ, cái này nên làm thế nào cho phải. Hoa hoa. Qua đen từ đỉnh đầu bay qua, rơi xuống một mảnh lá xanh, lâu y cái cảnh theo bản năng rụt rụt đầu, cảm giác có chút lánh. Tô chiêm động thân mà ra, vì nàng che đậy. Nhưng giống như chung quanh cũng không có phong, kỳ thật hoàn cảnh có chút tấm lánh, hơn nữa thường thường còn nghe thấy trong buổi có chuyến đến sột sột soạt soạt thanh âm, là, là cái gì? Giá thú. Lâu y cái cảnh đỗng nhiên cảm giác sởn tóc gáy theo bản năng rán tô chiêm. Tô chiêm cũng cảnh rắc lên, xiết chặt nắm tay. Lúc này, trong bụi cỏ nhảy ra một ít người tới, các dáng vẻ lưu manh, cầm đầu. Mặt càng là lôi thôi, nhưng thực quen mắt, bốn mắt nhìn nho khi, lâu ý cảnh thực mau liền nhận ra hắn. Hoàng, Hoàng Trung, như thế nào là ngươi? Hoàng Trung trong tay dẫn theo gậy gộc, phía sau mấy tên côn đồ trong tay cũng cầm ra hỏa, vài người thực mau vây quanh bọn họ, Hoàng Trung cười đến gian trá. Ha ha! Nha đầu thúi, ngươi nhưng xem như thua trong tay ta, này sẽ xem ngươi hướng nào chạy. Ngươi, ngươi lâu y đi cảnh sợ hãi nói không ra lời, nghĩ thầm hắn rốt cuộc có biết hay không nàng chuốc say chuyện của hắn, nếu là biết đến lời nói, lần này chỉ sợ thật sự khó thoát vừa chết. Đại ca, ta xem này nếu không tồi, nếu không để lại cho ta đi. Một vị háo sắc tiểu lâu la chạy chạy nước rãi cùng Hoàng Trung Thảo muốn nữ nhân. Hoàng Trung tả cười mặt đống nhiên banh xuống dưới. Hướng về phía tiểu lâu la hung hăng phỉ nhổ, Phi lão tử không cần nữ nhân, chính là ném cũng không tới phiên ngươi nhặt Kia tiểu lâu la xoa xoa mặt, nhược nhược thối lui đến phía sau. Hoàng Trung đem gậy gộc nghiêng khiêng ở chính mình trên vai, hướng bọn họ đi tới, tô chiêm vươn tay đưa bọn họ cách ở bên ngoài, hiểm hộ lâu y cảnh sau này lui, ai ngờ phía sau cũng có nhất bang tiểu lâu la, bọn họ càng là lui về phía sau liền rơi vào mấy người kia trong tay. Lâu ý cảnh buộc lòng phải trước vài bước. Cái này thật là trước có ác lang sau có mánh hổ, lâu ý cảnh sọ nào đều đau. Tô Chiêm cũng có chút đau đầu, dư quang tinh tế đánh giá những người này, từ bước chân phán đoán này vài người hẳn là không biết võ công, cứ việc hắn cũng không biết võ công, nhưng xem qua sẽ võ công người đi đường không gió Không biết võ công có một cái chỗ tốt, chính mình có thần toán, chỉ là bọn hắn người quá nhiều. Không biết chỉ dựa vào chính mình cái này cao ưu thế có không áp đảo một mảnh nghĩ đến cũng là không thể cho nên tô chimêm khó khăn trong lòng nói thầm, như thế nào bằng sức của một người bám trụ bọn họ làm lâu y đi cảnh chạy trốn nhưng còn không có suy nghĩ cẩn thận người đã đi rồi đi lên Hoàng Trung Lược có khiêu khích tay phóng qua tô chiêm chuẩn bị ruối hướng lâu y địa cảnh bị tô chiêm một tay đánh rớt Hoàng Trung nguyên bản liền gian tà mặt càng thêm ttà ác ta thật là không rõ Nữ nhân này có cái gì tốt? Bất quá là một đôi giày rách mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy thích người khác không cần đồ vật. Tô Chiêm nghe được sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi trở về qua đi, "Ngươi không hiểu." Hoàng Trung cười lạnh, trên vai gậy gộc đặt ở trong tay câu được câu không phủi lòng bàn tay, hàm răng phụng, ý cười cùng khiếp, "Ha ha, hảo, hảo, ta không hiểu, ngươi hiểu, ngươi hiểu liền thành." Dù sao, lão tử làm việc đơn giản thôi bảo, "Thôi a, Cho ta đánh, nếu ai đem người nam nhân này cho ta đánh chết, nữ nhân này liền về ai? Mọi người vừa nghe đến lời này, liền kích động lên, các như lang tựa hổ phát lại đây. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tô chiêm tay một khối, cầm lâu y cảnh bên hông vẫn luôn túi tiền, mở ra, ra bên ngoài vứt đi ra ngoài, các loại ánh vàng rực rỡ tiền đồng lấy túi tiền vì điểm, giống bốn phía khuyết tán. Sở hưu tiểu lâu la xem mắt đều thẳng, chạy nhanh đi đoạt lấy. Thừa dịp này cổ loạn kính, tô chiêm lôi kéo lâu y đi cảnh một đường chạy mau, Hoàng Trung thấy tình thế không tốt, đuổi theo đi ngăn trở, lại bị mấy cái nhặt tiền đương chướng ngại vẩn, thiếu chút nữa không từ bọn họ trên người dẫm qua đi. Hoàng Trung mắng, mấy cái nhặt tiền như cũ làm không biết mệnh nhặt. Lúc này một chiếc xe ngựa vội vã từ một bên khác hướng lại đây, ở bọn họ trước mặt dừng lại, người trong xe vén dẻm lên nhìn đến này một mảnh thế cục, lập tức không vui, người đâu. Thật vất vả an bài này cục, vì sao biến thành như vậy? Hoàng Trung vô pháp công đạo, chỉ có thể quỳ xuống đất xin khoa dùng, cố công tử thứ tội, thật sự là địch nhân quá giả hoạt, nhất thời vô ý, chứ nàng nói. Cố lý tầm mắt một nghiêng, nhìn xem trên mặt đất tàn lưu túi tiền liền biết sao lại thế này, trứng mắt, nghiến răng nghiến lợi, một đám vô dụng phế vở. Lao tử là không có tiền sao.